q u y một chương năm trăm chín mươi lăm siêu cấp trọng lực thất chương năm trăm chín mươi lăm siêu cấp trọng lực thất thiếu nữ mặc áo xanh hừ một tiếng nói phạm thủ lĩnh quản căn cứ hắn quản phạm thủ lĩnh không cho dù là hắn quản lý căn cứ sao tu kịch người trung niên cười nói là ai mới vừa rồi còn ở h á n giận vị tiên lâm thủ lĩnh không tới đón tiếp đây thiếu nữ mặc áo xanh gò má ừng đỏ nói vừa nãy là vừa nãy hiện tại là hiện tại mũi tên đông bắc tiểu thuyết tu kịch người trung niên lắc đầu cười nói ta cho rằng nữ nhân trở mặt so với lập sách nhanh không nghĩ tới liền nữ hải cũng vậy sơn xá mỹ phụ tức giận nói được rồi ngươi cũng là trưởng bối làm sao cùng hoa nhi nói những này lùng ta lùng tùng khiến người ta chế dễ ức tu kịch người trung niên có chút bất đắc dĩ lúc này phía trước hốt dẫn âm âm trong vách khu đến thủ lĩnh biết các vị đại sư tu thân dương tính mấy ngày trước đây liền đặc biệt chế tạo ra một tòa trà lâu giờ khác này chính tại trong trà lâu chờ đợi các vị nói chuyện chính là thời gian sát thối vương thiếu nữ mặc áo xanh con ngươi dạng lời rực rỡ nói chiến thần đại nhân thật c h i kỷ tu kịch trung niên nhân nói hắn nói không phải là lâm thủ lĩnh là phạm thủ lĩnh lâm thủ lĩnh nhưng cho tới bây giờ mặc kệ những chuyện này thiếu nữ mặc áo xanh nói lầm bẩm lại không thấy quá làm sao ngươi biết không phải hắn sơn s á m mỹ phụ nói đ ề u ít nói vài câu nói nhiều gây chuyện đừng làm cho người nhìn nhẹ chúng ta cổ võ môn thiếu nữ mặc áo xanh hướng về h ụ ô kịch người trung niên lẽ lưới một cái làm cái m ặ t quỷ lập tức ngẩng đầu đánh giá tòa này cao vóc tinh thành trong vách khu lập tức cảm giác được không khí nơi này đối lập vách ngoài khu càng thêm thanh t â n ở bên ngoài bích khu hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nghe đến một tia nhàn nhạt máu tanh cùng mục nát mùi nhưng ở đây nhưng nửa điểm cũng không hơn nữa đường phố các nơi phi thường yên tĩnh cũng không ồn nào ở đường phố bên trái có một tròn triệu kim sắc hình cầu kiến trúc nàng đầy mặt h ế u kỳ hỏ Cái khác đây ô môn không không n đồng dạng ở nhìn xung quanh tòa này trón hình cầu kiến trúc, đầy mặt kinh ngạc, ở thời đại trước như vậy kiến trúc vẫn không tính là ngạc nhiên, nhưng ở tận thế bên trong g đảo đệ đầy đại điểm đ có quả. cổ sắc cầu trúc, trước trúc có có võ vậy kim mặt tử tòa trịa thời thế thì ở ở ở hòa là là lâm thủ lĩnh chuyên môn phòng l u y ệ n công phía trước thời gian sát thối vương thấy mọi người nghi hoặc lại cười nói tòa kiến trúc này bức tường toàn bộ chọn dùng cao cấp hợp kim coi như là loại hình ép quái vật đều khó mà lay động trừ phi là kim loại năng nữ sở dĩ là cái này hình dạng chủ yếu là căn cứ bên trong phản lực h ệ thống mà chế tạo chờ khởi động thời điểm mặt trên k u n g đỉnh bên trong sẽ ra tốc xoay tròn thông qua gia tốc đem sức hút của trái đất xoay ngược lại do đó hình thành siêu cấp trọng lực thất trọng lực thất tóc bạc người trung niên ánh mắt sáng lên nói chúng ta có thể đi xem xem sao đông đảo cổ võ môn đệ tử ngóng trông lấy phán đầy mặt chờ mong thời gian s á t thôi vương ôn hòa nói hành các vị xin mời đi theo ta mọi người đ ạ i hỉ liền theo sát ở phía sau hắn cũng không lâu lắm liền đi tới nơi này tòa siêu cấp phòng tập thể hình ngoại cửa trị thủ nhân viên nhìn thấy thời gian xác thôi vương lập tức cung kính hành lễ tránh ra đến một bên tiến vào lầu một phòng khách sau mọi người t ò m ò nhìn một phía nơi này dĩ nhiên là một mảnh nhàn nhà khu có mềm mại sofa dùng cơm cái bản tựa hồ là uống xong ngọ trà địa phương thời gian s á t thôi vương mang mọi người tới đến một chỗ thang máy trước thiếu nữ mặc áo xanh khẽ ồ lên một tiếng nói làm sao những này thang máy không phải mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm tầng sáu tầng mà là mười hai mươi ba mươi lẽ nào một thang chính là mười tầng lâu những người khác cũng nhìn thấy này một kỳ nơi tương tự hiếu kỳ thời gian s á t thôi vương mỉm cười nói này không phải t ầ n trệt mà là trọng lực mấy mười chín là địa cầu gấp mười lần trọng lực hai mươi chính là hai mươi lần trọng lực lấy các vị thể chất ta trước tiên mang các vị đi hai mươi lần trọng lực tầm chạy đi đưa tay ở hai mươi trên đ â n xuống thang máy từ từ mở ra tóc bạc người trung niên q u a y đầu hướng phía sau đông đảo đệ tử nói đại gia lần lượt tới không thể thu hoạch lớn chúng đệ tử cùng kêu lên nói vâng tóc bạc người trung niên lúc này tiến vào thang máy sườn s á m mỹ phụ cùng ngục kịch người trung niên chờ lục tục tiến vào chỉ để lại một ông lao áo s á m ở đây chăm sóc những đệ tử khác để ngừa bọn họ khí thịnh gây sự thiếu nữ mặc áo xanh tùy tùng sườn xám mỹ phụ tiến vào thang máy ngầm đầu nhìn mặt trên con số thấy cao nhất trên rõ r kinh ngạc nói hắn bình thường là ở chỗ đó rèn luyện sao nàng chỉ hắn tự nhiên chính là lâm siêu thời gian s á t thôi vương mỉm cười nói không sai thiếu nữ mặc áo xanh ánh mắt sáng lên lôi kéo sườn s á m mỹ phụ tay k é o kéo nói mẹ chúng ta đi trên cao nhất xem một chút đi sườn s á m mỹ phụ mỉm cười nói xem trước một chút hai mươi lần trải nghiệm một hồi trọng lực thất này không phải là đùa dỡn coi như là thể chất cực cao người đột nhiên trọng lực thất hành cũng sẽ đầu tráng váng nôn ngựa nếu như thể chất bình thường người thậm chí sẽ tại chỗ mạch máu bạo liệt chết oan chết h u ồ n g thiếu nữ mặc áo xanh tự tin nói chỉ là hai mươi lần trọng lực chỉ là chút lòng thành rồi phía trước tóc bạc người trung niên lại cười nói hoa nhi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ngươi có biết ta tuyết quật bên trong khối này từ huyền thạch tạo thành trọng lực là bao nhiêu lần thiếu nữ mặc áo xanh suy nghĩ một chút nói ít nhất có hơn một trăm lần chứ tóc bạc người trung niên khẽ cười nói sai rồi chỉ có gấp mười lần mà thôi thiếu nữ mặc áo xanh kinh ngạc nói mới gấp mười lần làm sao có khả năng ta trước đi qua như vậy cảm giác khó chịu dĩ nhiên chỉ là địa cầu gấp mười lần trọng lực thể chất của ta nhưng là đạt đến cấp năm có hơn hai trăm lần đây tù k ị c người trung niên cười nói ngươi đây liền không hiểu đi ra hỏi người, một tên béo lên thang lầu u n g d u n g vẫn là người gầy lên thang lầu u n g d u n g thiếu nữ mặc áo xanh nói đây còn phải nói tu kịch người trung niên cười nói không sai cầu thang d ư ớ i trọng lực là như thế nhưng tên béo sẽ cảm giác vất vả đây chính là tên béo thể trọng duyên cớ mà chúng ta thể chất tuy rằng tiến hóa đến nhân loại bình thường mấy trăm lần nhưng cũng không có nghĩa là có thể thích đứng mấy trăm lần địa cầu trọng lực bởi vì chúng ta thân thể mật độ đang gia tăng đây chính là vì cái gì những tia con thú khổng lộ thể chất rõ ràng cao nhưng sẽ không phi hành duyên cớ bởi vì bọn họ tự thân thể trọng quá cao khó có thể chịu đựng thời i nói, mọi ế u nữ mặc áo xanh tỉnh mộ nói, thì ra là như vậy. Lúc này, thang n mặc mộ máy mở Lúc áo ra ra, thì là ư vậy. g tùy t n gian t h ờ g i s á t thối vương vòng qua một hành lang, đi tới một tương tự trên phi thuyền hành phi đi vương vòng lang, qua c ử a máy thối r ra, trong ư ớ c cửa đem máy mở ra, bên trong là một m bên n là ả rộng rãi không đáng gian phòng. Thời gian Thời sát t vương nói nhỏ các vị muốn trải nghiệm một hồi sao tóc bạc người trung niên bên trong mắt lộ ra vẻ h ứ n g phấn nói vậy thì đ ã tạng thời gian s á t thối vương chờ bọn hắn tất cả đều tiến vào trọng lực t h ấ t sau đóng lại cửa hợp kim ấn xuống cạnh cửa nút màu đỏ lúc này bên trong gian phòng đống nhiên nhẹ nhàng rung động lên p h mấy, mấy phút sau trên mặt mọi người đã chạy ra nhỏ bé mồ hôi chạm đến có chút vất vả chỉ cảm thấy khắp toàn thân mỹ mắt tóc cánh tay bắp đùi mỗi cái vị trí đều trở nên cực kỳ trầm trọng như treo lên vạn cân trầm thiết như thế t h ể chất thấp nhất t h i ế u nữ xanh, n mặc áo thở h đã gian hộp, mãn đỏ mặt m lên, đỏ đưa tay che ệ n g lại b phất muốn mửa, nhưng muốn muôn nàng tính c á c h u thối n g u vương thấy gần đủ rồi liền đóng lại trọng lực thất chúng thân thể người hướng lên trên hơi đồng thời suýt nữa mũi chân đập đất mà thiếu nữ mặc áo xanh thì lại trực tiếp nhảy lên may mà nàng phản ứng rất nhanh mới vội vàng sử dụng một bộ cổ võ thuật đem thân thể chấm xuống bằng không liền muốn nhảy đến cao sáu bảy mét đi tóc bạc người trung niên cảm nhận được trong cơ thể hơi nóng bỏng dòng máu không khỏi cười ha ha một tiếng hướng về thời gian xác t ố i vương đạo trọng lực thất này hiệu quả thực là không tồi thời a n ớ tới tam rụt thì vật tiếc ta tìm tích. t minh đại kỷ không đệ đáng được văn vậy, như chúng bọn họ h có có bảo di tích. Thời gian s á t thối vương khẽ mỉm cười nói cái này cũng là tham khảo di tích khoa học kỹ thuật chế tác được tóc bạc trung niên nhân nói chúng ta về sau còn có thể tới đây sao thời gian s á t thối vương khẽ lắc đầu nói cái này phải trải qua lâm thủ lĩnh cho phép mới được t o à này n trọng lực trang bị phi thường tiêu hao điện lực vì lẽ đó người bình thường là sẽ không cho phép tiến v à o tóc bạc người trung niên liền nói không biết lâm thủ lĩnh hiện ở nơi nào thời gian xác thối vương đạo lâm thủ lĩnh hành tung bất định ngoại trừ phạm thủ lĩnh không ai biết bất quá hắn ngày hôm nay tựa hồ không hề rời đi căn cứ ta nghĩ hay là liền ở tầng chóp mặt trên đi chỉ là không có sớm thông báo lâm thủ lĩnh không thích bị người quấy dối hắn rèn luyện tóc bạc người trung niên vội và nói cái kia có thể xin ngươi giúp ta thông báo một chút sao thời gian s á t thôi vương suy nghĩ một chút nói được rồi bất quá có gặp hay không ta liền không biết nói xong rời đi chọn được thất trở lại lúc trước trong thang máy chờ mọi người tất cả đều sau khi đi vào mới ấn xuống một trăm con số thiếu nữ mặc áo xanh nhìn từ từ tăng lên trên thang máy không nhịn được nói ta hơn hai trăm lần thể chất vừa nãy liền cảm giác thấy hơi khó chịu ở hai mươi lần trọng lực dưới thân thể lại như bị ràng buộc như thế tuy rằng chậm rãi quen thuộc có thể nhịn được nhưng hành động rất mất linh hoạt nếu như là ở một trăm l ầ n trọng lực dưới gian luyện chẳng phải là muốn hơn một lần thể chất sơn sá mỹ phụ lắc đầu nói không cần cao như vậy hơn sáu trăm l ầ n cũng chính là cấp bảy thể chất liền có thể chỉ là thể chất càng cao thân thể mật độ càng lớn chịu đến trọng lực ảnh hưởng cũng càng lớn mặc dù không cách nào như trên đất bằng như thế bung dung n ả y lên nhưng có thể làm bạc khiêu chạy bộ chắc trung bình tân chờ cơ sở tập thể hình vận động tóc bạc người trung niên gật đầu nói mặc dù nặng lực thất không cách nào tăng lên trên diện rộng thể chất nhưng lâu dài rè có có thể có nhỏ bên é hiệu h quả,、Hơn、nữa quan trong trầm c h mặc một lát sau chuyến ra một hơi thở dốc c âm thanh trước tiên dẫn bọn họ đi phòng khách ta chở một lúc liền đến thời gian s á t t h ô i vương cung tính gật đầu lập tức hướng về mọi người nói xin mời đi theo ta đồng hành k h á c một ông láo khinh dên một tiếng có chút bất mãn tóc bạc người trung niên ánh mắt ra hiệu hắn không thể gây sự lập tức tùy tùng thời gian s á t thối vương phía sau đi tới hành lang một bên khác rộng rãi trong phòng khách nơi này có các loại chế tác tinh xảo cao cấp thú nhục tinh khiết đồ uống hiện nhiên là lâm siêu rèn luyện sau khi kết thúc nghỉ ngơi địa phương mọi người âm thầm cảm thán lâm siêu thật sẽ hưởng thụ ngồi ở trên ghế xạ lồng yên tĩnh chờ đợi thiếu nữ mặc áo xanh tính cách hỷ động uống thời gian xác t ố i vương đưa cho nàng biến dị trái cây trá thuần hương nước trái cây ở rộng rãi bên trong phòng nghỉ ngơi khắp nơi đi lại nàng bỗng nhiên chú ý Từ nơi này x cao cao lên lên, q một chương năm trăm chín mươi sáu lang tộc hồi âm chương năm trăm chín mươi sáu lang tộc hồi âm vèo vèo vèo lâm siêu ở giữa không trung thân thể hơi lắc sức mạnh xuyên tấu h qua xương cốt toàn thân tầng t ầ n g truyền ở không nhờ và h ắ c ban t h u cánh cùng ý niệm lực tình huống bóng người đột nhiên biến hướng loại này không trung biến hướng thuộc về cao cấp kỹ năng vật lộn xảo thường thường rèn luyện cách đấu gia luyện cái ba năm dưới liền có thể nắm giữ nhưng muốn như lâm siêu như vậy trong nháy mắt biến hướng sáu bảy lần nhưng là vô cùng kỳ diệu vượt qua thân thể cực h ạ n s cấp siêu p h ẳ n cách đấu mới có thể làm đến vèo đem cuối cùng một thanh phi đ a o n ắ m lấy lâm siêu vung góc rơi xuống đất như cấp tốc rơi d ụ n g thiên thạch giống như vậy nhưng ở rơi xuống đất trong n á y mắt lâm siêu m u i chân trước t i ê n địa sức mạnh truyền mũi chân lại truyền ở bàn chân đầu gối bắt bụi bùn cốt chờ nơi tầng tầng suy yếu dẫn đến sau khi hạ xuống lạng yên không một tiếng động không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra chỉ có thể biến hướng bảy lần đây chính là cực hạn biến hướng huyền bí ở chỗ xương cốt sức mạnh va chạm sản sinh hỗ trợ lẫn nhau lực tiến hành lôi kéo do đó biến hướng còn chưa đủ lâm siêu nằm trong tay bảy thanh phi nào đang chuẩn bị vứt ra đông nhiên cảm gi chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ phòng nghỉ ngơi nơi rèm cửa sổ hơi xốc lên một bên lộ ra vài tờ mang theo giật mình khuôn mặt xa lạ mấy người này chính là cổ võ môn mấy người n g u y ê n lai、like, thiếu nữ mặc áo xanh mới nhìn thấy đại gia bất ngờ sự tình hơn nữa bóng người kia chính là nàng cực kỳ muốn gặp được người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng gây nên s ư ờ n s á m mị phụ đám người chú ý chờ bọn hắn đi tới bên cửa sổ thì vừa vặn nhìn thấy lâm siêu từ trời cao bên trong vững vàng rơi xuống đất không khỏi có chút giật mình lúc trước bọn họ trải nghiệm quá hai mươi lần trọng lực vốn tưởng rằng lâm siêu chỉ là ở bên trong làm làm cơ sở vận động không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở gấp trăm lần trọng lực dưới nhảy đến như thế cao vượt qua dự liệu của bọn họ lâm siêu nghĩ đến vừa nãy thời gian sát thối vương lập tức biết mấy người này thân phận không khỏi khẽ to mày thật vất vả mới tìm được điểm làm nóng người cảm giác liên muốn tắt lửa thực sự có chút không thoải mái hắn ấy lòng khẽ thở dài đống nhiên nghĩ đến phạm ngưng n g ự a mỗi ngày quản lý căn cứ như vậy xã giao phòng chừng nhiều không kể siết đổi làm chính mình phòng chừng đã sớm nhận không chịu được hơi trầm mặc d â y lát lâm siêu đem mấy thanh phi đao tiện tay vứt ra như bảy đạo lưu quang bay lượn đến sau lưng mười mấy mét ngoại phi đao quả trong giường độ con lưu mỹ mà tinh chuẩn nay tùy ý một tay nhất thời để ngoài cửa sổ sẩn sáng mỹ phụ đám người giật n ả y cả mình như ở lâm siêu trạng thái bọn họ tự hỏi cũng có thể dễ dàng làm được nhưng bên trong nhưng là gấp trăm lần t r ọ n được ca nho nhỏ này một thanh phi đao không thua kém một chút nào một tảng đá lớn muốn nắm giữ trong đó ném mạnh sức mạnh độ khó chính là tăng lên gấp đội hơn nữa ném mạnh đao hòm vẫn là ở sau lưng phần này cường độ nắm giữ quả thực như lâm siêu hướng về ngoài cửa sổ mấy người khẽ gật đầu xem như là chào hỏi người sau dù sao cũng là châu á tam tổ chức lớn một trong góp g á c không chút nào bại bởi âu châu lang tộc cùng bắc mỹ châu chi chu gia tộc nên cho lễ nghi hay là muốn tập cùng đóng lại trọng lực trang bị cảm nhận được đông nhiên trở nên nhẹ thân thể lâm siêu khẽ mỉm cười đi tới trong phòng nghỉ ngơi lâm thủ lĩnh tóc bạc người trung niên nhìn thấy lâm siêu lập tức tiến lên l ê n tiếp bên trong mắt nhưng có mấy phần t h ắ n g phục nói không nghĩ tới lâm thủ lĩnh kỹ năng vật lộn xảo cũng như thế cao thực sự là khâm phục trước đây video chiến đấu bên trong lâm siêu đại đa số là dựa vào thể chất nghiền ép quái vật có thể biểu hiện ra kỹ năng vật lộn xảo hình ảnh rất ít bởi vậy hắn cũng không nghĩ tới vị này cũng không phải là xuất thân của võ môn thanh niên dĩ nhiên nắm giữ cao siêu như vậy năng lực đánh lộn quá khen lâm siêu khẽ gật đầu tóc bạc người trung niên tỉnh n ộ nói tại hạ là cổ võ môn thứ sáu mươi chín đại trưởng môn mục bạch phong mấy vị này là chúng ta cổ võ môn bốn đại đường chủ này hai vị là trưởng lão là ta trưởng bối lâm siêu biết này cổ võ môn là từ viêm hoàng văn minh truyền thừa mà xuống lánh đời không ra t i ế n ít có nhúng tay mỗi cái triều đại chính quyền sinh hoạt tác phong vẫn là cổ nhân diễn xuất lúc này chắp tay nói xin chào mục môn chủ mục bạch phong liền khoát tay nói lâm thủ l ĩ n h k h á c h khí không biết chúng ta có không có quấy dày đến ngươi rèn luyện lâm siêu nghĩ thầm đã quấy dối ngoài miệng nói không có gì mục môn chủ ngày hôm nay vừa tới không biết phạm thủ l ĩ n h cho các vị sắp xếp nơi ở còn nhìn đến quen thuộc sao mục bạch phong tặng h ắ n g một cái nói cái kia chúng ta còn chưa từng thấy phạm thủ lĩnh t i ệ n đường thời điểm trước tiên đến nơi này vừa vặn nhìn thấy lâm thủ lĩnh cũng ở nơi đây lâm thủ lĩnh quả nhiên là thiên tiêu một đời ta mới vừa xem ngươi ném mạnh phi đao thủ pháp đối với cường độ nắm giữ chỉ sợ là rất có nghiên cứu chứ lâm siêu nói bình thường mục bạch phong nói lâm thủ linh quá khiêm tốn cách đầu chi huyền bí không ngoài cùng đối với lực vận dụng trong thiên địa vạn sự vật v ậ n đều có lực xuân hạ thu đông vốn mùa thay đổi l à lực cây có khô h é o héo tàn l à lực người sinh lão bệnh tử l à lực bao quát hỏa diễm thiêu đốt cũng là lực hàn băng đông lại cũng là lực bất kỳ vật chất vận động đều không thể rời bỏ lực mà lâm thủ l ĩ n h đối với sức mạnh nắm giữ chi tinh d i ệ u ý theo ta xem tuyệt đối có tông sư cảnh giới sơn sám mỹ phụ thấy lâm siêu thần sắc bình tĩnh không hề bị lay động liền cười nói lâm thủ lĩnh chúng ta môn chủ là một giới võ si đụng với cách đấu trên sự liền yêu thích nhiều lời vài câu ngươi có thể đừng thấy lạ lâm siêu khẽ lắc đầu nói sẽ không chỉ là một môn chủ lời nói mới rồi để ta trong lòng có chút cảm nộ thôi một môn chủ không hổ là võ học đại sư hắn lời này ngược lại không là khách sáo mà là trong lòng quả thật có linh n g ộ tuy rằng hắn cách đấu đạt đến ép cấp siêu phản cảnh từ lâu vượt qua đại t ô n g sư nhưng tất cả đều là tự mình tìm tòi đi ra lại như cổ nhân như thế biết nhiên không biết giá trị biết bốn mùa biến hóa nhưng lại không biết là địa cầu quay quanh nguyên lý mà lâm siêu biết các loại kỹ năng vật lộn xảo như tác dụng gì nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lực vê đút vê đút vê đút hổ cạn s ù con mục bạch phong lại như xúc động đến hắn đấy lòng một nơi nào đó có một loại bừng tỉnh tỉnh nộ g cảm giác mục bạch phong thấy sân xá mỹ phụ nhắc nhở phục hồi tinh thần lại lúng túng n ở nụ cười chuyển qua đề tài nói lâm thủ lĩnh không biết chúng ta về sau có thể tới đây mượn dùng ngươi trọng lực thất sao lâm siêu nói đương nhiên có thể mục bạch phong đại hỉ nói đa tạ lâm thủ lĩnh hùng hồn chuyện nhỏ lâm siêu hơi xô tay đang chuẩy nói cái gì bên cạnh thời gian s á t tối vương đống như nói lâm thủ lĩnh phạm thủ lĩnh n ó i mới vừa chịu đến âu châu lang tộc bên kia hồi âm mời n g à i quá khứ lang tộc hồi âm lâm siêu không nghĩ tới bọn họ hồi phục nhanh như vậy lúc này hướng về mục bạch phong đám người nói các vị thất cùng với mục bạch phong nói không k h á c h khí lâm thủ lĩnh đi thong thả chờ lâm siêu sau khi rời đi sơn sám mị phụ nhẹ giọng lại nói môn chủ hắn mới vừa nói âu châu lang tộc chính là cái kia truyền thừa cổ láo lang tộc sao mục bạch phong ánh mắt nghiêm nghị khẽ gật đầu nói không sai không nghĩ tới tinh t h à n cùng lang tộc cũng có liên hệ thế lực càng nhưng đã vượt qua châu á thực sự là sâu không lường được q u y một chương năm trăm chín mươi bảy hợp tác chương năm trăm chín mươi bảy hợp tác lâm siêu mới vừa trở lại phạm hương ngữ tổng vũ thất liền nhìn thấy tiếp khách trên ghế xạ lồng ngồi một vị thân thể hàm hậu thụy điển người trung niên mặt tươi cười vô cùng ôn hòa rằng dốc tư thế ngồi thẳng tắp nhưng tiết lộ một luồng lười biếng không có nửa điểm chiến sĩ thiết huyết kiên cường khí chất cả người đều là kẽ hở nhìn thấy lâm siêu vào cửa vị này thụy điển người trung niên liền vội vàng đứng lên nhiệt tình nên tiết tới thổ lộ ra một cái lưu loát hán ngữ nói xin chào lâm thủ lĩnh ngưỡng mộ đại danh đã lâu ta phi thường ước mơ ngày tại hạ johnson ngài gọi ta dô nước hàn là được ta phụ trách g ố c bất ngoại giao sự vụ lâm siêu khẽ gật đầu tuy rằng người sau vô cùng lễ phép để hắn không khỏi bay lên mấy phần hào cảm nhưng nghĩ tới đây là quan ngoại giao thường dùng t ư thái trong lòng cũng là hờ hứng đi nói ngồi đi g ố c bất đã thống nhất quy thuận sao đánh toán lúc nào gì chuyển lại đây johnson cười ha ha nói lâm thủ l ĩ n h thực sự là hài hước lại trực tiếp ta lần này lại đây chủ yếu chính là cùng lâm thủ l ĩ n h thương đàm luận chuyện hợp tác hợp tác lâm siêu ngồi vào trên ghế xá lồng lông mày hơi nhũ liếc mắt nhìn phạm hương n ữ phạm hương ngữ đem trên bàn một quyển không có chuyển động sổ sách đưa cho lâm siêu nói đây là hắn mang đến hợp tác ý hướng thư cùng mỗi cái cụ thể chi tiết nhỏ johnson cười nói lâm thủ lĩnh chúng ta hóp bớt phi thường có thành ý cùng vì căn cứ hợp tác ngài không ngại nhìn một chút lâm siêu n g n g đầu liếc mắt nhìn hắn cầm trong tay sổ sách chậm rãi xé ra vỏ thành một cục bàn tay nắm chặt hóa thành vô số nát tan chi tiết nói hợp tác các ngươi thủ lĩnh tựa hầu nghe không hiểu ý của ta ta nói chính là quy thuật là thần phục là thống trị từ nay về sau các ngươi hóp bớt quy thuận chúng ta tinh t h à n mà không phải hợp tác johnson nụ cười vi cương chậm rãi thu lại trầm giọng nói lâm thủ lĩnh ngươi này không khỏi dối gạt người quá thịnh chúng ta hóc b ấ t mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thần phục quá bất kỳ tổ chức cùng sức mạnh ta biết sức mạnh của ngươi rất mạnh nhưng chúng ta hóc b ấ t cũng không phải hời hợt hàng người nếu như thật muốn liều mạng chỉ là đồ tăng trong nhân loại háo để quái vật được thở dốc cùng phát triển cơ hội từ toàn thể nhân loại đại cục đến xem ngươi này chẳng phải là giúp đỡ quái vật lâm siêu lạnh lùng nói không cần cho ta bộ nón đen ý của ta nói rất rõ ràng thần phục ta tinh t h à n các ngươi đem tiếp tục thống trị âu châu chỉ là các ngươi hóc bớt cần phải n h ự kỹ tinh t h à n là hạt nhân ở các ngươi hóc bớt t ổ n bộ cần xuyên vào tinh thành c ờ xí ngày sau tinh thành có yêu cầu tình huống các ngươi cần toàn lực phối hợp nghe theo điều khiển thần phục là không thể johnson trầm giọng nói nếu như nhất định phải liều mạng ngươi chỉ có thể được một toàn viên chết trận bớt bớt chúng ta bớt bớt người chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ sức mạnh cuối đầu liền coi như chúng ta đánh không lại các ngươi cũng sẽ dùng hết tất cả sức mạnh chúng ta là làng không phải quyển chúng ta vĩnh viễn không bị thống trị lâm siêu nhìn hắn c h ầ m rãi nói ta hoa hạ thành ngữ cùng nạn ngữ toàn cầu lưu hành ngươi tinh thông hán ngữ không biết có nghe hay không quá một câu nói như vậy j o n s o n hỏi nói cái gì là lòng cho ta còn lại lâm à hổ cho ta đang nằm. l cực kỳ lạnh lùng nói t a tương t i n c á c n g ư ơ khách johnson g sắc mặt tái xanh hơi cắn răng còn muốn lại nói chút gì bị giữ ở ngoài cửa một vị thiếu nữ tóc tím đọc tâm sát thôi vương mời ra tổng vụ thất chờ hắn sau khi rời đi phạm hương ngữ cười nói không nghĩ tới ngươi đàm phán so với ta còn tàn nhẫn bất quá lời của hắn nói cũng không phải là không có đạo lý vạn nhất này g ó c bất thà chết không hẳn g chẳng phải là muốn toàn bộ giết hết lâm siêu liếc nàng m ộ t mắt nói ngươi cảm thấy là một người truyền thừa cổ lao thế lực không hiểu được cẩn nhẫn cùng túi l â u sao kẻ thức thời mới là tuân kiệt bọn họ sao lại là một thì quy t h u ậ n mà mạo hiểm toàn tộc lần xóa bỏ nếu như là cao như vậy ngạo tổ chức cũng sinh tồn không tới dù sao một t r i ề u đại mấy trăm năm cũng là hủy diện huống hồ là mấy ngàn năm phạm hương n ữ kinh ngạt nói ngươi là nói hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu lâm siêu gật đầu nói cũng không hoàn toàn là bọn họ tất nhiên sẽ phái người đi tới châu á điều tra chúng ta thông qua trên tinh vong hai lần thủ thành chiến video tự nhiên không khó suy đoán ra tinh thành sức mạnh nhưng vẫn như cũ có niềm tin đến nói chuyện hợp tác nói rõ vẫn có khá mạnh gốc gác không phải tôm chân mềm phạm hương ngữ nhìn thấy trở về đọc tâm sát t h ô i vương hỏi hắn vừa nãy nội tâm ý nghĩ là cái gì đọc tâm sát t h ô i vương vớt cảm nói hắn vừa nãy mục đích chủ yếu là tới thăm dò phản ứng của các người nhìn thấy lâm thủ lĩnh phản ứng sau hắn cảm thấy chuyện này có chút vướng tay chân trong đầu ở tính toán góc bất sức mạnh vừa vặn để ta nhìn thấy phạm hương ngữ con mắt m ở sáng nói toàn này góp bất toàn thể sức mạnh làm sao đọc tâm sát thối vương đạo ở trong lòng hắn góp bất thủ lĩnh sâu không lường được bị hắn cho rằng là duy nhất có hy vọng chống lại lâm thủ lĩnh người trừ vị thủ lĩnh này ngoại góp bất còn có bảy tám vị trưởng lão thực lực đều là cấp năm đỉnh cao phạm hương ngữ có chút thất vọng nói mới cấp năm cổ võ môn bốn đại đường chủ có thể đều là cấp sáu người hơn nữa tinh thông cổ võ cách đấu ở cách đ ấ u phương diện phòng trừng toàn cầu không có bất kỳ tổ chức có thể ngang hàng cổ võ môn bọn họ đều chủ động t h n p h ụ nho nhỏ này g ó bất lại vẫn dám tới thăm dò chúng ta phản ứng đọc tâm sát thối vương đạo ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng ý nghĩ của hắn bên trong tựa hồ đối với vị kia thủ lĩnh vô cùng tin tưởng phạm hương ngữ nói này rất bình thường nói rõ thủ lĩnh của bọn họ ngự dưới phi thường thành công để thuộc hạ tín ngưỡng kính phục hắn y theo ta xem vị thủ lĩnh này sức mạnh cao đến đâu lẽ nào có thể vượt qua cấp bảy coi như là cấp bảy bên trên thì có ích lợi gì quả thực ngu xuẩn lâm siêu nói có lẽ có cái gì lá bài t ẩ y đi vê đốt vê đốt vô cản xù còn dù sao cũng là cổ lão tổ chức ít nhiều có chút thủ đoạn bằng ệ n h dù sao thuộc hạ đối với hắn mù quang tín nhiệm chính hắn sẽ không không có chừng mực có thể thấy được trong tay còn nắm giữ cho rằng có thể đối kháng chúng ta đổ vận nếu như sau ba ngày không có h ồ i âm ta sẽ đích thân đi một chuyến phạm hương ngữ nói nếu như ngươi muốn đi ta cảm thấy mang tới cổ võ môn mấy vị kia trước tới so sánh được đệ nhất có thể thông qua hàng phục bắp bớt kinh sợ bọn họ để bọn họ không dám có lòng phản kháng đệ nhị cũng là xem bọn họ nội tình lâm siêu trầm n g â m giây lát gật đầu tán đồng thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày đảo mắt liền quá khứ trong ba ngày à y n hoa hạ các nơi căn cứ lục tục di chuyển đến tinh thành chu vi nhưng cũng không có cách nhau vô cùng dày đặc mà là chủ yếu tụ tập ở lấy tinh thành làm trung tâm vùng đất này lan tràn đến chu vi mấy cái tỉnh ở mảnh này đông đảo căn cứ tụ tập khu vực có một tất tên, tên gọi tinh vực phạm hương ngữ ngoại trừ để vị kia độc nhãn thiếu niên sát thối vương tùy tùng bên người đảm nhiệm thị vệ của nàng những người khác tất cả đều phân phái đi ra ngoài chỉ đạo bên ngoài mỗi cái căn cứ t i ê n chỉ xây dựng t ư ờ n g lai cùng với mỗi cái căn cứ tân biên chế cùng g à n xếp vấn đề những chuyện này cực kỳ dừng dạ vận tối mạnh tối mặt Quy một chương 598, lang bảo sức mạnh. Trước có có lại lại ở ba ngày b nay bên trong phạm hương ngự phái đi thu phục cổ môn sát tối vương cũng mang về tin tức thắng lợi ở si vu chiến binh cơ giáp hiệp trợ dưới lại phối hợp mấy vị sát tối vương kỳ lạ năng lực hợp tác đem cổ môn trực tiếp săn bằng môn chủ tại chỗ bị kích sát thi thể vỡ thành c h ố i thịt dùng túi bọc lại mang về bí mật đưa vào đến khoa nghiên sở bên trong tiến hành nghiên cứu lâm siêu nhìn quá một mắt cái kia trồng thịt nát thi thể đầu lâu là hoàn chỉnh màu da đỏ đậm cực kỳ kỳ lạ đỉnh đầu có màu đen sừng hoàn toàn không giống nhân loại như vậy kỳ lạ gián g dấp lâm siêu chỉ có thể nghĩ đến hai loại sinh vật g i á p tỉnh giả cùng cải tạo giả nếu như là g i á p tỉnh giả chỉ bằng vào cấp tám siêu chiến binh cơ giáp còn không cách nào giải quyết quá nửa là cải tạo giả tuy rằng cải tạo hoàn toàn thay đổi nhưng sử dụng cải tạo vật liệu hơn nửa so với phổ thông vì lẽ đó không có bùng nổ ra quá mạnh mẽ sức mạnh cải tạo giả mạnh y ế u cùng vật liệu cùng một nhịp tở dùng thần vương thi thể tiến hành cải tạo hiệu quả tuyệt đối là chủ thần gấp mấy lần để lâm siêu vui mừng chính là cũng còn tốt vị môn chủ này ở lúc chiến đấu không có nổi khủng giác tình bằng không phái đi người phòng trừng sẽ toàn quân bị diện bao quát của môn người cũng sẽ bị t á n sát hầu như không còn không công tổn hại lượng lớn nhân loại sức mạnh chứ môn chủ chết trận ở ngoài của môn trưởng lão cũng vẫn là hai ba vị còn lại thấy thủ lĩnh chết trận tất cả đều tức vũ khí đầu hàng ở châu á tam tổ chức lớn bên trong nếu bàn về thâm độc của môn là đệ nhất Đồng môn tương tàn sự đều rất thông thường thậm chí cổ môn quy củ liền mơ hộ dù cho điểm này vâng theo k h ô n sống núng chết cạnh tranh sinh tồn đạo lý bởi vậy cổ môn thu phục vẫn tính thuận lợi không có cái gì nhiệt huyết chi sĩ l i ề u mạng phấn khởi chiến đấu tổn hại nhân thủ cũng không nhiều đặc biệt là cái k i a ba vị chết trận trường lao trong đó một vị thi thể bảo tồn giao hoàn chỉnh bị sát thối vương tại chỗ cắn một cái bệnh động cảm hóa đã biến thành sát thối sinh vật tuy rằng trái tim phán át nhưng h o ặ đi cổ môn đầu hàng sau môn hạ đà chủ chấp sự đ ệ tử chờ tất cả đều nhét vào tinh thành quân đoàn biên chế bên trong biên thành một độc lập t r ù n g sư quân đoàn ở ngày sau trở thành tinh thành quét sạch t r ù n g triều vương bài bộ đội mà cổ môn rất nhiều tuyệt học bí tịch vốn là đại đa số là tư tàng bí truyền bây giờ đem đại đa số bên trong cao đẳng h ấ n sâu độc bí tịch tất cả đều truyền thụ xuống coi như là phổ thông cổ môn đệ tử cũng có thể tu h tập đã như thế vừa thu phục tán loạn lòng người trong lúc nhất thời cũng ngưng tụ không ít c h ỉ ít sẽ không xuất hiện rõ ràng bài xích hiện tượng tuy rằng đại đa số người cơ linh thành tinh biết đây là tinh t h à n quản lý người thủ đoạn nhưng chiếm được bên trong chỗ tốt, để bọn họ hết sức lựa chọn nguyên cũng thích thú chỉ cần mình hoặc tốt phục tùng ai cũng không đáng kể lâm siêu vừa vui với nhìn thấy cổ môn đệ tử loại này có m ạ i chính là nương hiện tượng cũng âm thầm cảm thán cổ môn quản lý thực sự là thất bại đến cực điểm cổ môn quy thuật để tinh thành toàn thể sức mạnh lần thứ hai lớn mạnh cổ môn trong tay nắm giữ ba tòa di tích cũng trở thành tinh thành vật trong túi phân biệt là viêm hoàng di tích c view di tích m ọ t găng di tích này m ọ t găng di tích là kỷ đệ tứ bắc phương m ọ t găng người khai sáng văn minh thuộc về bên trong loại nhỏ di tích tuy rằng bên trong sẽ không xuất hiện quá bảo vật quý trọng nhưng thắng ở khai phá dễ dàng rất dễ dàng liền có thể hoàn toàn c n ổ cổ môn này viên châu á cuối cùng gai nhọn sau châu á thống nhất xu thế đã thành chắc chắn hết thẻ căn cứ tất cả đều quy thuận tinh thần lục tục di chuyển đến hoa hạ mảnh này châu á giàu có nhất c h i ế n đất lấy tinh vực làm trụ cột rất có cổ triều đại đường thời kỳ ngắn quan vọng trường an vạn quốc bái hàm nguyên khí thế này hàm nguyên chỉ chính là hàm nguyên điện ngay lúc đó trường an mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc thì tương đương với tinh vực hạch trong lòng tinh thành ba ngày quá khứ lang bảo vẫn không có phái người lại đây hẳn là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc là có cái gì khác dự định lâm siêu đưng trong vách khu trung ương phạm hương ngữ làm công tinh trên l ánh mắt hơi lạnh triệt hạ xuống đêm đó lâm siêu khiến người ta thông báo cổ võ môn môn chủ cùng mấy vị đường chủ cùng với cổ môn hai vị trưởng lão cùng một vị còn chưa lên m ặ c cho liền xuống cương tương lai môn chủ chuẩn bị kỹ càng bình minh theo hắn viễn trinh âu châu âu châu thụy điển thủ đô lang bảo t ổ n g bộ rộng rãi tối tăm hội nghị bàn tròn trước ngồi tám bóng người phân biệt ngồi ở hai bên dẫn đầu là một cái vóc người khô gầy ống lão g ầ y gọ nhưng xương cốt kỳ cao sống lưng thẳng tắp màu xanh lam ánh mắt như lang mắt ở trong bóng tối hơi phát sáng cùng lang loại động vật này tương tự lang bảo bên trong mọi người yêu thích ở tại tia sáng thiên ám địa phương lam thủ tại sao muốn phản đối lẽ nào ngươi cho rằng video làm bộ sao p h ả i đi thám tử đã dò thăm mấy ngày nay châu á hết thể căn cứ tất cả đều quy thuật thống nhất đã thành vì là chắc chắn hơn nữa châu á lại là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất khu vực bọn họ toàn thể sức mạnh là chúng ta x a kém xa chống lại một màu xám thú y người trung niên biểu hiện kích phấn địa đạo ngồi đối diện hắn một vị phần lan người mặt người trung niên lạnh lùng nói lạt sần quá lâu không có chiến đấu để ngươi này điểm lan g đảm đã biến thành cầu mật sao el m a n d e r này không phải là gan vấn đề ngồi ở lạt sần bên cạnh một ông lao trầm giọng nói hoa hạ có cụ châm nôn châu chấu đa xe không tự lượng s ư ớ c chúng ta không cần thiết lấy trứng t r ọ i đá chỉ muốn bảo tồn thực lực về sau sớm muộn có ra mặt cơ hội đừng quên cây lớn thì đón gió to tinh t h ầ n kiêu căng như vậy sớm muộn sẽ đưa tới những k i a di tích tội dân đi vào tiêu giết những này tội dân nhưng là không nhìn nổi nhân loại chúng ta dễ chịu ừ để bọn họ tinh t h ầ n cờ xí cắm ở ta lang bảo mặt trên lại như đứng trên đầu chúng ta gậy phân kéo l i ệ u các ngươi cũng thật là biết nhấn lại ngồi ở héo mãn đ ở cái khác một người trung niên nhân khác hử lạnh nói hắn đầy mặt hồ cha ánh mắt t â m trầm vừa nhìn chính là tính khí nóng này hạng người lang thủ chúng ta tổ tiên từng gặp nước bọn g a thân chi n h ụ chỉ vì bảo tồn chúng ta truyền thừa huống hồ là điểm ấy tiểu khuất đ ủ một ông già k h á c vọng hướng lên phía trên cao gậy ông lão nói bản cổ tổ chức trên trăm con vương thú đều không ngăn được người kia cái kia người đã là tiền sử anh hùng cấp bậc sức chiến đấu chúng ta căn bản không có cách nào chống lại a nắm phản đối quy thuận ý kiến éo mãn đ ỡ mấy người không khỏi nghĩ đến xem qua video chiến đấu bóng người kia một quyền một cước đem đáng sợ vương thú dễ dàng đánh giết hình ảnh nhất thời sợ hãi càng không có nối liền thoại đến các vị cao gậy ông lão chậm rãi mở miệng âm thanh đặc biệt chầm thấp nói tuy rằng người kia rất mạnh nhưng chúng ta cũng không phải là không có một trận chiến sức mạnh đừng quên chúng ta còn có lang vương che chở lúc trước mở miệng lặt sần hơi cắn răng nói lang thủ ta tin tưởng lang vương sức mạnh nhưng là cái kia trong video cuối cùng đi ra một người rõ ràng liền không phải chúng ta kỷ nguyên người mà là tội dân à, loại kia sức mạnh kinh khủng ở tội dân bên trong đều thuộc về trung đẳng tuy rằng mặt sau chiến đấu hình ảnh không có bị quay chụp hạ xuống vê đút vê đút, vê đút. vô đút, cản s ù còn nhưng tinh thành tên tiểu t ử kia còn sống sót liền đủ để chứng minh vị kia tội dân cũng không làm gì được hắn coi như có lang vương ở nếu như bị người kia kiềm chế lại bọn họ lại phái đại quân lại đây chúng ta căn bản là không có cách chống đối đặc biệt là tinh thần trên cái kia mấy môn c ự pháo nếu như hóa giải hạ xuống vận tải đến chúng ta lang bảo phía trước hậu quả khó mà lường được à. e o mãn đờ đứng lên đến nổi giận nói vô liêm sỉ người dĩ nhiên nghi vấn lang vương sức mạnh nếu như lang vương ra tay tiểu tử kia dễ dàng liền có thể giết chết đừng quên tội dân đều là lang vương khẩu phần lương thực ta không có nghi vấn lang vương ý tứ chỉ là chúng ta lựa chọn sai lầm gánh chịu hậu quả chính là toàn bộ lang bảo tồn vọng a lang thủ mời ngài cân nhắc lặt sân mãn đỏ mặt lên viên mắt hơi ướt át địa nắm tay nói cao gầy ông lão liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu nói ta biết tâm ý của ngươi cũng biết ngươi trung thành bất quá lần này không chỉ là lang vương ra tay trước đây không lâu lang vương bắt được một con tội dân một khi chiến đấu bạo phát lang vương sẽ k i ể m chế lại nhân loại kia mà vị này tội dân sẽ giúp chúng ta giết chết tinh thành vị kia phạm thủ lĩnh nếu như nói tiểu tử kia là tinh thành tín ngưỡng như vậy nữ tử này chính là tinh thành thực tế đầu góc một khi nàng chết đi tinh t h à n sẽ một mảnh bại liệt tội dân tất cả mọi người ngờ ra q một chương năm trăm chín mươi chín chào hỏi chương năm trăm chín mươi chín trao hỏi ngày kế thiên mở sáng lâm s i ê u từ chính mình trong trụ sở mấy chục mét vuông tủ quần áo bên trong chọn lựa ra một bộ sạch sẽ tây trang màu đen đổi đi tới chính mình trong phòng ăn đêm tối hôm qua dùng qua nửa khối vương thú gen nguồn năng lượng từ trong tủ lạnh lớn lấy ra giơ tay chém xuống cắt thành tấm gương giống như bóng loáng lát cát ngồi ở trên bàn ăn chậm dại h ư ở n g dụng ở hắn sắp ăn xong thì tiếng g õ cửa văng lên đi vào c ử a mở cổ võ môn chủ mục bạch phong cùng bốn vị đường chủ đứng cửa đem trên chân dày thời đội cửa thảm trên sạch sẽ dép tiến vào rộng rãi trong phòng vòng qua xa hoa to lớn phòng ăn đi tới một đầu khác nhà bếp phòng ăn trước nhìn thấy đang dùng món ăn lâm siêu mục bạch phong ánh mắt ở gen lát cắt trên nhìn lướt qua đ á y mắt lộ ra một tia giật mình lập tức lại c ư ờ i nói quái rối lâm thủ lĩnh dùng cơm lâm siêu nghiêng đầu liếc nhìn mấy người một mắt nói thế nào ăn qua không nếu không đến điểm mục bạch phong trong lòng ý động nhưng lắc đầu cởi nói không cần chúng ta đều ăn qua tùy tiện ngồi đi lâm siêu nói một câu sau đó tăng nhanh a y nghiền ngâm tốc độ ở mục bạch phong đám người tọa hạ không lâu c ủ môn ba vị cũng tới lâm siêu vừa v ặ n ăn xong bữa sáng gặp người đều đến đông đủ lúc này đứng lên nói vậy thì lên đường đi mục bạch phong kinh ngạc nói liền mấy người chúng ta sao lâm siêu nhìn hắn một cái nói còn cần người khác sao mục bạch phong nhất thời nghe lời lập tức nghĩ đến lâm siêu độc thân giết vào bản cổ tổng bộ sự tích thầm cười khổ chiến thần đại nhân ta có một con kim vũ điêu có thể tài chúng ta quá khứ một tướng mạo h à m hậu nụ cười ôn hòa người trẻ tuổi cung tình nói nếu như không phải biết thân phận của hắn là cổ môn đời tiếp theo thiếu trưởng môn còn tưởng rằng hắn là một vị trạch tâm nhân hậu ánh mặt trời nam hải ở căn cứ xương ta thủ lĩnh lâm siêu nói vậy thì t ỏ a ngươi điêu đi thôi vâng lâm thủ lĩnh người trẻ tuổi cung kính nói mục bạch phong cùng sần xám mỹ phụ mấy người nhận ra người này chính là cổ môn đời tiếp theo trưởng môn ánh mắt âm thầm ngưng nhiên cổ môn cạnh tranh pháp tắc cực kỳ máu tanh t ắ k h ố c hai đồng từ hai ba tuổi thì sẽ ném đến sâu độc quật bên trong gặp bách sâu độc mổ thể nỗi đau để thân thể cảm hóa cổ trùng các loại độc tố cùng đặc tính có thể chịu đựng hạ xuống thì có tu luyện cùng vun bón giá trị thất bại liền sẽ trở thành những kia cổ trùng lương thực có thể bỏ lên trên cổ môn tương lai trưởng môn vị trí này trong tay nhiễm máu tươi tuyệt đối là khó có thể tính toán Coi như là thời đại trước liên hiệp quốc thế giới trong n g ụ c giam số một tội phạm cũng chớ quá như vậy hơn nữa cổ môn mới vừa diện đổi làm người bên ngoài chờ đợi nhiều năm kế thừa đại nghiệp thời khắc liền như vậy hủy hoại trong một ngày lại muốn ăn nhờ ở đâu tất nhiên cực kỳ điên cuồng phản công người này nhưng thật giống như hoàn toàn không để ý gió hêm sóng lặng túi đầu túi người điều này làm cho mấy người bọn họ đều cảm thấy một tia sâu sắc kiến kỵ lại như trước mặt nằm dạng một cái kịch độc cực kỳ độc xa đi tới nơi ở, ở ngoài trên đường phố khu vực này phi thường yên tĩnh ở lại đều là căn cứ cao tầng những cao tầng này tự nhiên không dám dễ dàng ồn ở lâm siêu gật đầu dưới sự cho phép người trẻ tuổi ngựa đầu thổi bay một đạo huýt sáo sóng âm phúc lan ra đi không lâu lắm một đạo tiếng rít văng lên không chung bay tới một con cả người xích lông chim vàng đại điêu đầu đến vi co dài bảy tám m rực trường một mươi năm m t ư ơ i sáu m cùng lâm siêu hắc ban thú cánh gần như đ ộ dài lâm siêu bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói ngươi này điêu là hoàng kim thú ừ m người trẻ tuổi hàm hậu địa cười cận nói lâm thủ lĩnh nếu như yêu thích liền đưa cho ngươi thay đi bộ đi mục bạch phong ám đạo g i o hoạt biết rõ lâm siêu có cánh thay đi bộ xuất hành càng thêm thuận tiện nhưng c ố ý nói ra khoe khoang lấy lòng lâm siêu khẽ lắc đầu nói thay đi bộ cũng không cần giết ăn đi ngược lại không tệ nghe nói như thế này con đứng sững ở lâm siêu đám người trước mặt anh tư thần võ ngẩng cao đầu hoàng kim điêu sợ bắn lên về phía sau rút lui hai bước cảnh giác nhìn lâm siêu người trẻ tuổi nụ cười trên mặt vi cương một hồi nhưng rất nhanh sẽ cười ha h a nói nếu lâm thủ lĩnh t h í c h ăn sẽ đưa cho ngài lâm siêu khoát tay nói được rồi các ngươi lên đi ta có chính mình vật cưỡi người trẻ tuổi cung kính nói vâng ngược lại hướng về mục bạch phong đám người khách khí chắp tay nói m ụ bà bá các ngươi lên trước đi mục bạch phong lạnh n h ạ t nói không cần ngươi điêu ngươi lên trước đi vạn nhất nó sợ người lạ đem mấy người chúng ta xương g i ả sóc này hạ xuống liền mất mặt người trẻ tuổi cười ngây ngô nói làm sao biết chứ ta điêu có thể ngoan nếu mục bá ba không tin được ta h ấ n thú bản lĩnh vạn bối liền thất lễ lên trước bắt chuyện bên người hai vị trưởng lão một tiếng nhảy lên kim điêu chờ bọn hắn ngồi trên kim điêu sau lâm siêu đi tới vách ngoài khu đông một nơi một lâm thời xây dựng to lớn rào chắn trước chỉ thấy cá sấu lớn vương thú lười biếng bắt ở bên trong ở nó miệng trước mấy mét ở ngoài đứng một tiểu bất điểm chính là vị kia đọc tâm sát t h ố i vương đây là phạm hương ngự a sắp xếp mục đích là làm cho nàng thấy rõ lang bảo thủ lĩnh tiểu t o á n bản để ngừa gặp phải tính toán lâm siêu thả người nhìn đến cá sấu lớn vương thú trên đầu hướng về nàng nói lên đây đi đọc tâm sát t h ố i vương cương muốn lên đi nhưng nhìn thấy cá sấu lớn vương thú chậm rãi mở một con mắt biết nàng ngầm có ý cảnh cáo ý vị nàng đang do dự nghe thấy đỉnh đầu kim điêu tiếng t ê u to lúc này lùi về sau một bước nói ta vẫn là tọa bọn họ đi tùy chờ nàng nhảy lên kim điêu sau lâm siêu mới vỗ một cái cá sấu lớn vương thú đầu sức mạnh rất nặng nói xuất phát cá sấu lớn vương thú gầm nhẹ một tiếng biết lâm siêu nhìn thấy nó m ở ám lúc này nhanh chóng bỏ lên hướng không trung kim điêu gầm nhẹ một tiếng nhanh chân chạy đi kim điêu nhìn thấy cá sấu lớn vương thú sau vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con sợ đến cánh hơi r u n dày suýt nữa để mặt trên mấy người rớt xuống chờ cá sấu lớn vương thú ở mặt trước chạy ra hơn một nghìn mét sau mới xa xa đổ i tới mặc cho cái kia vị trẻ tuổi làm sao điều động cũng không dám truy đến quá gần lâm siêu đám người rời đi nước hoa cạnh sau một đường hướng bắc đầu tiên là đến nga thủ đô m Thế giới một t giới căn cứ kỹ lang thiếu nữ cung cấp địa đồ lâm siêu ở sở tộc khổng thành mặt phía bắc một tòa núi cao rừng rậm nơi sâu xa rốt cục nhìn thấy lang bảo đây là một tòa cực kỳ cổ lao pháo đài chiếm diện tích gần vạn m t n có cao sáu mươi bảy mươi m cư kỵ lang thiếu nữ miêu tả pháo đài cổ có một nửa là kiến tạo ở phía dưới thổ n h ư ỡ n g bên trong như địa hạ thành chuyên môn dùng để nghiên cứu huấn luyện mà trên mặt đất diện pháo đài cổ bộ phận nhưng là trong ngày thường sinh hoạt trụ sở xem ra bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng n i ê n tiếp đi chào hỏi đi lâm siêu hướng về phía sau kim điêu trên mọi người nói q u y một chương sáu trăm một bàn tay chương sáu trăm một bàn tay m ụ c bạch phong k h é c ư ờ i khổ hắn vốn tưởng rằng lâm siêu sẽ chọn kỳ tập hoặc là mai phục hoặc là lặng lẽ lẻn vào đi vào từ nội bộ phá hủy không nghĩ tới này ba loại hắn nhất dạng không tuyển mà là trực tiếp từ chính diện xuất hiện đồng thời từ tiến vào thụy điện sau dọc theo đường đi ở mỗi cái phế tích nhà lớn bên trong nhìn thấy ẩn dấu lính gác lâm siêu cũng không để bọn họ thanh lý mục đích hiển nhiên là để lang bảo biết bọn họ đến, đến rồi n à y đâu chỉ là k ê u căng quả thực là loạt kêu gào ngồi ở kim vũ điêu trên lưng mục bạch phong có thể nhìn thấy lang bảo tường vây bên trong sự vật chỉ thấy mấy tòa màu bạc tế quản pháo đài đã trang trí ở trong viện các góc ở pháo đài cổ cao lầu bên trong cửa sổ cũng mai phục tay đánh lén cùng với trong tay nắm chưa từng thấy đặc thù trang bị tiềm ẩn ở chỗ kia lợi mệnh một bộ dáng dấp như lâm đại địch người trẻ tuổi để kim vũ điêu tăng lên độ cao vòng qua cá sấu lớn mục bạch phong biết hắn tính cách khéo đưa đầy giả tạo không muốn dễ dàng đắc tội người yêu thích phạm là giữ m i ế n g vốn cho là hắn sẽ để cho mình đứng ra mở miệng không nghĩ tới người trẻ tuổi trực tiếp đứng lên cất cao giọng nói lang bảo thật là to gan nhìn thấy chúng ta tinh thành thủ lĩnh lại vẫn không mở cửa nghiên tiếp chẳng lẽ muốn chúng ta dỡ xuống ngươi phá cửa mục bạch phong hơi cảm kinh ngạc lập tức tỉnh n ộ chẳng trách có thể bỏ lên trên cổ môn tương lai môn chủ vị trí dùng khéo đưa đầy hình dung hắn thực sự là đại đại xem thấp hiểu được đúng mực cùng lấy hay bỏ biết giờ khắp này đắc tội lang bảo càng tàn nhẫn liền mặt ngoài đối với lâm si l n g bảo nhà lớn bên trong đi ra một vị cao gầy ông lão từng bước từng bước đạp ở không khí trên đi tới lăng bảo ở ngoài giữa không trùng cùng cá sấu lớn vương thú trên lâm siêu độ cao ngang hàng xa xa chắp tay nói vị này chính là lâm siêu chiến thần đi ngưỡng mộ đã lâu phong thái xin hãy tha thứ bảo thất lễ c h i tội chỉ là bảo lâu năm thiếu tu sửa lâm chiến thần đến có thể không phải lúc lâm siêu cười nhạt một tiếng nói chớ cùng ta giảng những n à y hư đầu b á n não ta tới nơi này chỉ hỏi ngươi một câu đến cùng có phục hay không n à y cao gầy ông lão chính là lăng bảo thủ lĩnh sợ thẹn hắn không nghĩ tới lâm siêu một câu lời khách sáo đ ề u không vốn tưởng rằng giống như vậy người trẻ tuổi chính mình nhiễu mấy câu khách sáo coi như không thể hống trở lại cũng có thể nhiều thăm dò ra đồ vật không nghĩ tới người sau lạ kỳ trực tiếp nửa phần ân tình vị đều không hắn thầm nghĩ việc này không cách nào thì thôi cất giọng nói lâm thủ lĩnh ta lang bảo chưa bao giờ thần phục quá bất luận người nào chúng ta phi thường có thành ý hợp tác với ngươi mặc kệ là điều kiện gì cũng có thể thật dễ thương lượng ngươi cần gì phải liều cho cá chết lưới rách lâm siêu lạnh nhạt nói trước đây không thần phục quá là bởi vì ta trước đây không ở hiện tại ta ở ta hỏi một lần nữa các ngươi có phục hay không cao g ầ y ông lão nghe được này lánh nạo lời nói trong lòng có một tia tức giận âm chầm nói không p h ụ nếu lâm thủ lĩnh như vậy chấp nhất liền để ta nhìn n g ư ơ i một chút bản lĩnh đi tay áo vung một cái xoay người lui về pháo đ ạ i cổ h ắ n tử trong video gặp lâm siêu thật nhanh tốc độ cùng với tia sáng năng lực lo lắng bị hắn nhất c ộ t tia sáng kích thương mất hết mặt m g i không còn đả kích lang bảo tinh thần lâm siêu ánh mắt nhìn thẳng lang bảo trong con ngươi m ơ h ồ nổi lên hào quang hồ và nóng ở hoàng kim hòa giới thị giác biến hình đầu tiên là nhật cảm thị giác lại phát hiện lang bảo ở ngoài có món đồ gì, đem bên trong tất cả mọi người nhiệ không cách nào thông qua nhiệt cảm thị giác coi nhân số cùng trạm vị lúc này đổi thành thấu triệt thị giác đây là từ thủ thành chiến bên trong một con biến dị sau có năng lực nhìn xuyên tường quái vật trên người lấy r a đoạn gen thông qua nhìn xuyên trong pháo đài cổ sự vật nhất thời hiện hiện ra bao quát tường vây người phía sau viên trạm vị cùng với dấu ở các nơi tay đánh lén cùng đặc thù năng lực giả ngoài ra lang bảo dưới đáy địa hạ thành cũng hiện lên ở bên trong mắt khi nhìn thấy lòng đất pháo đài cổ thì lâm siêu lập tức một cái to lớn màu bạc cự lang này con ngân lang thân dài gần tám mét nằm dạp trên mặt đất dưới pháo đài cổ một chỗ bên trong gian phòng toàn thân bộ lông không dính một hạt bụi thuần ngân nu thuận. tuy rằng từ thể tích đến chỉ tương đương với loại hình ép cùng lính chủ cấp sinh vật nhưng khí chất của nó cực kỳ trầm tĩnh phảng phất thâm thúy h ồ đen mà nó ám con ngươi màu đỏ tràn ngập lạnh lẽo ở lâm siêu nhìn thấy ánh mắt nó đồng thời nó bỗng ngầm đầu tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng thổ nhưỡng cùng lâm siêu tầm mắt đụng vào nhau lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo n g ờ tới con quái vật này hơn n ử a chính là lang bảo sức mạnh bằng không sẽ không như vậy gắng chống đối lúc này vỗ một cái cá sấu lớn vương thú đứng lơ lửng trên không nói cho ngươi tìm tới đối thủ đi thôi cá sấu lớn vương thú thấy mình có cơ hội trên bàn ăn không nhịn được hưng phấn gầm nhẹ một tiếng giặt ra tứ chi sông ra ngoài rầm rầm rầm lang bảo bên trong mọi người thấy thấy cá sấu lớn vương thú đập tới sắc mặt nghiêm túc theo như vậy cái đầu đến xem hiển nhiên là vương thú không thể nghi ngờ ở sợ kẹn phát h ả o dưới mai phục tại lang bảo các nơi một bạc tế quản đại pháo cùng tay đánh lén đồng thời mở ra xạ kích những tay súng bắn tiện này dùng không phải là phổ thông súng ngắm mà là đến từ di tích đặc thù súng ống bọn họ đương nhiên sẽ không ngu đến mức dùng súng ngắm tới đối phó lâm siêu cùng vương thú ầm ầm ầm đạn pháo cùng chùm sáng xạ tuyến a n h tặc ở cá sấu lớn vương thú trên l nhưng không có tạo thành bất cứ thương tuần gì bao quát trên lưng nô ra chất sừng cũng không có mải mòn n ử a phần cá sấu lớn vương thú chạy bước chân chấn động đến mức mặt đất kịch liệt run r u dậy bắn lên từng cái từng cái hô sâu ngay ở nó sắp đến lang bảo thì đ n g một đạo tiếng gầm gừ vang lên từ lang bảo bên trong nhảy ra một con màu bạc cự lang cao bảy tám mét sau khi hạ xuống thân thể trong nháy mắt tăng trưởng đạt đến cao hơn ba mươi mét tứ chi trắng k i ệ n ngửa mặt lên trời h é t dài một tiếng hung h ã n địa vung trào sẽ hướng về cá sấu lớn vương thú con mắt cá sấu lớn vương thú cả người cứng rắn chỉ có con mắt là yếu nhưng nó ở lâu dài chiến đấu bên trong Đã sớm ngân lan bỗng nhiên nhảy một cái nhảy đến cá sấu lớn vương thú sau lưng đưa nó dẫn tới rời đi lang bảo phụ cận tránh khỏi trong pháo đài cổ người bị chiến đấu cực nhanh trong nháy mắt liên tục mấy t h ả vô vào cá sấu lớn vương thú trên lưng xé ra vài đạo đẫm máu vết thương cá sấu lớn vương thú bị đau phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng toàn thân vẩy đỏ lên hai mắt sung huyết thân thể chằn trọc tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhiều đ ố n g nhiên lối ra cắn ở ngân lang chân trước trên ngân lang gào lên một tiếng trên b u ố c nổi lên mãnh liệt đ i ệ n lưu điện quang t h i ể m t h ư ớ c bao phủ cá sấu lớn vương thú toàn thân muốn để nó đau đớn hám ổ m nhưng mà cá sấu lớn vương thú p h ả n phất c u ồ n g bạo giống như vậy càng liều mạng trái lại càng liều mạng mà dùng sức tắc tới cổ đ ố n g nhiên vung một cái sức mạnh khổng lồ đem ngân lang l ậ tung t cá sấu lớn vương thú tiện đà lần thứ hai ngược vung một cái mượn dùng tác dụng ngược lại lực lôi kéo đem ngân lang chân trước cho miễn cưỡng xé ra vết thương sâu tới xương ngân lang một cái móng đốt u làm thủ công ở cá sấu lớn vương thú trong miệng chỉ có thể liên tục vung lên mặt khác một cái chân t r ư ớ c liên tục xé chảo móng đốt u sắc bén đem cá sấu lớn vương thú cầm trên trên mặt tạc ra đạo đạo vết thương máu tơi ư chảy ra điện lưu ở máu tơi ư t r u y ề n lên dưới tràn vào cá sấu lớn vương thú trong cơ thể đưa nó từ giữa đến ngoại điện cái thấu triệt lâm siêu không nghĩ tới này con ngân lang sức chiến đấu dĩ nhiên cũng có cấp mười một đang chuẩn bị ra tay đ ố n g nhiên nhìn thấy cá sấu lớn vương thú mãnh liệt xoay chuyển lên càng phảng phất phát điên giống như vậy cắn ngân lang chân chức kịch liệt vung đầy phốc điện một tiếng đem ngân lang, lang lộ vê đút vê đút vê đút cổ cạn s ù con chân trước từ then chốt nơi gãy vỡ nó ba con chân nhanh chóng bỏ lên vẫn như cũ nghe răng trận mắt địa nhìn chằm chằm cá sấu lớn vương thú lâm siêu chính kinh ngạc cá sấu lớn vương thú lực bột phát thì đông nhiên cảm giác được một luồng ý lạnh kéo tới hắn thượng đế lĩnh vực thời khắc mở ra bây giờ mở ra thượng đế lĩnh vực hào tế bảo nguồn năng lượng đối với hắn mà nói đã không đáng nhắc tới thông qua thượng đế lĩnh vực khúc xạ đến vi mô thị giác lâm siêu nhìn thấy sau lưng bãi cỏ bên trong đ ô n nhiên thoan ra một đạo ám ảnh kéo tới mai phục lâm siêu đầu góc mới vừa hiện hoàng kim tăng cường cùng cự nhân trạng thái đồng thời mở ra đồng thời thêm vào tốc độ tăng cường thể chất tăng lên dữ dội trở tay vô tới một trường vở ảnh q u ả hương bồ đại cự bàn tay to ở giữa đạo kia ám ảnh h u n g manh địa lực lượng phát tiết mà ra đạo kia ám ảnh rên lên một tiếng t h ê thảm như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài mạnh mẽ tạp trên mặt đất bắn lên một h ồ sâu lộ ra bóng người của hắn một bộ chỉ còn trở xuống vị trí thân người đầu lâu cùng phần gáy xương quay xanh chờ vị trí càng là không gặp màu vàng nóng máu tươi từ vết thương chảy ra như sèn sẹt chất lỏng lâm siêu liếc mắt nhìn bàn tay mặt trên dính đầy tay d q một chương sáu trăm linh một được làm vua thua làm giặc chương sáu trăm linh một được làm vua thua làm giặc tội dân nhìn thấy trong tay nhiễm hoàng kim máu tươi lâm siêu lập tức đoán ra người tập kích thân phận bình thường có hoàng kim máu tươi không gì bằng tiền sử anh hùng cùng tội dân mà tiền sử anh hùng là sẽ không mạo mội ra tay tập kích nhân loại chỉ là để hắn bất ngờ chính là này lang bảo ngoại trừ có một con cấp mười một ngân lang toa trấn vẫn còn có tội dân trong bóng tối che c h ở chẳng trách có niềm tin cùng chính mình găng chống đối chỉ là này tội dân tựa hồ có chút có yếu pháo đài cổ tường vây phía sau trên lầu cao sợ k ẹ n cùng mấy vị k h á c lang bảo cao tầng đột nhiên ngơ ngác biến sắc nguyên lai、like, lực chú ý của bọn họ vẫn tập trung ở lâm siêu trên người tuy rằng cá sấu lớn vương thú cùng lang vương chiến đấu đặc biệt kịch liệt con này vật cưỡi sức mạnh cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ thế nhưng toàn bộ của bọn họ hy vọng nhưng là vị kia ẩn nút ở trong bóng tối tội dân trên người chỉ là để bọn họ khó có thể tin chính là tập trung tinh thần quan sát chiến đấu lâm siêu lại có thể đang tập kích trước trong nháy mắt phản ứng lại lại như sớm dự phán đến như thế đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người dĩ nhiên đem vị kia tội dân một trưởng vô đến thân thể nổ tung loại này sức mạnh kinh khủng quả thực làm người hơn nữa quan trọng nhất chính là đánh lén kế hoạch thất bại cũng mang ý nghĩa bọn họ phần thắng hạ thấp băng điểm mà này chính là một tai nạn véo lâm siêu ở trở tay đánh bay con kia đánh lén tội dân sau hơi suy nghĩ không ít bóng người bỗng nhiên l ó a lên bay lượn mà ra không chút nào cho đối phương phản ứng cơ hội vị này tội dân đầu lâu nổ tung vẫn chưa có chết đi từ gãy vỡ nơi máu thịt màu vàng bên trong thần tính tế bào độc nhất nhiễm sắc thể gen đem đầu lâu bên trong chứa đựng tin tức tốc độ ánh sáng phục khắp ra tiện đà thông qua hệ thần kinh truyền đạt toàn thân các vị trí bởi vậy tuy rằng mất đi đại não chỉ huy nhưng thân thể của hắn m nhưng tương đương với một viên khác đại não ở lâm siêu nào tới thì nhanh chóng tái sinh đến cổ thân thể đông nhiên loại lên giống như ưu linh trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi lại như trốn đến thứ nguyên bên trong thế giới như thế lâm siêu bên trong mắt ánh sáng lạnh loại lên vi mô thị giác nhìn quét chu vi lập tức bắt lấy một k i a không gian rung động dấu vết chỉ là dấu vết này như trước kia gặp vết nước không gian không giống mà là từng cái từng cái màu bạc sợi tơ bồng bềnh phản phát không gian chung quanh chỉ là một tấm lưới đánh cá mà đối phương đã đột phá này đã võng đứng võng ở ngoài nghe nói không gian năng lực trung cực hàm nghĩa bên trong có một chiêu gọi không gian vĩ độ trong h suốt không khí bị cắt ra vô số các loại vật chất đều bị cắt ra đây là một cái có thể cắt chém vì vật chất lưới dao sắc chu vi chỉ có lâm siêu có thể nhìn thấy màu bạc không gian đ ỗ n g nhiên chia ra làm hai từ bên trong lộ ra một tấm trôi nổi giữa không trùng miệng lớn thở dốc bóng người nay bóng người nhìn thấy bỗng nhiên nước ra không gian có chút c h o n g váng h i ệ n nhiên không ngờ tới chính mình trốn ở hư thực trong không gian dĩ nhiên cũng có thể bị lâm siêu tìm tới từ hắn nhiều lần nghiên cứu trong video nhưng cũng không có gặp lâm siêu đủng có không gian năng lực à, hơn nữa coi như là không gian năng lực hắn tự hỏi chỉ là một đệ ngũ mấy nhân loại mới nắm giữ năng lực ngăn ngắn thời gian tuyệt đối không thể vượt qua chính mình trình độ đầu lâu tái tạo rất nhanh lâm siêu nhìn thấy khôi phục k ổ vị này tội dân thanh niên từ dài nhọn lỗ hai đến xem càng lại ạt lặn t ị tội dân chàng trách vừa nãy biểu hiện ra sức mạnh như thế yếu chỉ có cấp mười không tới hắn bỗng nhiên ra quyền kim s á c cánh tay phải nhanh như lôi điện không vị này tuổi trẻ tội dân sợ hai vạn phần kêu thang thiết thanh â m chưa dứt đầu lâu lần thứ hai nổ tung lâm s i ê u tay trái đem hắn được lực bay ngược ra ngoài thân thể nhanh chóng n ă m lấy hướng về a nụ bị nói nuốt lấy hắn lại có khẩu phần lương thực c ặ c c ặ c a nụ bị hưng phấn gạo kêu một tiếng từ trong cánh tay phải bỗng nhiên r ố i ra một cái hồng xà giống như mạch máu ở phía trước vị trí phân liệt ra lộ ra sắc bén răng n a n h đem vị này tội dân chuẩn bị dãy rủa thân thể từ trên một cánh ngậm tỉ mỉ răng nhọn hơi nhúc ních đem thân thể của hắn tất cả đều nuốt vào mạch máu bên trong nay tội dân tuy rằng đầu lâu nổ tung nhưng ý thức nhưng không co tiêu vong cảm nhận được gã nú bị nuốt hoảng sợ cực lực dãy rủa nhưng hắn thần tính tế b à o độ tinh khiết cùng bây giờ là chủ thần cấp độ tinh khiết gã nú bị so với nhưng là cách biệt một đoạn dài vặn vẹo thân thể rất nhanh sẽ đ ì n h chỉ dãy rủa cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở đỏ tươi mạch máu bên trong chậm dãi thu nhỏ lại tiêu hóa lập tức mạch máu thu rút về lôi kéo Nhìn qua, cánh tay phải như sưng phải phủ ta qua, tay bên trong. lâm siêu hóa. nhìn lướt qua chu vi xác nhận không có những khác mai phục sau lúc này mới đem trạng thái giải trừ khôi phục lại hình người to nhỏ sau đó từ chứa đồ khí bên trong móc ra một bộ sạch sẽ tây trang màu đen đem trên người bị c ă n g nứt thành vải rách điều quần áo kéo xuống đ ổ i tân trang chớ đem trên người hắn chứa đồ khí cho n u ố t lâm siêu nói một câu sau đó đưa mắt một lần nữa tìm đến phía chiến trường chỉ thấy ngân lang cùng ca sấu lớn vương thú vẫn như cũ kịch liệt địa chiến đấu cùng nhau chỉ là ngân lang trên người nhu t h u ầ n màu bạc lang hảo dĩ nhiên một ngang mà khắp nơi có máu tươi vết thương ở mất đi một chân sau tốc độ của nó chịu đến ảnh hưởng cực lớn ở ca sấu lớn vương thú nào căn xuống liên tục bại lui hơn nữa sự chú ý của nó nhìn thấy lâm siêu nơi này tập kích kế hoạch thất bại biết a n bằng mình muốn đánh bại cái này dị thường khó chơi vật cưới cùng lâm siêu hầu như là không thể nghĩ tới những thứ này nó c h i ế n ý đã t ă n g ở ca sấu lớn vương thú thế tiến công dưới chỉ có thể liên tục lùi về sau phòng thủ ca sấu lớn vương thú đầu cùng bộ mặt che kín vết thương huyết tương chảy xuôi nhưng nó phảng phất hung tính quá độ hồn nhiên không thèm để ý trên người đau nhức càng đánh càng điên c u ồ n g hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng độ pháp lâm siêu nhìn thấy dũng manh như vậy ca sấu lớn vương thú c ũ nhưng g k ô n mình, mang căn g giật có c bất kỳ ở về thú nhét gen, mà o năng tiến hóa thụ bên trong, biết bên hóa lực này cũng có một thiếu hụt chính là bạo phát qua đi sẽ rơi vào hết sức trạng thái hưng nhược hơn nữa thường thường sử dụng sẽ tổn thương trí lực vì lẽ đó cá sấu lớn vương thú thể chất tuy cao nhưng đến nay đều không có nắm giữ trạng thái hôn mê mỗi bước đều m u ộ n ăn lượng lớn sinh vật lại như một tòa loại cỡ lớn tối say thịt nếu như về sau chậm chạp không có nắm giữ trạng thái hôn mê hay là nó sẽ trở thành con thứ nhất tươi sống chết đói vương thú chiến thần đại nhân lúc này trong pháo đài cổ s ở t ẹ n đông nhiên thả người nhảy ra thần sát phức tạp nói mời ngài hạ thủ lưu t ì n h chúng ta đồng ý quy thuận tinh thành xin ngươi buông tha lang vương lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói hiện đang không có lá bài tầy liền chịu thua sợ tén lòng tràn đầy tay đắng h ắ n sao ngờ tới lâm siêu con này vật cưới dĩ nhiên đáng sợ vượt q u a tưởng tượng ở lâm siêu hàng phục này c o n cá sấu lớn vương thú thì hắn xem qua cái kia video nhưng quang tử trong video rất khó nhìn ra cụ thể sức mạnh mà khi thì lâm siêu cùng cá sấu lớn vương thú cũng không có quá nhiều giao thủ chủ yếu là lấy trên không uy hiếp để này con cá sấu lớn vương thú đi vào khuôn phép vì lẽ đó hắn cho rằng chỉ là một con mạnh mẽ vương thú ghê gớm cấp tám trái phải coi như nghịch thiên rồi cũng bất quá cấp chín căn bản không coi là chuyện đáng kể lại không nghĩ rằng này con vật cưới dĩ nhiên có thể bùng nổ ra cùng lang vương sánh ngang sức mạnh thậm chí so với lang vương còn muốn hung hãn ba phần mà vị kia với hắn lời thề son sắt đảm bảo tuyệt đối thành công tội dân đánh lén cũng thất bại đồng thời ở lâm siêu trong tay còn không sống quá ba cái hiệp liền bị giết chết liền thân thể đều bị ăn đi h ả i quất không còn trong tay hai đại lá bài tẩy liền như vậy báo hỏng hắn còn có thể làm sao chống cự hơn nữa hắn thì lại làm sao nhẫn tâm nhìn lang vương vì bọn họ chết trận chiến thần đại nhân sợ kén nhìn cùng ca s ấ u lớn vương thú đánh đến cả người vết thương lang vương đ á y mắt lộ ra vẻ thống khổ nói ta lang bảo từ trên xuống dưới đều đồng ý thần phục với ngài cầu ngài buông tha lang vương nó chỉ là nghe lệnh cho ta cầu ngài lâm siêu thấy hắn đầy mặt lo lắng đối với con tiêu ngân lang an nguy tựa hồ rất là lo lắng trong lòng có chút kinh ngạc vốn cho là bọn họ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ không nghĩ tới còn có tình cảm ở bên trong nhưng là nhân hỏa q u á i vật sẽ có tình cảm làm sao có khả năng sợ thèn thấy lâm siêu trầm mặc không nói thờ ơ không động lòng địa gián g vẻ đột nhiên hai chân muốn cong q u dạp xuống dãi dầu xương gió ăn mòn lang bảo trước đem đầu trôn thật sâu trên đất t ê thanh nói c h i ế n thần đại nhân ta sợ thèn đồng ý gánh chịu hết t h ể hậu quả xấu mời ngài buông tha lang vương buông tha lang bảo bọn họ đều là vô tội bọn họ sẽ quy thuật ngài nghe theo ngài, van hàn âm thanh khang hàn tràn ngập bi tráng lang bảo tường vây bên trong tất cả mọi người nhìn đạo k i a tượng trưng gia tộc tín ngưỡng bóng người liền như vậy lọn khỏng e o lưng nằm dạp ở lang bảo phía trước trên thảo nguyên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều t r o n g váng lang thủ lang thủ trong tháo đài cổ nhảy ra mấy bóng người phân biệt là lạt sần mấy vị cao tầng bọn họ vội vàng lôi kéo sợ kèn thân thể muốn để hắn đứng lên làm một tộc c h i chủ quỳ xuống bằng làm cho cả lang bảo hổ thẹn là vô cùng n ụ c nhã sợ kèn thân thể nhưng trầm trọng như sắt mặc cho bọn họ làm sao lôi kéo trước sau không nổi lâm siêu l ạ c sần nhìn ra huyết hướng về dâng lên mở hai tay ra ở bị cao giọng nói m u ố n giết cứ giết ta l ạ c sần một người coi như là ngàn đau bầm thầy ta l ạ c sần tuyệt không chiếu một lông mày tuyệt không ra một thanh âm ta é o mạn đơ nguyện làm lang bảo trôi hết một giọt máu cuối cùng một vị khắc trung niên tráng han đứng ra cao giọng quát lang bảo bên trong phụ nữ đứa nhỏ nhìn này bi tráng một màn lệ nóng doanh t r ọ n g g à o ngân lang ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng m y lên đến pháo đài cổ trước mặt thở h ồ n h ộ ba cái chân đứng yên đứng ở sợ kèn đám người trước mặt toàn thân mướm máu ánh mắt nhưng chết nhìn chòng chọc cá sấu lớn vương thú rất nhiều thể sống chết tuyệt không lùi về sau khi thế lâm siêu nhìn chuẩn bị nào trên cá sấu lớn vương thú nói trở về cá sấu lớn vương thú ở u ồ n hóa năng lực dưới nổi giận như điên cái nào nghe thấy bất kỳ lời nói nào giờ khác này đ ầ y đầu chỉ có s á t lục vẫn như cũ l i ề u mạng địa nào tới lâm siêu k h ẽ nhữ mày thân thể bỗng nhiên l ó a lên ẩm trong n g á y mắt xuất hiện ở cá sấu lớn vương thú đỉnh đầu xuất hiện thì dĩ nhiên là mạnh nhất hoàng kim cự nhân trạng thái bàn chân bỗng nhiên hướng phía dưới dấm đi đem cá sấu lớn vương thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu dăm đến đóng kín trên cảm tầm tầm dập đầu trên đất dừng lại lâm siêu lấy lại tinh thần lực lượng tinh thần đem lời nói đưa vào đến cá sấu lớn vương thú trong đầu đang m u ố n phát điên cá sấu lớn vương thú thân thể vừa dừng lại s n g huyết đỏ đậm con ngươi chậm rãi khôi phục lại màu hổ phách trên người đỏ như máu vậy cũng khôi phục thành màu xám đen răng r ấ p nó m ở mịt nhìn một chút chu vi chúng lâm siêu gầm nhẹ hai tiếng ý tứ là ngươi tại sao đánh ta lâm siêu thấy nó khôi phục như cũ lúc này mới giải trừ hoàng kim trạng thái nhìn thấy lại báo hỏng một bộ quần áo k h o miệng hơi tác động gọi ra màu trắng bạc vũ trụ chiến giáp hiện ra bên ngoài cơ thể đem thân thể mỗi cái vị trí che khuất sau đó lúc này mới quay đầu lại nhìn phía sợ kèn đám người nói đ ề u đứng lên đi thấy lâm siêu thu hồi sắc ý sợ kèn đông nhiên ngầm đầu che kín phong xương viền mắt hơi ướt át nói đa tạ chiến thần đại nhân lâm siêu bình tĩnh nói tội chết có thể miễn mang vạ khó nhiêu nếu như hôm nay không phải ta đủ mạnh giết ngược lại vị kia tội dân rơi vào đến trong tay các người tương tin các người mục tiêu kế tiếp chính là mau chóng quét sạch tinh thành chiếm làm của diên chứ sợ kèn một trái tim nhấc lên suốt sáng nói chiến thần đại nhân chúng ta chắc chắn sẽ không lâm siêu xua tay đánh gây hắn nói không cần phải nói ba tuổi hải tử đều không tin ngu muội là cần trả giá thật lớn nếu như người người cũng giống như các ngươi như vậy tùy ý mạo phạm cho ta nhưng có thể dễ dàng đặc xá há không phải người nào đều sẽ tùy thời mà động tương lai ta thì lại làm sao kinh sợ toàn cầu thế lực khắp nơi sợ kèn sắc mặt một mảnh hôi bại biết lâm siêu nói không sai hắn lần này ngu muội không phải mạo phạm lâm siêu mà là ở không đủ cường tình huống liền mạo muội khiêu chiến quá nhỏ yếu vê đút vê đút vê đút hồ cạn su c o n chính là hắn lần này phạm vào ngu xuẩn nhất sai lầm chỉ là hắn đã đoán không ra lâm siêu sức mạnh lúc trước cùng tội dân lúc chiến đấu Có phải là lâm cầu cầu còn, còn à l siêu đứng cá sấu lớn vương thú đỉnh đầu nhìn xuống pháo đài cổ trước sợ tẻn đám người mặc dù bọn hắn vừa nảy biểu hiện cực kỳ bi tráng nhưng bi tráng từ xưa tới nay chính là người yếu v ầ n sáng khi bọn họ lấy cường giả thân phận phá hủy những k h á c căn cứ thống trị những khắc căn cứ thì bọn họ đều là cao cao tại thượng bởi vậy lâm siêu vừa không có bị bọn họ bi tráng cảm hóa cũng không có đồng tình mà là một loại coi thường Bi sợ kèn túi đầu đồng ý biết đây là chuyện không cách nào tránh khỏi nói lang bảo thành viên tư liệu tất cả kho hàng bên trong chiến thần đại nhân là ở chỗ này chờ chờ vẫn là theo ta cùng đi vào hơi làm nghỉ ngơi lâm thủ lĩnh bên trong không có mai phục đọc tâm sát thối vương lúc này từ kim vũ điêu trên hạ xuống ý niệm đem âm thanh lan chuyển đến lâm siêu trong hai làm tinh thần vực đỉnh cấp năng lực một trong đọc tâm năng lực có thể nghe trộm đối phương tiếng lỏng tự nhiên cũng có thể tâm niệm lan truyền lâm siêu khẽ gật đầu nói dẫn đường đi sợ k è n thấy lâm siêu lớn mật như thế trong lòng kiên kỵ càng sâu hơi vừa c h ắ p tay xoay người ở mặt trước dẫn đường gọi thủ vệ đem lang bảo cửa lớn mở rộng giữa không trung kim vũ điêu trên lưng người trẻ tuổi cùng mục bạch phong đám người sắc mặt chấn động tuy rằng từ trước đây trong video gặp lâm siêu chiến đấu nhưng chỉ cho rằng có thể ngang dọc đệ ngũ k ỳ nguyên không nghĩ tới kích s á t tiền sử tội dân cũng như này ung d u n g chẳng trách có can đảm sinh ra thống trị toàn cầu gia t â m hơn nữa lâm siêu này con vật cưới cũng đại đại vượt quá dự liệu của bọn họ ở hiện giai đoạn lục địa vương thú đạt đến cấp tám liền cực kỳ tuyệt vời là vương thú bên trong bá chủ như này con ca s ấ u lớn vương thú như vậy quái vợt nhưng là chưa từng nghe thấy so với trong biển sâu vương thú phòng chừng cũng xê xích không bao nhiêu mục mạch phong từ điêu trên lưng n h ả xuống vững vàng rơi xuống đất nhìn phía trước bóng lưng lọn h ỏ m sợ tèn thầm nghĩ may là chính mình là chủ động quy t h u ậ n đỡ đi một phen khổ chiến bằng không cổ võ môn không thông báo lớn bao nhiêu tổn thất theo hắn sau lưng người trẻ tuổi nhìn về phía trước lâm siêu bóng lưng bên trong mắt mơ hồ lộ ra k i ê n kỵ hắn dĩ nhiên đoán được lâm siêu dẫn bọn họ cùng đi mục đích chỉ là mặc dù biết nguyên nhân nhưng hắn biết lâm siêu mục đích đã thành công phần này g i ế t gà dọa khỉ ám chỉ cùng t i n h sợ sẽ vĩnh viễn trở thành h ắ n đáy lòng một khối bóng tối ở sợ tèn cùng lạp nhĩ xâm đám người dẫn dắt đi lâm siêu đầu lĩnh tiến vào lang bảo ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi nắm binh khí trong tay chậm rãi về phía sau rút lui tựa hồ đang sợ hãi người trẻ tuổi trước mắt này tiến vào trong pháo đài cổ dọc theo đường đi trải qua nữ nhân đứa nhỏ đều là né tránh đến một bên không dám tới gần lâm siêu nhìn thấy những nữ nhân này đứa nhỏ x u ố n g trong tay giới n g ắ n nhỏ lưỡi dao sắc thầm nghĩ không hổ là cổ lão tổ chức thời khắc mấu chốt toàn dân đều binh đứa nhỏ đều sẽ cầm đao ra chiến trường đi tới s ở ten chờ trong phòng khách lâm siêu tùy ý ngồi xuống đạo vô dụng sự cũng đừng nói rồi ta thời gian có hạn tư liệu e m ra sợ ten lúc trước liền lãnh hội q u á lâm siêu trực tiếp c phất tay khiến người ta đi làm hắn đi tới lâm siêu đối diện một bên cho lâm siêu xung cà phê vừa nói tư liệu rất nhanh sẽ đến ta trước tiên kể cho ngươi giảng con kia tội dân sự c h ứ lâm siêu đoan qua cà phê rất tự nhiên thưởng thức một cái tựa hồ cũng không để ý bên trong có thể hay không hạ độc nói nói đi sợ tên ngồi vào lâm siêu đối diện nói là như vậy con kia tội dân theo ta lang bảo vốn cũng không có quan hệ là trước đây không lâu lang vương đại nhân đi di tích bên trong bắt được vốn là dự định ăn đi thế nhưng nghe nói ngươi muốn đi qua cho nên mới để lại hắn nhất cái mạng nhỏ thật không lâm siêu vẻ mặt bình thản vừa không có biểu thị tín nhiệm cũng không có lộ ra nghi vấn vẻ mặt đọc tâm sát thôi vương truyền t h n g nói hắn nói không sai sợ kèn liền nói c h í n h thần đại nhân xin ngươi tin tưởng ta ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi ta hướng về thượng đế t u y ê n thể lâm siêu cười n h ạ t nói nếu như có thượng đế ngươi vẫn là xin hắn cứu vớt dưới ngươi đi sợ kèn sắc mặt có chút lúng túng đang chuẩn bị lại giải thích lâm siêu khoát tay nói được rồi ta tin ngươi nói một chút con tia lang sợ kèn thấy lâm siêu không lại tế cứu tội dân sự đáy lòng hơi thở phào nhẹ nhõm dù sao cùng tội dân dính lên quan hệ không phải là một chuyện tốt đặc biệt là trong tầm hiểu biết của hắn mỗi lần hữu kỷ nguyên đều sẽ có tân thần vương xuất hiện dẫn dắt nên hữu kỷ nguyên người chống lại tai nạn mà chiếu trước mắt hắn đang nhìn lâm siêu chính là trở thành thần vương tỷ lệ to lớn nhất một người lang vương đại nhân là chúng ta lang bảo thủ hộ thần sợ quen nhẹ nhàng hút vào khẩu khí trầm g i i nói ở trước kỷ nguyên thời kỳ chúng ta tổ tiên tùy tùng tiên phong bộ đội bổ sung đến phía trước bên trong chiến trường kết quả bọn họ này đ ề u đường tiếp tế bại lộ nửa đường rết ra một bảy quái vật hắn dừng một chút hướng về lâm siêu nói ngay lúc đó quái vật đã phát triển nhiều năm có rất mạnh kỷ luật tính. cùng hiện tại một mảnh tán xa biến dị thú hoàn toàn khác nhau lâm siêu tự nhiên biết điểm này hậu thế mỗi cái lục địa trên phần lớn thổ nhưỡng đều là quái vật lãnh thổ có một con chỉ vương thú thống trị ngay lúc đó vương thú đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ coi như là cấp bảy s cấp cường giả đều bị dễ dàng ăn đi nơi này có lẽ sẽ có một nghi vấn nếu như vậy nhân loại tại sao không có tuyển diệt mà nguyên nhân lâm siêu do thân phận hạn chế quá phổ thông cũng là không cách nào biết được ngược lại ngay lúc đó những kia vương thú địa bàn cùng hoang dã ở lâm siêu bên trong ấn tượng chính là một mảnh màu đen đại hoang cực kỳ đáng sợ tượng trưng mạo hiểm cùng tử vong ở trong chiến đấu toàn bộ bộ đội bị đảo loạn hầu như diệt sạch sợ k e n rồi nói tiếp chúng ta tổ tiên thấy khó có thể ngang hàng không muốn thi thể của chính mình rơi vào móng thú lúc đó từ trên một vách núi nhảy xuống không ngờ dĩ nhiên không chết mà là theo dòng sông v ọ t tới một mảnh chỗ nước cạn trong hẻm núi đồng thời ở tòa này trong hẻm núi tình cờ gặp lang vương đại nhân lúc đó lang vương đại nhân cũng ngã vào chỗ nước cạn một bên bị thương nặng thoi thót chúng ta tổ tiên bản muốn nhân cơ hội giết nó thế nhưng ngay lúc đó lang vương đại nhân chỉ là một cao mấy mét con o n bề ngoài cũng không giữ tợn k h n g bố hay là nguyên nhân này trái lại để chúng ta tổ tiên bay lên mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác không những không có giết chết lang vương trái lại giúp nó băng bó cẩn thận vết thương sợ tèn nói liền như vậy lang vương đại nhân vì cảm ơn liền vẫn che chở chúng ta tổ tiên đời sau lâm siêu hơi nhũ mày đầu góc vang lên đọc tâm sát thối vương âm thanh hắn đang nói láo nói thật đi lâm siêu sắc mặt lạnh xuống nói một cái cơ hội cuối cùng sợ tèn giật mình trong lòng nhìn lâm cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt không biết hắn là cố ý l ừ a bịp chính mình hay là thật biết cái gì vừa định nhắm mắt kiên quyết không đổi giọng lại nghe thấy lâm siêu chậm dãi nói lẽ nào nhất định phải thấy máu sợ t è sắc mặt khe biến thành khe biến hóa xem ra ngươi rất ít bị người kinh h ã i quá cũng rất ít nói dối lâm siêu lãnh đ ạ m nói sờ sờ nhịp tim đập của chính mình đi sợ kèn sắc mặt khó coi mới vừa rồi bị lâm siêu nói chuyện hắn s ắ c thực t r ộ t dạ mà t r ộ t dạ liền dẫn đến thân thể của hắn các vị trí trong nháy mắt xuất hiện biến hóa mà lâm siêu hiển nhiên là nắm lấy những biến hóa này lại như chắc hoang nghi như thế đo lường đi ra xin lỗi hắn cúi đầu hơi cắn răng biết lúc này tiếp tục ngụy biện là muốn chết nói xin mời lại cho ta một cơ hội nói lâm siêu nói kỳ thực vê đút vê đút vê đút vô cản xù Con, ta, ta m ặ sợ kèn hơi cắn ó một ít thật là s răng nói nàng phi thường thông tuệ không chỉ rất tốt tận dấu cải tạo căn cứ còn cải tạo thành công mà lang vương mẫu thân chính là nàng hoàn mỹ nhất một vật thí nghiệm bởi vậy không nhưng chúng ta tổ tiên là cải tạo giả lang vương cũng là một vị cải tạo giả cũng không phải là thuần túy biến dị thú lâm cực kỳ lạnh lùng nói vì lẽ đó ngoại trừ con kia lang ở ngoài các ngươi lang bảo người kỳ thực đều là cũng cải tạo giả đúng không sợ kèn nghe được lâm siêu lạnh leo khẩu khí hơi cắn răng biết lấy tinh thành thế lực tất nhiên nào móc đến rất nhiều di tích cũng nắm giữ lượng lớn di tích bí ẩn biết cải tạo giả là một thế nào nhân vật nguy hiểm lại như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hòa dược hắn g mở đầu nhìn thẳng lâm siêu từng chữ nói chiến thần đại nhân tuy rằng chúng ta tổ tiên là cải tạo giả nhưng mấy ngàn năm gen di chuyển lại chúng ta trong cơ thể cải tạo gen đã cực kỳ đất bạc ở hơn hai ngàn năm trước chúng ta còn có thể ở trăng tròn t ì chịu đến nguyệt lượng từ trường phóng x ạ cải tạo gen cùng bạo tiến vào lúc này sợ tèn ánh mắt cũng chú ý tới đi theo ở lâm siêu phía sau mục bạch phong chỉ là ánh mắt của hắn ở mục bạch phong trên người hơi ngừng lại sau lập tức liếc mắt nhìn sau lưng của hắn bốn vị đường chủ ánh mắt hơi lạnh lẽo đứng dậy đưa tay nói vị này chính là cổ võ môn chủ chứ mục bạch phong biết lang bảo thu phục sắp tới ngày sau có thể sẽ đồng sự cùng tồn tại mỉm cười nói ta cựu h ậ n thâm sơn không nghĩ tới lang thủ cũng nhận ra ta sợ ken t h ầ m nghĩ ta là chưa từng thấy ngươi thế nhưng học cho ngươi bốn vị đường chụp nhưng là trong vòng vang dội nhân vật n à y còn đoán không ra thân phận của ngươi ta đầu này cũng bạch dài ra h à g cười nói nghe tiếng đã lâu châu á cổ võ môn tất cả đều là tinh anh tùy ý chọn ra một vị đệ tử đều là mỗi cái lòng đất sàn b c x i n bá chủ không nghĩ tới ngươi sẽ tùy tùng chiến thần đại nhân quang lâm h ạ n xá mục bạch phong khẽ mỉm cười đáp lại lâm siêu nói đối với lang bảo sự tỉnh môn hạ ta liên quan đến không nhiều Ở phương diện này, lâm n cùng bản cổ tổ h siêu, siêu nhìn g i biết, u theo ta thế được lực hắn một cái sau đó hướng về bên cạnh người trẻ tuổi nói phương lâm nghe nói người cổ môn trừ khống sâu độc ở ngoài cũng nóng lòng cải tạo việc ngươi nói xem phương lâm âm thầm cáo i ậ n mục b ạ c h phong gấp lửa bỏ tay người mặt ngoài nhưng hàm hậu cười nói hồi bẩm lâm thủ lĩnh lúc trước ngài liền biết chúng ta cổ môn tinh thông không t r ù n g phẳng có tư chất đứa nhỏ ba tuổi thì sẽ n e m đến trung quật mà cái gọi là tư chất kỳ thực chính là thông qua đặc thù thể kiểm từ nhóm máu di chuyển tính xương cốt phẩm chất g e n chờ khắp mọi mặt tiến hành đo lường chọn lựa r a thích hợp bị cải tạo nhưng không dễ dàng giáp tình thể chất sở dĩ sẽ n e m đến trung quật ngoại trừ để trùng độc da thân ở đứa nhỏ g e n thích hướng lực mạnh nhất thời điểm để các loại sâu đem độc tố nọc độc trời c u y ể n vào bên trong cơ thể của bọn họ thậ bỏ đến bên trong cơ thể của bọn họ từ nội bộ cải tạo quá trình này cực dễ chết phương lâm nói mà người còn sống sót thân thể hoặc nhiều hoặc ít gen đều có chút k h ẽ biến hóa khác hẳn với người thường chỉ là thuộc về cường độ thấp cải tạo mà lang bảo loại này có thể ở trăng tròn thị dị hóa cải tạo chính là rất sâu độ từ cấp độ gen tiến hành d u n g hợp hơn nữa bọn họ là t ừ n g đợi một sinh sôi không ngừng áp s u c t c h u y ề n thựa tiến hóa vì lẽ đó cải tạo rất triệt đề mà không giống chúng ta của môn vì lẽ đó ta cá nhân kiến nghị là không nên để cho lang bảo người tiến hóa đến quá cấp cao cho thỏa đáng hạ thấp giác tỉnh phong hiểm nếu như chế tạo ra thôn vệ giả rất khó giải quyết đây là so với giác tỉnh giả còn đáng sợ hơn đồ vật lâm s i ê u khẽ gật đầu nhìn hắn cùng mục bạch phong một mắt nghĩ thầm mục bạch phong mặc dù nói chuyện đúng trọng tâm nhưng này phương lâm càng đối với khẩu vị của hắn đang làm người xử sự phương diện phương lâm hiển nhiên càng thông minh càng hiểu đúng mực sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn có thể thấy được cổ môn loại kia tàn khốc trong hoàn cảnh rất có thể tôi l u y ệ n người sợ kèn nghe thấy phương lâm sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng thầm h ậ n cũng không dám biểu lộ ra hắn vừa quy thuận không muốn gây thù hắn quá nhiều lúc này hướng về lâm siêu nói vị này của môn thiếu môn chủ nói không sai bất quá nhiều đời như vậy ta lang bảo gen từ lâu không thuần ta có thể đảm bảo tộc nhân chắc chắn sẽ không ra tỉnh hắn nói dối đọc tâm sát thối vương âm thanh ở lâm siêu đầu g ó c vang lên bây giờ bọn họ nhiễm sắc thể bên trong đoạn gen tuy rằng mầm anh hơn nữa ở mấy ngàn năm giao phối sinh sôi bên trong trong tộc có người cùng người ngoài cùng luyến dẫn đến mất đi đi rất trọng yếu bao nhiêu gì truyền tin tức thế nhưng trước mấy đời nhưng có một vị trưởng lao đưa ra một tân phương án vậy thì là dùng lang vô gen tiếp tục trồng vào cải tạo bất quá bọn họ cũng biết cải tạo giả sau khi thức tỉnh thôn phệ giả lấy rác tỉnh giả làm thức ăn có cực đoan tính chất hủy diệt bởi vậy không dám trắng trận cải tạo mỗi đại chỉ chọn lựa ra ba cái trong tộc trung thánh nhất lang tộc huyết thống tối thuần tối người có thiên phú đến tiến hành cải tạo mà bản đại ba cái cải tạo giả đứng đầu chính là đã tới chúng ta căn cứ vị kia lang tộc tiểu thư cũng chính là lang bảo đợi tiếp theo lang thủ được xưng nữ võ t h ầ n lâm s i ê u ánh mắt khẽ nhúc ních liên quan với vị k i a kỵ lang thiếu nữ sự t ì n h hắn từ hắc quả phụ nơi đó nghe qua một ít biết nàng là bản đại lang bảo trẻ tuổi người mạnh nhất không nghĩ tới cũng là một vị cải tạo giả bất quá so sánh với chính mình bọn họ cùng cổ môn cải tạo trình độ đều rất c ò、so、xem ra các ngươi những ngày bí ẩn tổ chức đã sớm trái với trước kỷ nguyên lệnh cấm đã sớm lén lút tiến hành gen cải tạo thí nghiệm lâm siêu nhìn sợ tẹn cùng phương lâm mục b ạ c h phong liền nói lâm thủ lĩnh bọn họ tuy rằng có chúng ta cổ võ môn nhưng xưa nay không chạm những thứ đồ này chúng ta tổ tông lưu lại quy củ chính là vì lẽ đó bọn họ chọn dùng chính là trong cơ thể cải tạo mà chúng ta là mô phỏng theo các g i ố n g thú chuyên tu cách đấu như cái gì xạ quyền hầu quyền hình ý quyền đẳng cấp chúng ta tu mới là chính tông bọn họ loại này thuộc về đầu cơ trục lợi này ta biết lâm siêu khẽ gật đầu ngược lại hướng tâm tình thất phỏng sợ kẻ nói đừng lo lắng chỉ muốn các ngươi lang bảo trung thành với ta ta sẽ không áp chế các ngươi tiến hóa sợ k ẻ trong lòng đầu tiên là đại hỷ lập tức lại là sâu sắc kiếm kỵ hắn nói nhiều như vậy chính là lo lắng lâm siêu sợ bọn họ sau khi thức tỉnh thôn phệ giả trạng thái từ mà đối với bọn hắn tiến hành phân hóa hoặc gáp chế quản lý hiện tại nhưng không cần lo lắng mà kiên kỵ nhưng là người trẻ tuổi này vẫn chưa coi là chuyện to t á c chẳng phải cũng mang ý nghĩa hắn cũng không e ngại bọn họ sau khi thức tỉnh trạng thái nghĩ đến lâm siêu lúc trước một trưởng vô n ổ vị kia tội dân cổ sợ kèn n ấ y lòng rét run lên khó có thể tưởng tượng trước mặt cái này tùy ý ngồi trong tay bưng một ly cà phê người trẻ tuổi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu sức mạnh kinh khủng lâm siêu nhìn hắn một cái nói đ ư n g cao hưng qua sớm chuyện lúc trước ta không tr các ngươi lang bảo cần đình chỉ tiếp tục dùng con n g ự i a sói tới cải tạo kế hoạch bằng không ta xác thực tin các ngươi lang bảo sẽ từ trên địa cầu tiêu thất vĩnh viễn sợ kèn sắc mặt trong nhuận thiếu chút sợ đến từ trên ghế xa lông n ả y lên đầu góc vang lên nòng nòng dùng lang vương cải tạo kế hoạch chỉ ở trong tộc cao t ầ n g tiến hành coi như là lang bảo t ầ n g dưới người cũng không biết h u n g h ổ là lâm siêu như vậy người ngoài chớ s u ấ t sáng nhìn tâm như loạn ma sợ kèn lâm siêu vô tình hay cố ý nói làm sao không nhìn thấy các ngươi trong tộc vị tía nữ võ thần sợ kèn trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ bất an lập tức phảng phất được một lỗ thủng đ ố n g nhiên nghĩ đến lang nữ từng bị lâm siêu tù binh quá khứ ở tinh thành ở lại qua mấy ngày ngự c h ắ n chập trùng kịch liệt nhẹ nhàng phảng phất mới vừa chạy xong một vạn dặm đường như thế gượng cười nói nàng ở tinh tu chiến thần đại nhân muốn gặp nàng ta vậy thì đi gọi đến không cần lâm siêu tùy ý nói ngươi khiến người ta đem vừa nay cái kia mấy vị trưởng lao hành lý trừng ư trị đợi lát nữa bọn họ của ngươi đem theo ta đi tới tinh thành từ nay về sau các ngươi đều sẽ ở tại tinh thành ở âu châu mảnh này khu vực ta sẽ phái lại đây hiệp trợ các ngươi yên tâm lang bảo thủ lĩnh Vẫn lâm à các chọn ngươi đi tự ta lựa, h k ô siêu giơ tay đánh gây hắn lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để mấy người các ngươi lão hồ ly tiếp tục ở lang bảo chủ trì lấy thủ đoạn của các ngươi dễ dàng liền có thể đem ta phái tới được giám sát khiến đùa bỡn đang vỗ tay bên trong nước ta có cu chân ôn trời cao hoàng đê x a tướng ở bên ngoài vê đút vê đút vê đút ổ cạn sukom quân lệnh có thể không nhận nếu như ngày sau các ngươi không phục mệnh lệnh mấy người các ngươi lão hồ ly chính là người tốt nhất chứ loại này chính trị thủ đoạn lẽ nào cần nếu ta nói lại điểm trực bạch sợ ten sắc mặt phức tạp tuy rằng dữ liệu được quy thuận sau các loại bất lợi cùng á cảnh c nhưng thật sự nên thì vẫn là cảm giác rất khó nhịn được bất quá hắn biết đây là tất nhiên đổi làm là hắn cũng sẽ làm như vậy thậm chí sẽ trực tiếp phái tộc nhân mình đảm nhiệm tinh thành thủ lĩnh thay trưởng quản vì lẽ đó phía trước lâm siêu nói đến chỗ này thì khẩu khí là hiện lộ hết hào phóng bởi vì không làm như thế đã là rất khách khí ta biết rồi sợ ten cơi khổ nói nhưng là trong tộc sự tỉnh quá nhiều nếu như chúng ta mấy lao già đều đi rồi ta lo lắng bọn họ không cách nào trưởng quản Các ngươi lang bảo người, liền như năng bảo thế vô sợ a ta gian, người người nghiệp, giao ta gian o xong, Lâm liệu lấy liệu xem tìm đem siêu sớn sự s hơi cười nói, tới, thời ngươi đi ngươi người nối nghiệp, nói với ta thời tình tư tư gắn, đừng đến bán đã nào kẻn không nghĩ tới lâm siêu thủ đoạn như vậy kiên cường nhìn người trẻ tuổi này đồng phương lạnh lùng khuôn mặt thực sự khó có thể tưởng tượng đây chỉ là một hơn hai mươi điểm thanh niên ở lâm siêu dứt lời không lâu bên ngoài tiến vào tới một người ngoan ngoan biết điều thanh niên trong tay nâng giày đặt một s ớ p tài liệu chờ đợi dặn dò sợ kèn lòng như cho ngôi miễn tướng nói cho chiến thần đại nhân xem qua đi thanh niên nơm nớp lo sợ địa đi tới lâm siêu trước mặt cầm trong tay tư liệu giao cho ở độ tuổi này cùng chính mình cách biệt không có mấy người trẻ tuổi trong tay lâm siêu tùy ý là xem sợ kèn biết thời gian không đáng người lúc này cáo từ rời đi dẫn dắt lặt sần mấy vị cao tầng đi xử lý tầng quản lý giao tiếp sự vụ mấy phút sau lâm siêu đại thể du lam xong xuôi nếu như tư liệu không có làm ngụy lang bảo nhân số đạt đến gần nghìn người trong đó thành viên trọng yếu có hai ba trăm người đối với một cổ l a o gia tộc tới nói người như vậy mấy cũng không quá đáng bành trướng cũng không biết điều suy nhược có thể thấy được lang bảo có chính mình một bộ hài lòng phương pháp quản lý nếu như bài trừ con kia ngân lang lang bảo toàn thể sức chiến đấu cũng không bằng cổ võ môn ở cùng cấp thể chất tình huống cổ võ môn có thể đánh bại dễ dàng hai ba cái lang bảo cao thủ tuy rằng lang bảo cao thủ cũng là từ nhỏ tu luyện cách đấu tinh thông các loại ám sát lần theo kỳ tập trờ chiêu thuật nhưng ở cách đấu phương diện chuyển thừa nhưng không bằng cổ võ môn miền bắc bởi vậy bất kể là những n à y bí ẩn tổ chức cũng hoặc là cổ lao là quý truyền ộ c coi quan lại, đều thường lại, phi t ọ n g thừa truyền thừa mang ý nghĩa gốc gác có câu nói tốt xấu chết lạc đà so với ma lớn chính là gốc gác duyên cớ tuy rằng ở cách đấu trên không cách nào sánh ngang cổ võ môn nhưng lang bảo cũng có chính mình đặc sắc tỉ như gen cải tạo kỹ thuật truyền thừa trước kỷ nguyên hơn nữa trải qua mấy ngàn năm gia tộc biến thiên nội loạn tiến bộ đẳng cấp loại này gen cải tạo kỹ thuật rút đi trên kỷ nguyên một ít kỹ xảo nhưng thay đổi ra tân kỹ xảo tiến hành thay thế ở cải tạo phương diện phi thường chuyên nghiệp điểm này là cổ môn cũng không cách nào sánh ngang lâm siêu sau khi xem tài liệu xong thấy sợ t è n vẫn chưa về để đưa tư liệu người thanh niên kia đi thông báo một tiếng rất nhanh sợ t è n mang theo l ạ t sần đám người một lần nữa trở về vẻ mặt có chút để b g à i hiển nhiên quyền lợi chuyển giao cùng lang bảo đùng đưa không ngừng tương lai để bọn họ tâm lực quá mệt mỏi người ở lại chỗ này tạm thời đảm nhiệm giám sát xứ lâm siêu hướng về đọc tâm sát thối vương đạo vâng đọc tâm sát thối vương đồng ý sợ t è n liếc mắt nhìn thiếu nữ tóc tím này trong lòng âm thầm lấm liệt nhận ra nàng chính là bản cổ tổ chức mấy vị cao nhất chấp hành quan một trong không nghĩ tới quy thuận tinh t h à n sau Đã v sợ kèn dẫn dắt lặt sần mấy vị cao tẩng yên lặng đi theo ở phía sau tuy rằng không có công xiềng nhưng bọn họ nhưng cảm giác mình đồng dạng tự tù ở lan bảo mọi người như đối xử ôn dịch trong ánh mắt lâm siêu đám người rời đi tòa này pháo đài cổ cá sấu lớn vương thú lười nhác địa nằm ngoài pháo đài cổ bên ngoài nghỉ ngơi ngân lăng ngồi ở cách xa nhau ngoài trăm thước trên cỏ liếm ăn chính mình gậy vỡ chân trước vết thương đang không có tái sinh năng lực tình huống nó móng nuốt cơ bản liền như vậy tàn tật trừ phi là có năng lực đặc biệt giúp đỡ mới có thể khép lại trở về lâm siêu nhảy lên cá sấu lớn vương thú trên lưng hướng về s ở t ẻ n đám người nói này con lang cũng mang tới đi thôi nói xong đập động cá sấu lớn vương thú vẩy xuất phát đường về s ở t ẻ n đám người sắc mặt khẽ biến nhưng sớm có dự liệu chỉ có thể yên lặng đi tới ngân lang trước mặt dùng độc nhất kỳ lạ ngôn ngữ tiến hành giao lưu giây lát sau ngân lang từ dưới đất bỏ dậy túi người xuống để s ở t ẻ n đám người bắt trên nó phần lưng ba cái chân khập kính theo sắt ở cá sấu lớn vương thú mặt sau đã rời xa lam bảo sau mấy tiếng lâm siêu đám người trở về tinh t h à n giờ khác này thái dương tây lạc tới gần chặn g vạn có truyền thừa đã lâu lang bảo chỉ dùng thời gian một ngày liền quy thuận đến tinh thành dưới cờ dọc theo con đường này sợ tèn hay là nghĩ thông suốt hay là ôm mục đích nào đó hướng về lâm siêu thổ lộ ra một cái tin bản cổ tổ chức cũng không có bị diệt tuyệt ở âu châu có bí mật phân bộ hơn nữa từng nỗ lực với bọn hắn lang bảo hợp tác nghe được tin tức này lâm siêu cũng không có ngoài ý mớn bản cổ tổ chức được sừng châu á mạnh nhất tổ chức đương nhiên sẽ không dễ dàng bị diệt trừ hơn nữa lúc trước thủ thành thì đụng với vị kia bạch xí cũng không có xa lưới vậy cũng là một vị song trọng năng lực giả tương đương với trong nhân loại nguy hiểm、chúng. nguy hiểm trùng thành sau khi lớn lên kỳ có thể lấy rác tỉnh giả làm thức ăn ngoại trừ dựa vào vượt qua c ù n g cấp đặc thù tiến hóa giả thể chất bên ngoài còn có hai loại năng lực phối hợp sản sinh phối hợp hiệu quả thậm chí là năng lực dung hợp có năng lực không cách nào dung hợp có năng lực dung hợp sau hiệu quả giống như vậy vì lẽ đó coi như là nguy hiểm trùng cũng có mạnh có yếu liền như vị k i u bạch sĩ năng lực phi hành củng bố trí lại người trước chỉ là cái vô bổ năng lực thông thường nhưng người sau nhưng là cực kỳ đáng sợ thế giới cấp năng lực hai loại liên quan không lớn năng lực rất khó dung hợp nếu như là không khí củng lực hút năng lực như vậy d u n g hợp tỷ lệ liền lớn hơn nhiều lắm hơn nữa bạch sĩ muốn trở thành trong nhân loại nguy hiểm chủng đầu tiên còn cần đánh vỡ gen r à n g buộc đột phá cấp bảy cực hạn mới được bằng không chỉ bằng vào cấp bảy thể chất trừ phi đụng với loại kia hai ba giai đã tỉnh lại tiến hóa giả bằng không hoàn toàn không có cách nào đối kháng thế nhưng bình thường hai ba giai thể chất người giáp tỉnh tỷ lệ cùng mua vẽ sổ số trúng thưởng cũng gần như xem ra muốn mượn dưới tân n g u y ệ t nữ vương năng lực cảm nhận lâm xiêu trong lòng thầm nghĩ bây giờ bản cổ tổ chức đã biết tinh vong nắm giữ ở trong tay chính mình hết sức tránh né hầu như mai danh nhận t í c h chỉ dựa vào tinh vong rất khó lần theo đến chỉ có thể để tân nguyện căn cứ vị kia nhận biết vực cao thủ hàng đầu ra tay thuận tiện còn có thể mượn năng lực của nàng thăm dò bạch tuyết tung tích của bọn họ trở lại tinh t h à n h sau vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con lâm siêu đem s ở t ẹ n đám người giao cho phạm h ư ơ ngữ n đến tiếp sau quản lý cùng n h ậ n ép giao tất cả cho nàng đến phụ trách tin tưởng lấy cổ tay nàng có một trăm loại không giống tư thế đào không lang bảo có nội t ì n h dù sao trong tay nàng trưởng quản sát thối đều có đặc biệt là nhận biết vực sát thối có thể làm cho sợ t h n ở trước mặt nàng như vạch trần như thế không giấu được bất luận là đồ v đêm đó lâm siêu để phạm hương ngự cho vị kia tân nguyệt nữ vương đưa tin mượn dùng năng lực của nàng giúp đỡ tin tức phát sinh sau rất nhanh được hồi phục tân nguyệt nữ vương không có từ chối ước định cẩn thận ngày mai gặp nhau nàng tựa hồ cũng không lo lắng đi tới tinh thần sẽ gặp bất chắc điểm này để lâm siêu khá là thỏa mãn Nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày chín nhìn thấy đúng hẹn mà tới tân nguyệt nữ vương, nàng mang dùng khuôn hành chương tiền mạnh nhất nhận biết vực năng、lực. Chương 605, tiền sử mạnh nhất nhận biết vực năng thứ hai phải, thấy chỉ theo hai thị che khuất tươi điểm trái Siêu tới cái biết điều. biết biết một đêm, Lâm mà màu mũ mặt, một xuất đỏ sử sử Quy cực vực lực. lực. vệ, vực kỳ lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này lâm siêu trong lòng không khỏi hơi xúc động lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thì đối sát sát p h bây giờ còn lần thứ ba nhìn thấy thì người sau đã là châu á một nửa giang sơn trưởng quản mấy chục tòa căn cứ minh chủ tuy rằng bây giờ dưới trướng căn cứ đã hết mức quy thuận tinh thành đưa nàng đánh về nguyên hình nhưng trong tay nàng vẫn như cũ nắm giữ có thể cùng tinh thành đàm phán thẻ đánh bạc không nghi ngờ chút nào đây là một đáng sợ nữ nhân từ hai nạn bạo phát ngăn ngắn mấy năm liền trưởng thành đến mỗi cái lâu đời cổ lao bí ẩn tổ chức bên trên tuy rằng dọc theo con đường này không thiếu kỳ ngộ nhưng cũng là dựa vào nàng trí tuệ của chính mình đi nắm giữ trụ không phải người nào đều có thể nắm lấy cái kia c h ư ớ c mắt là qua cơ hội ngoại trừ trí tuệ của nàng cùng với đối với cơ hội nắm còn có năng lực của nàng cũng là hàng đầu cấp bậc nguyên nhân chính là như vậy nàng lúc trước mới sẽ ở viêm hoàng căn cứ phân liệt thì được một vị tướng quân thưởng thức dẫn dắt đến bắc phương do đó ở nơi đó cắm dễ ta nên gọi ngươi triệu băng băng vẫn là tân bật đây lâm siêu nhìn cái này tú sắc khả san nữ tự tuy rằng dung mạo của nàng trên không có đạt đến như phạm hương ngữ như vậy tuyệt sắc huynh thành nhưng tự có một luồng t h ô n g dong cùng ninh tĩnh khí chất phối hợp nàng thâm thúy mà trong suốt con ngươi khiến người ta khắc sâu ấn tượng tân nguyệt đi tân nguyệt vi khẽ nâng lên đỏ tươi mũ sa mỉm cười nói thế giới ở tiến hóa người đều ở tiến bộ tên tự nhiên cũng phải tân trang đúng không lâm siêu cười nhạt một tiếng nói ta khá là yêu thích hoài c ử u tân nguyệt khẽ mỉm cười nói vậy ta liền trực tiếp gọi tên của ngươi lâm tiên sinh lâm siêu không để ý lắm nói lần này xin mời ngươi tới chủ yếu là hy vọng mượn ngươi tới giút ta siêu tầm hạ bản cổ tổ chức dương nhiệt tân nguyệt bình tĩnh nói ngươi vẫn l à như trước kia như thế yêu thích thẳng vào chủ đề đây chẳng lẽ không nên trước hết mời ta đi vào uống chén t r à sao cũng được lâm siêu lúc này đem bọn họ xin mời vào thuận tiện nhìn lướt qua tùy tùng n à n g hai vị thị vệ đều là ô phục màu đen người trẻ tuổi một người trong đó đội mũ nhưng từ biên giới vẫn như cũ có thể nhìn thấy tiêm tiêm nô ra lỗ thai dĩ nhiên là vị ạt lan từ người phạm hương ngữ nhìn thấy đi tới trong vách tiếp đón tính tân nguyệt cười nói ngươi độc thân đến đây liền không sợ chúng ta đưa ngươi lưu lại nơi này sao tân nguyệt ngồi vào trên ghế xa lồng mỉm cười nói đại gia đều là người thông minh hà tất như vậy ấu trí thăm dò đây phạm hương ngữ hơi nhú vai nói năng lực của ngươi nhưng là biết thân phận của ta ngươi hẳn phải biết ta nhưng là hỷ nộ vô thường đây tân nguyệt nâng g lên thị giả đưa cho nàng nước trẻ xanh lạnh nhạt nói mặc kệ ngươi là cái gì tinh thành làm chủ người mãi mãi cũng là nhân loại đi phạm hương ngữ lông mày hơi n h í u đ á y mắt lộ ra một tia ấn n ộ lâm x i ê u vô vô bờ vai của nàng hướng về tân nguyệt nói vẫn là nói chuyện chính sự đi không biết năng lực của ngươi có thể không cảm ứ n g được bọn họ tân nguyệt vô tình hay cố ý địa nhìn hắn một cái nói từ lý luận tới nói là có thể nhưng nếu như vị trí của bọn họ qua xa ta liền không cách nào nhận biết được trừ phi ngươi có thể cho ta mượn con hướng kia thất s ắ c ốc biển lâm siêu nhìn nàng một cái nói không thành vấn đề tân n g u y ệ t thấy hắn đáp ứng thoải mái như vậy hơi cảm kinh ngạc lập tức lắc đầu n ở nụ cười nói chiến thần chính là chiến thần phần này quyết đoán người bình thường có thể không bỏ ra nổi lâm siêu lấy ra bảy màu ốc biển đưa cho nàng nói có thể độc thân đi tới tinh thành cũng là người bình thường không dám làm tân n g u y ệ t tiếp nhận thất xác ốc biển ở lòng bàn tay thưởng thức một lúc thở dài nói thật là một bảo bối tốt thật không biết vị kia khải đồng ý một hải vương chỗ tốt gì dĩ nhiên có thể mượn đến cái này bảo vật trong miệng nàng bột hải vương tự nhiên chính là bột hải c h i chủ lâm siêu nói hiện tại có thể bắt đầu chưa tân nguyệt khẽ gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại một lát sau con mắt lần thứ hai mở thì đen k ị t con ngươi bỗng nhiên biến thành một mảnh màu vàng nóng bao quát tròng trắng mắt cũng là kim sắc hơn nữa ở nhãn cầu màu vàng nóng bên trong có vô số bảy màu tia sáng x ẽ qua lâm siêu ánh mắt ngưng lại chính mình con ngươi hoàng kim h ó a thì chỉ là con ngươi biến thành kim sắc tròng trắng mắt vẫn như c ũ là màu trắng mà nàng là toàn bộ nhãn cầu biến thành kim sắc không nói bên trong những tia bảy màu tia sáng lúc ấ thấy, y xuyến nhảy này lâm là lâm lực, là l nhân mô một tim mạnh mẽ nhảy một siêu siêu vi giác chuối hiệu. nhiên, trái cái, cái thị thể Đột tổt nhìn phù nghĩ địa dị ràng ràng năng cùng gì. có rõ rõ đến nữ nhân này năng lực, đến kỳ trước lần thứ hai gặp mặt thì lâm siêu liền biết năng lực của nàng gọi thần thấu là nhận biết vực bên trong cùng con ngươi tương quan năng lực lúc đó liền cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ ra được cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên nhớ lại ở trên thế lang thang nào đó tòa căn cứ thì từng nghe người ta nói quá một loại năng lực đó là nhận biết vực bên trong đứng đầu nhất năng lực so với tiên đoán lần theo chờ đáng sợ nhiều lắm nói、A、loại này năng lực cảm nhận có thể trực tiếp nhìn thấy địa cầu cấu tạo vật chất bản nguyên nếu như nói trên địa cầu nguyên tố chu kỳ biểu bên trong hết thẻ nguyên tố hết thẻ vật chất đều là địa cầu trình tự như vậy nàng có thể nhìn thấy chính là nguyên số hiệu tất cả sự vật đầu nguồn thấu triệt đến nơi sâu xa nhất vì vậy năng lực này tên là thần thấu nó còn có một biệt hiệu gọi thần chi nhãn lâm siêu kinh ngạc mà nhìn nàng đáy lòng đ ố n g nhiên có một loại mãnh liệt đ ị a muốn giết chết nàng đưa nàng hợp nhất đến phạm hương ngữ thủ hạ ý nghĩ loại năng lực này mặc dù là nhận bí vực nhưng so với cái khác thần bí vực cùng cách đấu vực năng lực đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm bất kể là chiêu thức của ngươi đối với bất luận cái nào kẻ thống trị này đều sẽ là đại họa tâm phúc hoặc là cho mình sử dụng hoặc là nhất định phải phá hủy ngươi tự hồ biết năng lực của ta đông nhiên tân nguyệt bên trong mắt kim quan hơi thu lại khôi phục bình thường đồng sắc đáy mắt lộ ra một tia thật sâu khiếp sợ đây là nàng đi tới tinh thành sau lần thứ nhất vẻ mặt xuất hiện song lớn lâm siêu con mắt hiếp lại trong lòng kiên kỵ càng mãnh liệt tuy rằng hắn vừa nay cực kỳ chấn động nhưng theo thói quen mặt ngoài k h ắ c chế rất khá nữ nhân này nhưng có thể lập tức cảm giác được hoặc là là nàng sức quan sát nhạy cảm đến chính mình mức không thể tưởng tượng nổi hoặc là chính là năng lực của nàng có thể thấy rõ nội tâm của chính mình ý nghĩ tuy rằng đ ọ c tâm thuộc về đơn độc một loại năng lực thế nhưng g ũ cao cấp năng lực liên quan đến phương diện liền càng nhiều thì như trật tự năng lực có thể tùy ý sửa chữa quy tắc ở trật tự trong phạm vi thậm chí có thể tạo v ậ n liền điểm này thì tương đương với có sáng tạo năng lực tân n g u y ệ t sắc mặt có chút t r ầ mặc m nàng không ngờ rằng chính mình đến một chuyến tinh thành dĩ nhiên sẽ đem năng lực của chính mình bạo lộ ra nàng điều tra tư liệu cũng hỏi qua b ệ n h miêu năng lực của chính mình ở trước mấy cái kỷ nguyên bên trong cũng chỉ xuất hiện quá một lần mà ủng có năng lực này tồn tại là một vị thần vương mỗi cái thần vương năng lực đều là cực kỳ bí ẩn di tích bên trong ít có ghi chép nàng không biết lâm siêu là từ đâu biết được đáng tiếc năng lực của nàng còn chưa đủ cao nếu như có thể đạt đến cấp mười một thậm chí càng cao hơn trình độ hay là có thể nhìn thấu tất cả biết bệnh đ ộ n bản thể nguyên do cũng biết trên địa cầu hết thể bí mật ngươi không giữ được ta vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con tân nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu gàn tường c h ư một không thử xem làm sao biết lâm siêu trong lòng sát khí p h u n g trào đ ỗ n g nhiên triển khai quang tốc cách đấu thân pháp như như tệ lẹ quật đánh về phía tân nguyệt năng lực như vậy cùng ưu tiềm thích ứng năng lực như thế đều là mang tính t a n nạn năng lực không thể nắm giữ ở trong tay chính mình cũng chỉ có hủy diệt mới có thể an lòng bằng không ngày sau coi như mình không có đối phó ý của nàng cũng không cách nào đảm bảo nàng sẽ không đối phó chính mình dù sao một núi không thể chứa hai cọt vẹo trước mặt tân nguyệt bóng người đột nhiên tiêu thất để lâm siêu vồ hụt lâm siêu ngẩm đầu nhìn tới tân n g u y ệ t đứng s o f a mặt sau hai vị kia thị vệ hai bên trái phải địa đứng bên cạnh hắn đầy mặt cảnh giác rằng rớt thời gian cùng không gian năng lực sao lâm siêu ánh mắt hít lại vừa n ã y hắn ra tay trong nháy mắt liền cảm giác toàn thân tiến vào thời gian chậm tốc trường lực bên trong tốc độ rất là chậm lại hơn nữa trước mắt tân n g u y ệ t nữ vương chu vi bao phủ một lớp không gian trường lực đưa nàng na di đi ra ngoài hiển nhiên là hai vị này tùy tùng giả năng lực q một chương sáu trăm linh sáu khôi lỗi tân nguyện chương sáu trăm linh sáu khôi lỗi tân nguyện lẽ nào người muốn vi bối giữa chúng ta hiệp ước sao tân nguyệt vẻ mặt lãnh đ ạ m nói ta ngàn dặm xa xôi mà đến giúp đỡ ngươi ngươi nhưng không giữ chữ tín nếu muốn giết ta diệt khẩu liền không sợ chuyển đi khiến người ta chế nhạo vẫn là nói này chính là các ngươi tinh thành đạo đại khách lúc này không phải lúc đó đối lập tín dự ta càng yêu quý sinh mệnh lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo nói hơn nữa từ xưa tới nay kẻ ngu xuẩn môn chỉ có thể chế nhạo người thất bại véo dứt lời trong nháy mắt hắn bóng người bỗng nhiên bay lượn mà ra tốc độ tăng cường hoàng kim hóa hô điệu một tiếng như cơn lốc giống như quân qua nhấc lên khi áp đem phía trước sofa miễn cưỡng để ra tốc độ đạt đến cấp chín cực hạn trình độ tân nguyệt tam người thân ảnh đ ỗ n g nhiên loại lên từ biến mất ở lâm siêu phía trước cũng không có xuất hiện lần nữa trong hư không mơ hồ chuyển đến tân nguyện tâm thanh nếu lâm thủ lĩnh không hoan nghênh ta vậy thì đi trước một bước cái này úc biển bảo vận coi như là mạo phạm ta nhận l ô i đi âm thanh p h ậ t phù xa vời phản phất từ đám mây chuyển đến muốn rời khỏi lâm siêu đáy mắt ý lạnh hàn triệt lật bàn tay một cái toái không chi nhận l ạ t vào trong tay hướng về phía trước một đạo bảy màu khe hở nơi vạch tới nơi đó chính là tân nguyệt đám người thoát thân rời đi đường hầm không thời gian lười dao sắt trên hào quang bảy màu lưu chuyển đem bảy màu khe hở trong nháy mắt chém ra chỉ thấy ở một cái bảy màu hành lang bên trong tân nguyệt ở hai vị kia thị giả trái phải bảo vệ cho theo thải quang đường hầm về phía trước chạy như bay cảm nhận được động tĩnh tân nguyệt quay đầu lại xem ra chỉ thấy đường hầm khởi điểm bị vỡ ra đến chạm ở văn phòng bên trong lầm siêu sau lưng sinh trưởng ra màu đen kịp cánh một con nhào tới đường hầm bên trong đến màu đen cánh tựa hồ không sợ thời không n ị c h lưu nhanh chóng gỗ dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người ở rút ngắn khoảng cách cái gì tân nguyệt biến sắc mặt từ nàng điều tra trong tin tức lâm siêu bốn loại năng lực bên trong cũng không có thời gian cùng không gian năng lực làm sao có khả năng sẽ ra đường hầm không thời gian b é o lâm siêu nhanh chóng đuổi theo ba người đẫu nhiên ra tay giết hướng về tân nguyệt sau gáy tân nguyệt con người hóa thành màu và nóng vô số đặc t h ủ phù hiệu phun trào nàng giơ ngón tay lên hướng về lâm siêu chỗ cổ tay điểm đi dĩ nhiên đi sau mà đến trước phản phất là lâm siêu chủ động đón nhận phốc điện một tiếng lâm siêu chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần toàn thân phản phất có c ư ơ n g chế điện lưu xẻ qua cả người đau nhức bất quá hắn ý trí lực dù sao phi phản cố nén đau nhức nằm đấm không chút nào cải điện n m tới tân nguyệt hơi thay đổi sắc mặt giơ lên mặt khắc bàn tay chống đối lúc này bên cạnh nàng hai vị thị giả cũng hai bên trái phải hướng về lâm siêu bao giáp lại đây một hai tay xoa ra từng đạo từng đạo màu bạc lưỡi dao sắc tràn ngập x é rách v ặ n vẹo sức mạnh một cái khác con ngươi hóa thành bảy màu toàn đoa quanh thân m ạ n lan ra một luồng lịch chuyển thời gian gọn sóng lâm siêu phản ứng mau lẹ một cái tay khác vùng ra thoái không chi nhận hai người này không gian cùng thời gian năng lực nhất thời bị cắt ra mất đi hiệu lực hơn nữa áp sát t o á i không chi nhận sau từ cái này lưỡi dao sắc trên tỏa ra từ trường mơ hồ ngăn chặn trụ bên trong cơ thể của bọn họ thời gian cùng không gian trường lực. v à n h lâm siêu nắm đấm nện ở tân n g u y ệ t trên bàn tay trầm trọng sức mạnh đem cánh tay của nàng đẩy hướng về bộ ngực mình xương cốt tiếng v ỡ nát v ă n g lên cả người bay ngược mà ra lâm siêu c h ở tay lưới dao s á t xoay một cái đem này điều b ả y màu đường hầm không thời gian cắt ra bên ngoài tối t ă m sắc trời tái hiện ra mấy người dồn dập từ đường hầm bên trong rơi xuống mà ra rơi vào một chỗ hoang dã lâm siêu nhận ra chỗ này hoang dã duy nhất tinh vực ngoại vi một tòa thành nhỏ đã từng nơi này có vương thú cất bước quá tung tích không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn chốc lát dĩ nhiên liền thông qua đường hầm đi tới khoảng cách tinh t h à n như thế địa phương xa ít nhất có mấy cái hành chính tỉnh khoảng cách. đường hầm không thời gian phân vài loại có trở về quá khứ thời gian điểm lịch lưu đường hầm không thời gian có đi tới tương lai siêu tốc đường hầm không thời gian còn có một loại chính là thời không song song đường hầm rất hiển nhiên lâm siêu bọn họ vừa n ã y tiến vào đường hầm không thời gian chính là thời không song song đường hầm chỉ là ở trước k i a thời gian điểm tiến hành này lên chưa từng xuất hiện ở những khác thời gian điểm hơn nữa trừ phi là đã đến cũng rất khó hoạt động chỉ có thể duy trì bất động trạng thái mỗi một cái bé nhỏ hoạt động đều tương đương với cùng thời gian như vậy điểm toàn bộ thời không đối kháng không phải bình thường thời không đối kháng không phải bình thường thời không người sau đeo m ũ tất cả đều té rớt lộ ra mặt mũi bọn họ một là cực kỳ đẹp trai ạt lan thịt người còn như thần thoại bên trong tinh linh một cái khác xương gỏ má cao lồi gương mặt thô lỗ màu da đỏ sậm đồng sắc thâm lam cũng không phải để ngũ mấy nhân loại cụ thể là cái nào k ỳ nguyên người lâm siêu cũng không nhận ra thế nhưng có một chút có thể v ữ n g tin hai người này đều là cao thủ thể chất tuyệt đối vượt qua cấp bảy bằng không chỉ bằng vào cấp bảy thời gian cùng không gian năng lực còn không cách nào phối hợp đến dễ dàng như thế chế ra một cái thời không song song đường hầm không nghĩ tới người dĩ nhiên được cây đau này tân nguyệt từ dưới đất đứng lên thật sâu liếc mắt nhìn lầm siêu trong tay toái không chi nhận nhận ra cây đao này lai lịch sắc mặt nàng dần dần khôi phục lại yên lặng tựa hồ không lại lo lắng sự sống chết của chính mình vấn đề an toàn đương sự tình thành chắc chắn tự nhiên cũng sẽ không tất lại lo lắng lâm siêu thu hồi tăng cường trạng thái lạnh lùng nói nếu biết cây đao này liền biết mình đã không đường thối lui hoặc là thần phục ta hoặc là chết nếu không phải là có toái không chi nhận lấy nữ tử này bên người hai vị tiện sử di dân giúp đỡ hay là thật có thể từ tinh t h à n chạy trốn dù sao phạm hương ngữ thủ hạng hiện nay tựa hồ mới chỉ có một vị thời gian năng lực sắc tối h vẫn là bản cổ tổ chức vị kia cao tầng cũng chỉ có cấp bảy mà thôi ta không phải đã thần phục sao tân nguyệt khẽ mỉm cười nói vẫn là nói ngươi muốn cho ta bị vị kia sắc tối h nữ vương cảm hóa trở thành nàng thủ hạ khôi lỗi mới gọi thần phục ngươi tựa hồ không lựa chọn khác lâm cực kỳ lạnh lùng nói tân nguyệt khẽ mỉm cười nói làm sao ngươi biết không có lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta sẽ như vậy rồi dám tự mình đi tới các ngươi tinh thành tổng độ sao này không phải lang vào hang hổ tự chui đầu vào lưới sao lâm siêu con mắt h i p lại nói có ý gì tân nguyệt s ơ n vắng tản bộ giống như địa đi tới lâm siêu trước mặt hơi ngưỡng mộ cao hơn nàng nửa cái đầu lâm siêu tự tin điệu mỉm cười nói nói thật này cụ khôi lỗi thân thể chế tác tương đương bất dịch tiêu hao rất nhiều quý giá vật liệu ta rất không nỡ dễ dàng tổn hại không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao lâm siêu nhìn cái này gần trong gang t ứ c l á n h diếm mặt từ nàng trong suốt bên trong mắt không nhìn thấy chút nào vẻ sợ hãi hắn lạnh l u n g nói ngươi cảm thấy như vậy lời nói dối ta sẽ tin tưởng sao quả thật có cùng chân nhân như thế khôi lỗi nhưng tuyệt không có cái nào khôi lỗi có thể đủ ra năng lực của ngươi tân nguyệt khẽ mỉm cười nói ta đoán ngươi cũng không tin n ta liền không cần bộ thân thể này làm giao dịch dùng hai người bọn họ đi nói d ư ớ i chỉ chính là bên cạnh hai vị thị giả lâm siêu mắt sáng lên nói nói n g h e một chút giao dịch rất công bằng ta giúp ngươi siêu tầm bản cổ tổ chức dương nhiệt ngươi buông tha bọn họ để bọn họ bình an địa trở lại tân nguyện căn cứ vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con tân nguyện mỉm cười nói vốn là ta làm u ố n thêm vào bộ thân thể này thế nhưng h i ệ n nhiên ngươi phải đem nó phá hủy chỉ có thể t i ế c nối u bỏ đi yêu thích nhìn à n g nói nói cười cười địa trấn tĩnh giang dấp lâm siêu đáy lòng dần dần chìm xuống dưới tuy rằng hắn nói cực kỳ khẳng định nhưng đáy lòng rõ ràng nếu như thật sự muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực vật phẩm hơn nữa có mấy thứ đặc biệt năng lực tiến hành phối hợp muốn muốn chế tác ra một bộ cùng chân nhân giống như lúc khôi lỗi cũng không phải là không thể bao quát năng lực cũng có thể nhất trí mà này mấy loại năng lực chính là khôi lỗi phục chế chỉ huy chỉ cần có này ba loại lại phối hợp một chút tài liệu q u giá liền có thể hoàn mỹ phục chế một chân nhân khôi lỗi ngươi không cần nản lòng chuyện ngày hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra tân nguyệt mỉm cười nói hiện tại ta trước tiên giúp ngươi sưu tầm bản cổ tổ chức dư nghiệp tam tích lâm siêu trầm mặc không nói trong lòng suy nghĩ có phải là nên thừa tháng xông lên trực tiếp giết tới tân n g u y ệ t căn cứ xào huyện thế nhưng lấy nữ nhân này thủ đoạn chắc chắn sẽ không không có phòng bị hơn nữa sau lưng nàng vị kia tồn tại rất khả năng chính là đệ nhị k ỳ thần vương diệu ems lấy chính mình hiện nay sức mạnh còn không cách nào ngang hàng như vậy siêu cấp tội dân Quy Nguyệt thuần màu Siêu thu sau, thấy chương 607, Bác Phương tâm Tích Chương 607, Bác Phương tâm Tích con tức Phương Phương Nhìn thấy tân Nguyệt dần dần hóa thành nghĩ, tránh khỏi lần thứ hai bị nàng nhỏ Tân dần dần nóng, nội lần nàng ngó đến. bị lát lập Tâm Tâm mắt tâm Một Lâm và lại ý để nói thế nào lâm siêu hỏi bàn cổ tổ chức dư n g h i ệ t còn có rất nhiều còn xuất lại di chuyển đến âu châu biên giới h ữ dạn ngoài dây núi duyên vị trí cụ thể là năm mươi chín tám e sáu mươi hai ba mươi chín n tân nguyệt nhìn hắn một cái nói bao quát vị kêu bản cổ căn cứ thủ lĩnh trợ thủ được xương xí thiên sứ bạch sĩ, cũng trốn ở nơi đó còn có lần t r ư ớ c thủ thành t h ị may mắn còn sống sót rất nhiều v ư ơ n g thú lâm siêu ánh mắt vi ngưng không nghĩ tới nàng vô dụng thất sắc úc biện tăng cường năng lực dĩ nhiên liền có thể đem nhận biết trải rộng đến là âu châu như vậy nơi xa xôi ngang qua mấy chục quốc gia hơn nữa lấy lâm siêu nhận biết thể chất của nàng chỉ là cấp sáu mà thôi còn không đạt đến cấp bảy dĩ nhiên liền có như thế rộng rãi vực nhận biết phạm vi bi. tân nguyệt liếc mắt nhìn hắn tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng không có lộ ra thanh sắc tiếp tục nói thuận tiện lại cho ngươi hữu tình nhắc nhở một cái tin vị kia bị ngươi giết chết bản cổ thủ lĩnh năng lực của hắn không phải một mà là cùng bạch xí như thế đều là song trọng năng lực giả phân biệt là lôi điện cùng phân liệt theo ta được biết ngươi giết chết bộ thi thể kia chỉ là hắn phân liệt ra một cái thân thể thôi lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo lúc trước liền cảm thấy cái tiêu bản cổ thủ lĩnh n ư ợ c đến kỳ lạ chỉ bằng vào một thần mỹ vực lôi、điện. năng lực muốn l ự c ép đ ọ c tâm thời gian chờ năng lực ngồi ở thủ lĩnh trên bảo tọa thực sự có chút miễn cưỡng trừ phi hắn có thể đem lôi điện năng lực vận dụng đến xuất thần nhập hóa đừng cảm thấy kinh ngạc cùng không tin tân n g u y ệ t khẽ mỉm cười nói ngươi tiến hóa thụ v ậ t hái đoạn gen chỉ có thể đề lệ ra lôi điện năng lực gen bộ kia phân liệt ra thân thể cũng chỉ có cái này gen chỉ có chiếm được hắn bản thể gen mới có thể đề lệ ra phân liệt năng lực đoạn gen vì lẽ đó có thể giấu giếm được ngươi cũng không kỳ lạ còn hắn vị trí hiện tại mà ta mới vừa nhận biết một hồi không có tìm được Nói nói n à là là di lâm siêu liếc nhìn nàng một mắt con mắt hiếp lại hắn tự nhiên tin tưởng nữ nhân này bằng không vị kêu bản cổ thủ lính phân liệt thân thể cũng có thể triển khai phân liệt năng lực chẳng phải là có thể vô hạn phân liệt bởi vậy không cách nào từ hắn trên thi thể đ ể lệ ra phân liệt năng lực cũng là bình thường chỉ là để trong lòng hắn không ngừng được sát ý chính là chính mình tiến hóa thụ dĩ nhiên cũng không thể giấu giếm được nữ nhân này quả nhiên ở thần thấu năng lực dưới không có bất kỳ bí mật có thể nói không có ai yêu thích bí mật của chính mình bị người khác một mắt nhìn thấu cái cảm giác này như đ ộ c xà liêm mối khiến cho người không rét mà run bất quá để lâm siêu cố nén kích động chính là nữ nhân này tựa hồ cũng không biết sau lưng mình ám hạch bằng không chắc chắn sẽ không, không có bất kỳ phản ứng nào tiến hóa thụ mặc dù là cao cấp bảo vật nhưng cũng chỉ là ss cấp mà ám hạch nhưng là thế giới cựu đại bản nguyên bảo vật một trong khác nhau một trời một vực không thể so với so sánh hiện tại ngươi sự ta giúp ngươi làm được hy vọng ngươi có thể vương thà ta người tân nguyệt đem thắt sắc ốc biển móc ra thoải mái địa đưa cho lâm siêu nói cái này cũng nên vật quy nguyên chủ lâm siêu hơi c ư ờ i gằn nếu như không phải là mình có toái không chi nhận phòng chừng nàng sẽ lấy không cách nào cảm ứng vì l à c ớ mượn dùng thắt sắc ốc biển lại để bên người hai vị thị giả dẫn nàng rời đi đã như thế ngược lại cướp đoạt thắt sắc ốc biển chỉ là nàng lời dẫn chỉ là cố ý dụ dỗ chính mình đuổi theo tân nguyện căn cứ từ mà rơi vào nàng bày xuống các loại hậu chiêu chuẩn bị bên trong hiện nay song phương chính là đoán không g a lẫn nhau hư thực mới lá mặt là trái nhưng chủ động xuất kích đều là chiếm cứ một ít ưu thế cái này cũng là hắn vừa nãy không chút lưu tỉnh ra tay duyên cớ một trong lâm siêu không có tiếp nhận thất xác của biển nói lại là một chuyện ta mấy cái bằng hưu ở bắc cực mất tích ngươi giúp ta xem bọn họ ở chỗ nào là chết hay sống tân nguyệt hơi nhũ mày nói này có thể khó làm bắc cực quá xa hơn nữa ta đã giúp ngươi tìm bản cổ tổ chức tam t í c h lẽ nào ngươi không nên hơi hơi giảng điểm tín dụng hơi hơi lâm cực kỳ lạnh lùng nói nếu như muốn để ngươi người mạng sống liền giúp ta sống thì thấy người chết phải thấy thi thể coi như là thi thể Cũng phải nói cho nói phải tân a ta gian thi thể vị trí, chờ ta phải người tìm tới, tự nhiên sẽ thả người người trở t chờ phải nhiên nghĩ mắt, dài, nói, người ngươi người cũ, lẽ lại, vị vì đừng sẽ lẽ lợn. đó, nguyệt vì chất k h ẽ thở dài tại vị trí bất bình đẳng tình huống căn bản cũng không có công bằng và đàm phán có thể rằng chỉ có phục tùng cùng với phục tùng trừ phi đồng ý hy sinh hai vị thị giả nhưng là hai người này cũng có như thế quý giá năng lực lại há lại là có thể dễ dàng tổn hại lâm siêu chính là vừa ý điểm ấy mới sẽ đối với nàng lần nữa áp bức mà nàng cũng chỉ có thể chịu đựng con mắt hóa thành kim sắc tân nguyệt lần thứ hai vận dụng năng lực trong tay cầm thật chặt thất sắc ốc biển tế bào nguồn năng lượng tràn vào ốc biển bên trong trải qua tăng cường trong con ngươi kim quang bùng cháy mạnh p h ả n phất hai viên đá quý màu và lóng tỏa ra chói mắt hào quang nay trạng thái kéo dài nửa phút sau kim quang đột nhiên thu lại tân nguyệt một lần nữa mở mắt ra trong thần sắc có chút để h o i nói chính là cùng ngươi cùng đi bắc cực mấy vị kia đi ta xem qua bắc cực địa phương không có tìm được tung t thậm chí đem phạm vi kéo dài liền bắc cực đối diện bờ biển quốc gia p h ụ cận đều xem qua cũng không có tìm được lâm siêu sầm mặt lại người đ ừ n g nội tân nguyệt vội và nói g n tuy rằng chưa thấy người sống nhưng cũng chưa thấy thi thể vê đ ú t vê đ ú t vô đút. cản s ù con bọn họ hẳn là đi tới một cái nào đó di tích bên trong lâm siêu theo dõi hắn nửa ngày khẽ gật đầu nói ta biết rồi tân nguyệt mật ra nói vậy nguyên nên tuân thủ ước định v ư n g tha ta người chứ ừ n lâm siêu khẽ gật đầu tân nguyệt mới vừa thở phào nhẹ nhõm đông cảm giác tầm mắt một hoa trước mắt lâm siêu trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi nàng con ngươi đột nhiên co r ụ t lại nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ nghe một đạo hành điệm nặng nề thanh âm vang lên bên người hai vị thị giả đầu chăm chú đụng vào nhau đầu lâu va đến cơ hồ nứt ra mềm mại nga xuống không phải hôn mê mà là trọng thương sắp chết n g ư ơ i tân nguyệt nhất thời phẫn nộ bên trong mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn tức giận nói ngươi không giữ chữ tín lâm siêu đem hai cái mất đi ý thức trọng thương người bệnh ném đến chứa đồ khí bên trong liếc nhìn một mắt tân nguyệt nói tựa hô không từng nói với ngươi không có lợi tín dụng ta từ không tuân thủ、ngươi. tân n g u y ệ t tú mục trận lên giận giữ nhìn tức g i ậ n đến ngón tay nắm đến vang lên kẻ kẹt, kẹt nàng làm sao đều không nghĩ tới lâm siêu sẽ ác liệt đến mức độ này chính mình bạch bang hắn khó khăn không nói còn bị hắn lường gạt q u y một chương sáu trăm linh tám che giấu bí mật chương sáu trăm linh tám che giấu bí mật tiểu thuyết trọng khải tận thế tác giả cổ hy hi. hiện tại để cho ta tới lĩnh giáo xuống người cái này cỗ thân thể lực lượng đi lâm siêu tiện tay thu hồi thoái không chi nhận nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tân nguyện thần sắc hờ hững mà bay lướt lên trên thân ảnh p h i u hốt không có dựa vào hoàng kim hóa cùng tốc độ t h n g phúc chỉ bằng vào bản thể lực lượng tiến、công.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 lâm siêu dù sao lâm địch kinh nghiệm phong phú đối mặt tân n g u y ệ t lực điểm đà kích sau lưng các đốt ngón tay bỗng nhiên và mẹo lực lượng truyền sắp xuất hiện tay tư thế n g ạ n h xanh xanh cải biến theo đấm thẳng hóa thành đố trưởng sôi theo đường vòng cùng trục về phía tân n g u y ệ t cái cổ một khi đắc thủ thế tất hội đánh gãy cổ của nàng truy tân n g u y ệ t tựa hồ sớm co đón trước thân thể sớm hướng về sau ngựa đi sai một lim mà tránh đi lâm siêu bàn tay ngược lại thấp người đánh về phía lâm siêu trong ngực chùy thủ đâm thẳng trái tim lâm siêu sắc mặt biến hóa bàn chân liên tục biến ảo phi tốc kéo ra khoảng cách nâng lên nắm đấm quét ngang qua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 á nói h lạnh như mắt băng, n ngươi cũng khá thật ố t trước người c kia mọi ỉ chỉ biết là ngươi thể chất cao siêu, nhưng lại không biết ngươi siêu, lại ngươi chiến mới đối thủ kia không có tư cách cho ngươi thi triển chiến, ra chiến đấu năng lực. Nói thể chất nhất, trước thủ tư t là lực, lúc lực. nhưng không năng đúng đáng những không năng cách cho h cao có đấu đấu ra sợ ra ở trước đây đại chính là một cái bình thường người ngươi ở hai nạn buộc phát sau ngắn ngủn vài năm tại vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy ta thật muốn biết trên người của ngươi lớn nhất bí mật đến tột cùng là cái gì nàng ấy m ắ t â m trầm tuy nhiên vừa rồi hai người nhìn như cân sức ngang tải nhưng nàng biết là chính mình t h a bởi vì nàng là theo d ự vào năng lực của mình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 từ chối cho ý kiến đem màu đen trùy thủ vứt bỏ nói lần này ta nhận chồng lần sau ta sẽ lấy trả trở về động thủ đi trong phim ảnh nhân vật phản diện sắp chết tuyên ngôn đều nói như vậy ta nghĩ đến ngươi sẽ có chút sáng tạo cái mới lâm siêu thần sắc lạnh nhạt nhìn thấy nàng bông tha cho chống cự bộ dáng lại không có m ạ o g mội thiếp thân ra tay mà là xa xa mà gọi ra một đạo laser bắn về phía c h á n của nàng phốc mà một tiếng laser lập tức đục lỗ nàng c h á n cùng xương sọ sọ xuyên qua ra một ngón tay to lỗ thủng máu tươi từ trán chạy xuôi đi ra nhiễm cả tấm thanh tú gương mặt đắm chìm trong máu tươi ở dưới tân nguyện biểu lộ cực kỳ bình tĩnh.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 phương n g t bắc tháng h n n là mười tuyết bay tân nguyệt căn cứ lâu đài cổ đắm chìm trong một khối trắng như tuyết tuyết trắng ở bên trong chung quanh đen kịt khéo rũ gốc cây giả nhẹ nhàng vặn vẹo nhanh cây đem tới gần tranh né biến dị chuột cùng côn trùng đột nhiên cô lấy buộc chặt tiến thụ nội giữ tợn miệng máu trong tân nguyệt lâu đài cổ sâu chỗ lờ mở trong phòng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 t q một chương sáu trăm linh chín nữ tính giác tỉnh giả xuất hiện chương sáu trăm linh chín nữ tính giác tỉnh giả xuất hiện nam mỹ châu thế giới lớn thứ tư châu ở nam mỹ châu một chỗ đất chết hoang i ạ trên khắp nơi trên đất màu đen cây khô mấy cái người não đại huyết nhắn thử ở một viên cảnh lá rơi sạch từ thụ gốc đào thổ nhảy ra chôn ở dưới đất làm nhăn dễ cây gặm ăn vén nhọn răng nhọn cắn xé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 Đã rõ mảng mà lớn cự h i thú bạo loạn tịch cuốn mà qua tử thụ lập tức bị dẫm đạp tiếp tục nửa phút đồng hồ sau màu đen thú chiều mới hoàn toàn rời khỏi cái này viên tử thụ tử thụ đã triệt để phá hủy thành mảnh gỗ vụn quấn quanh ở phía trên cự xà thân thể bẹp mà dán trên mặt đất trong miệng ngậm lấy huyết nhắc thử đồng dạng bị dẫm đạp được bẹp gió nhẹ thổi qua theo thú chiều rời khỏi trong không khí huyết tinh hư thối mùi chẳng những không có làm nhạt ngược lại đ ố n g nhiên sâu đậm một đạo hai m ở cao bò sát thân ảnh xuất hiện ở cự xà bên cạnh thi thể ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người dường như tinh tinh một dạng hình thể lông mọc trên thân thể sâu đậm đen nhánh ngược sinh trưởng ra hai cái nhân loại cánh tay chỉ là đầu ngón tay duệ như móng đ u ố t s ắ c bén đỉnh đầu có một tầng màu xanh đen chất sừng kể sát ra đầu tầng không có tóc hắn ngũ quan cực kỳ trắng nón là một cái thanh tú thiếu niên kim sát trong con mắt màu bạc da sau thập tự như lợi kiếm nhìn qua phương xa lao nh ngực hai cái cánh tay chống đỡ chạm mặt đất giống như là hết xanh bỗng nhiên nảy dựng bay ra hơn trăm mét độ cao đuổi theo hướng tú h chiều h o a n h ở hắn rời khỏi tại chỗ mặt đất bỗng nhiên chấn động xuất hiện một đạo sáu mét rất cao nổi bật hình người thân ảnh có lồi có lõm chỉ là nàng thon dài hai chân theo chỗ đầu gối hơi ố lượn đầu gối phía dưới bộ vị làm à u xanh đen chất s ừ n g tầng giống như bóng loáng giáp sát ngực mềm mại nô lên chỗ đồng dạng làm à u xanh đen chất xừng tầng dị thương bóng loáng ở cánh tay của nàng trên đùi tre kín kỳ dị hoa văn sau lưng có hai cái đường làng giống như hơi mỏng cánh ve sầu thật sự là b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 hai người này trong đầu không biết chỉ biết là thuần phục nàng kể cả lúc nhỏ trí nhớ cùng với chính mình từ đâu mà đến cũng không biết cảm giác giống như là bị tinh thần vực năng lực đem trí nhớ cho phong bế lao đi một dạng ta đoán chừng là nàng vì ứng phó tình huống ngoài ý muốn đặc biệt làm như vậy lâm siêu có chút thất vọng vốn tưởng rằng có thể mượn đây lấy ra tân nguyện căn cứ một ít chi tiết không có nghĩ đến cái này nữ nhân nửa điểm khe hở đều không cho mình lưu lại đúng rồi tỷ tỷ ngươi hành tung của bọn hắn tìm được chưa phạm hương ngữ nghĩ đến cái gì liền hỏi lâm siêu thấy nàng sắc mặt tân cận trong lòng vì cảm kinh ngạc lập tức lại nghĩ tới tỷ tỷ lợi người hạ lạ Tạm thời hạ là không rõ, bất quá duy nhất tin tức tốt là, ít nhất biết rõ bọn họ là an toàn, không có chết, tích trong, thăm hạ không họ không nhường liền đi cái ngươi kia đội là là, là lẽ là bọn an bên bên gì gì rõ, rõ bắc quá duy dò có có cực ở phạm ả i cái phân đội nhỏ tiếp mấy tục phân nhỏ thủ t lưu i đâu đó t ì tòi là được. p hương ạ m ngữ nhẹ nhàng thở ra cười nói vậy là tốt rồi bất quá cũng thế có bạch tuyết cùng tiếp đó bọn hắn mà nói đoán chừng không có quái vật gì có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn lâm siêu khẽ gật đầu lời nói mặc dù như thế nhưng đừng quên bạch tuyết là tùy thời khả năng khôi phục thâm niên ý thức tại cái đó ta áp ý thức xuống chuyện gì đều làm ra được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 không thể nào bọn hắn không phải nhìn video sao chẳng lẽ cảm thấy có n ắ m chắc đối phó chúng ta phạm hương ngữ có chút kinh ngạc lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói không sợ chết tổng có mấy cái lang bảo là một cái chi chu gia tộc là một cái còn có nơi này cái gì solo m o n ngươi chuẩn bị một chút ta sẽ chờ nhi liền xuất phát đi bắc mỹ đem cái này hai viên ngạnh đinh tử một hơi nổ phạm hương ngữ hỏi muốn hay không t r ư ớ c cho cái kia solo m o n phát cái tin không cần lâm siêu ánh mắt xâm lãnh nói ta sẽ đích thân đến cửa q một chương sáu trăm mười bảng chiến lược chương sáu trăm bảng chiến lược bắc mỹ châu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 san thờ giang xích ô bộ tởn lưu g ó t bậc vài tòa chủ yếu thành thị tất cả đều càn quét không còn thành vì nhân loại căn cứ giao cản kiến tạo ra sắt thép cự vách tường thành lũy ngăn cản hoa nguyên n g thú triều ở tinh lấy xuất thế về sau bắc mỹ châu các nơi người sống sót sinh t ồ n x u ấ t đề cao thật lớn mọi người lẫn nhau liên lạc trao đổi tình báo giữa v ậ t nữ nhân buổi tối ở từng cái căn cứ cùng tụ dân mà đặt chân ở lại ban ngày đi phương bắc hoa nguyên n g trên săn bắn quái v ậ t hoặc là ở phía nam mexico t o như vậy khu càn quét hủ thi thời gian lâu rồi để ý như vậy cẩn thận sinh tồn cùng săn giết quái vật sinh hoạt tiết ấu mọi người dần dần thích、hướng.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 Vì giờ a tộc kiếm l phú ấ phút o n g p h này thù lao, l m ở quỷ thú ma thần trại huấn luyện một chỗ trong giáo đường viên nguyệt theo sau mặt khác hơn mười nói thưa thất nam nữ trẻ tuổi theo mỗi tháng thông lệ giáo đường cầu nguyện trong tan họp lúc trước tục nghiệm minh ngông quần quận thánh kinh nhưng lượn lờ bên hai dường như yêu thương chủ ở bên thai cần cụ dạy bảo v i ê m n g u y ệ t đứng tại giáo đ ư ờ n g ngoài ngửa đầu nhìn qua trong sáng thái dương hơi n h a o mắt lại lúc này chợt nghe một cái non nớt thanh em chuyển đến n g u y ệ t ca ca nghe nói ngươi trắc nghiệm chiến lược trị số đã đạt tới một n g h n hai trình độ nổi tiếng chúng ta quỷ thủ doanh no một thật sự là lợi hại v i ê m n g u y ệ t nghiêng đầu nhìn lại một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiểu hài tử đứng ở trước mặt thủy tinh tinh mắt to như một vũi tuyển hơi hải nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng mềm mại cực kỳ đáng yêu n h ư n g người muốn biết vài cái hắn mỉm cười nói một nghìn hai trăm chiến đấu trị số chỉ là cùng lãnh chúa cấp quái thú so sánh mà thôi chiến đấu k ỹ trắc nghiệm mới cấp độ a khoảng cách bạ sư phó so sánh với kém xa n o nứt n tiểu hài t ử nết miệng cười cười nói bạ sư phó là chúng ta solo môn bên trong một người duy nhất chiến đấu k ỹ đạt tới cấp độ s cao thủ tự nhiên không thể dựng lên hơn nữa bạ sư phó cũng là ở hơn ba mươi tuổi lúc mới l i n h ngộ chúng ta chưa hẳn không thể siêu việt hắn nha đợi lát nữa ngươi theo giúp ta luyện luyện như thế nào tháng này ba ngày ra ngoài săn bắn cơ hội đã bị ta dùng xong rồi thật nhàm chắn viết nguyệt m ỉ cười nói đợi lát nữa ta muốn đi tòa kia rụt đạ số ba di tích rèn luyện xuống lực ý chí phương diện này còn khiếm khuyết quá nhiều l ự c ý chí có cái gì tốt luyện n o nớt n tiểu hài t ử quần mồm nói hơn nữa bên trên nói này tòa di tích trọng yếu bảo vật tiến hóa thụ đã bị người được đi rồi đoạt huy chương tựa hồ là gọi lâm cái gì đi nghe cái này dòng họ chính là một cái phương đông á châu người chờ ta tốt nghiệp liền đi á châu đi dạo một vòng nghe nói cái kia tiến hóa thụ có thể hợp thành nhiều loại năng lực bảo vật như vậy vậy mà rơi vào trong tay người khác thật khó chịu viêm nguyệt khép cười một tiếng nói ý chí của ngươi lực mới bấy bập người nọ thế nhưng mà đạt tới cấp độ s nếu như hắn là tinh thần vực năng lực giả một ánh mắt có thể sát người chết bầm ừ đến lúc đó ta đi di tích bên trong tìm tìm cái gì chống cự tinh thần bảo vật liền là nghe nói atlantis có một cái tên là thự quan g tín ngưỡng bảo vật có thể ngăn cản tinh thần t ự t r ư ở n g đợi ta nơi này biểu diễn liền đi tìm cái kia đáng giận người phương đông đoạt lại tiến h ó a thụ q một chương sáu trăm mười một lẻn vào chương sáu trăm lẻn vào bắc mỹ châu sông di og rằng cái này đầu vắt ngang nước mỹ cùng mexico biên giới dòng sông ở hai nước người trong lòng tựa như hoa hạ hoàng hà một dạng nghe nhiều nên thuộc giờ phút này ở dòng sông ở bên trong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 quay đầu trở lâm ạ ngạc i trong trưa. thú t rằng, Z-O-G sông cận săn bắn chính mình cơm trưa. Ở cự ngạc vương ở Ở phụ h cơm cự n nội thể h k ả nhập truy tung trang truy bị, Lâm siêu mà tìm Lâm là không sợ hắn thử cơ chạy trốn, coi như thể trốn, trốn đến trong biển rộng, cũng sợ Siêu được. cơ coi có phóng xuất ra thượng đế lĩnh vực bao phủ phụ cận km p h ạ m vi trên đường đi nhìn thấy không ít hư thối t ử thi té trên mặt đất thân thể hư thối hơn phân nửa xoay quanh tiếp đó khát máu rồi những khát máu này rồi nghe thấy được lâm siêu trên người thành phần chính máu mới hương vị lập tức đánh tới như một đám châu chấu ở hoang dã trên trừ hủ thi cùng biến mất ở các nơi quái vật ngoài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 sau đó lại nhảy ra một cái cấp độ s ổ vở cơ lóc kín siêu thần thủy thủ nắm là trong tay ngụy trang thành một cái người sống sót bộ dáng h ư ớ n g cái kia sinh tồn tiểu đội chạy tới ông ông ngón cái kích cỡ khát máu rồi ở phía sau phi tốc đuổi theo lâm siêu thuận tay bắn chết một ít chỉ để lại sáu bảy mươi con ở phía sau đuổi theo vừa xong góc lâm siêu liền gặp cái này cái sinh tồn tiểu đội người sau dễ nhận thấy cũng phát hiện vị này bị khát máu rồi đuổi theo đáng thương ra hỏa nhưng bọn hắn trước tiên là cầm ở trong tay x u n g ống nhằm trúng lâm siêu hạ giọng giận g ữ hét phát khóng đản đừng tới đây lâm siêu sớm co đón trước hô lớn ta có nước sạch cứu ta sinh tồn tiểu đội cầm đầu một cái người do thái một chút chần c h ở lập tức trầm giọng nói nằm xuống từ phía sau lưng móc ra một cái dài ba xích hai ngón tay rộng đích màu đen xuống ống hướng phía lâm siêu sau lưng đánh tới khát máu rồi bắc cỏ hô mà một tiếng họng súng trong p h u n ra đại lượng hỏa diễm đem khát máu rồi lập tức nhen nhóm trong đó may mắn t r á n h thoát sợ hai hỏa diễm nhiệt độ cao lập tức quay đầu chạy trốn đợi khát máu rồi bị đuổi tản ra về sau vị kia người do thái thay đổi một cái súng ống nhằm trúng lâm siêu nói nước sạch ở đâu trên người của ngươi không có ba lô nếu là giám qat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 đưa t r o người tay t h ơ n g d người u người n người. Người da trắng nữ tử cùng mặt khác hai người da đen tính phản xạ rút súng nhằm trúng lâm siêu mặt mũi tràn đầy kinh hài nói không nên tới gần người đến tột cùng là ai chúng ta cũng không có trêu trong ngươi đừng nói nhiều ta hỏi cái gì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 x u ề bàn tay ra bắt lấy nói lại không đuổi kịp ta có thể cân nhắc đánh gãy chân của các ngươi bốn người đồng tử sâu áp suất kinh hãi vô cùng mà nhìn qua lâm siêu tay không tiếp viên đạn lực lượng như vậy bọn hắn quả thực chỉ ở bảng chiến lực trên b à i kiến chỉ có những có thể kia t r ê n đến bảng chiến lực trên cao thủ mới có thể làm được chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi này dĩ nhiên là bảng chiến lực trên đáng sợ cừng giả bốn người nghe thấy lâm siêu vứt trên mặt đất viên đạn giòn v a n g mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đuổi theo rất nhanh lâm siêu đi tới trong miệng vài người theo như lời vị trí ánh sáng chết xạ thị giác từ trên cao bao quát xuống đi lập tức ở một tòa phế tích cao ốc đầu ngã rẽ nhìn thấy một con túi đầu đi về phía trước tử sắc đại niu màu da á m tím dường như thân nhuộm k ị h độc thân thể cao sáu mét có thể tùy tiện trả đạp một cỗ xe tăng loại hình b lâm siêu lít qua thân ảnh lắc lư lập tức xuất hiện ở đằng kia con chậm rãi bước đi về phía trước tử giác đại niu bàn tay như lao ở hắn còn không có kịp phản ứng lúc chạm ở hắn phần gãy trên l ự c đạo cách làn ra truyền lại đầu g ó c của nó ở bên trong t ứ tán phóng thích ra tử g i c đại niu thân thể hơi n h o n một cái trực tiếp ngã xuống kêu thảm thiết đều không có phát ra lâm siêu nâng thân thể của nó. nhịp trở lại bốn người trước mặt nói các người vốn ý định săn g i ế t thành công dùng cái gì chứa trở về bốn người nhìn xem lâm siêu cử trong tay t ử sắp đạn n h u ánh mặt trời chiếu bóng dáng hoàn toàn che khuất bốn người bọn họ chỉ cảm thấy khó có thể thở dốc tiết hầu k h ô giáo bọn hắn trừng trong mắt mặc dù lúc trước được chứng kiến lâm siêu tay không móng đốt đạn lực lượng thế nhưng mà đây là t ử giác n h u da dày thịt béo bình thường súng ống viên đạn cũng khó khăn dùng đục l ô hắn cứng cỏi r a trâu coi như là bảng chiến lực trên cao thủ cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm chế phục hắn hơn nữa hắn một khi khởi sướng điên cùng đến Coi như là căn cứ chế như là trong bị n thị tần chứa độc tố không cách nào dùng ăn cung cấp rác rưởi lâm siêu cầm chặt ổ vỡ cơ lóc kìm siêu tần truy thủ tùy tiện cắt xuống nơi này cưng gọi từ sát sừng châu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 ba người sắc mặt tái nhuận nơm nớp lo sợ ông tử sát sừng trâu cùng đấm máu chạy xuống máu tươi ra châu ở phía trước đi lại chậm rãi tiến lên phản phất mỗi một bước phóng ra đều cực kỳ gian nan bởi vì bọn hắn đã biết lâm siêu muốn lẩn nút đến cỏ xấy đổn trong căn cứ cụ thể làm cái gì bọn hắn không được biết nhưng có một chút là có thể xác định cái kia chính là đem bọn hắn giết người diệt khẩu mới có thể bảo đảm ẩn nút kế hoạch sẽ không bại lộ bởi vậy cái này trở về lộ trình tại bọn hắn đáy mắt liền phản p h ấ t không ngừng tới gần tử thần lâm siêu nhìn ra mấy người tâm tư khe nhữ mày người bị bức ép đến mức nóng này chuyện gì đều làm ra được cũng đừng phá đi kế hoạch của hắn liền nói ngay đừng lo lắng ta sẽ không giết các n g ư ờ i vừa rồi đầu lĩnh của các ngươi không phải cũng không chết ta không phải thị s á t người chờ ta xử lý xong sự tình về sau tự nhiên sẽ đem bọn ngươi phóng xuất người da trắng nữ tử quay đầu cắn môi d ư ớ i nói ta còn có một đứa bé mới ba tuổi lớn hắn tại vi rút lúc buộc phát xuất sinh tiên tiên gợi cảm nhiễm chỉ có một cánh tay liền xem như căn cứ nhi đồng quân vụ c h ố đều không khai thù hắn hắn không thể không có ta van cầu ngươi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 cảm ù n bén ánh mắt lạnh như băng, nhưng lại làm cho bọn họ tìm không thấy nửa g sắc mắt cho c họ thấy làm tìm điểm lại giác thường cũng hãi. thuộc, chỉ cảm Cám, cám quen quỷ thấy dị thường dị cùng sợ hãi. Cám, cảm ơn đại nhân người da trắng nữ t ử tâm tư cẩn thận phản ứng nhanh nhất vội vàng nói tạm nghĩ thầm lâm siêu nói cũng đúng nếu như muốn giết chết bọn hắn hiện tại liền có thể đ ộ n g thủ mà lại nàng làm trực giác của nữ nhân tin tưởng lâm siêu nói là nói thật đem đ ồ vật chứa vào đừng để mùi máu tươi dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết lâm siêu hướng ôm già trâu hai cái người da đen nói ra hai cái người da đen lúc này mới ý thức được da trâu còn không có chứa vào ba lô bọc hành lý bên trong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 hắn lúc chiến đấu t h ụ thương nặng hơn đoán chừng là mẹ muốn chết rồi ta dịu hắn đi về nghỉ hạ l i ề n tốt thủ t h a n h vệ cẩn thận nhìn coi khôi ngâu người da đen trông thấy trên người hắn mới mẹ vết thương lúc mới khẽ gật đầu nói ca môn đừng quá l i ề u cẩn thận đem m ạ n g mất lâm siêu cười cười sau đó đỡ lấy khôi ngâu người da đen đi vào căn cứ hướng người da trắng nữ t ử nói hắn nghĩ kêu cứu mình muốn chết các người tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy người da trắng nữ t ử cùng thanh niên người da đen thế mới biết khôi n g ô n g ư ờ i da đen vì cái gì ngã xuống sắc mặt hơi tái n h u t liền vội vàng gật đầu trong lòng cực độ hoảng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 đứng tại hắn hậu phương đội ngũ bốn người ồn ào chế dễ ớ c lâm siêu chậm rãi đảo qua mấy người gương mặt nhìn chằm chằm cái tia thanh niên người da trắng nói được buổi tối bảy giờ sân quyết đấu gặp thanh niên người da trắng trông thấy lâm siêu tâm h thúy con người đ ỗ n g nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh mơ hồ cảm thấy có chút chẳng lành cảm giác nhưng hắn nghĩ đến mình gần nhất tiến g a i thể trước, lòng tự tin phục mà tuân ra đùa cợt mà nói coi như ngươi thức thời nếu không lão tử mỗi ngày ngoài trụ sở ngồi x u n g ư ơ i để ngươi cả một đời không dám bước ra căn cứ lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói bây giờ có thể tránh ra a thanh niên người da tr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 lâm siêu chỉ cảm thấy tòa này căn cứ so với tinh thành muốn lòng dạ hiểm độc gấp trăm lần một đầu tím sừng châu vật liệu có thể chế tạo ra hai ba bộ thuộc gia chiến y tím sừng châu thậm chí có thể đánh tạo thành một kiện cấp a binh khí đây chính là tím sừng trên thân châu quý báu nhất vật liệu tại tinh thành tối thiểu có thể đổi được một bộ hoàn chỉnh b cấp chiến y cùng b cấp binh khí trong nháy mắt liền đem võ trang đầy đủ tăng lên tới b cấp bậc thực lực sẽ bay v ọ t mà chỉ là một kiện b cấp hộ hoàn chỉ có thể bảo hộ cổ tay hiệu quả yếu ớt mặc dù dạng này hối đoái chế độ theo lâm siêu rất hát tâm nhưng vui với hối đoái người vẫn là rất nhiều áp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 hắn bản năng há một muốn kêu đau đớn lại cảm giác miệng bị lâm siêu bàn tay chăm chú đóng chặt ngón tay cái đ ể lại c ầ m của hắn để miệng của hắn không cách nào mở ra tráng hắn ra đen đau đến con mắt đóng chặt nước mắt từ tuyến lệ bên trong bài thiết đi ra một lát sau hắn giác quan mới dần dần thích chứng hai tay kịch liệt đau nhức muốn lần nữa đưa tay lại cảm giác cánh tay đã không có c h i giác lập tức biết lâm siêu đem hắn hai tay cho gỡ c h t ớ p nếu không muốn chết liền thành thật một chút lâm siêu bưng bít lấy miệng của hắn đẻ thấp khoảng cách âm thanh lạnh lùm nói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 đem cách đó không xa trên mặt bàn một thanh đao kim loại từ chỗ tới tại tráng hắn ra đen con mắt mấy tấc trước chậm rãi đem đao kim loại từ b ó c gãy vò nát bóp thành một cái viên kim loại nhỏ nếu như ngươi muốn mở miệng cầu cứu ta sẽ ở ngươi lên tiếng trong nháy mắt giết chết ngươi chớ hoài nghi ta có hay không năng lực như vậy lâm siêu đem viên cầu kim loại nhét vào trong tay hắn đem che miệng hắn bàn tay chậm rãi bung ra lực lượng hàm ẩn cánh tay tùy thời bừng bừng p h â n c h ấ n tráng hắn ra đen hoảng sợ nói ngươi là ai ta chưa từng thấy ngươi bởi v ậ căn cứ khu quân bộ có một ít du học hoa kiểu cùng á châu người bởi c h nếu không h ai biết ngươi vị này anh hùng vô danh chết như thế nào lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói chẳng hắn ra đen gặp lâm siêu mục tiêu không phải bản thân hắn đáy lòng hơi lòng khẩu khí kém chút tưởng rằng mình phá hủy cái kia tòa tụ dân bên trong dương nhiệt hoặc làm mấy cái kia đáng chết ra hỏa phái tới kẻ ám sát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 chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp chờ ta giải quyết các ngươi thủ lĩnh ta nói không chừng sẽ xem xét để ngươi thay cái quân hàm tráng hán ra đen tim đập loạn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ sợ hãi biết như lâm siêu hơi chút dùng sức xương cổ của hắn liền sẽ v ặ n gãy dù cho là tiến hóa giả gãy mất cổ cũng sẽ mất mạng hắn run r i ọ n g nói ta nguyện ý phối hợp ta gọi lúc cạ hỏa t i ễ n doanh tả tiên phong quân hàm là thiếu tá bất quá là dựa vào săn giết quái vật công hơn tăng lên đi lên ở thời đại trước ta vẫn chỉ là một cái xuống dốc đầu đường dốc ẻn dồn ca sĩ ta nói ngươi trước mắt quan hệ nhân mạch đi qua tuổi thơ ta không hứng thú biết lâm siêu hơi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 tại hắn nói cho hết lời lúc lâm siêu đột nhiên xuất thủ thân ảnh nhanh như hưng ảnh tại trung niên người còn không có kịp phản ứng lúc thuấn di đến phía sau hắn cổ tay chặt bỗng nhiên chém ra cắt tại hắn cái cổ phía sau chỗ khớp nối nơi này là thần kinh mạch lạc truyền lại trung tâm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 lâm siêu sở dĩ biết họ xây đồn căn cứ cùng chi chu gia tộc có quan hệ cũng không phải là từ họ xây đồn căn cứ trong kho tài liệu lấy được tin tức mà là đến từ solo m o n dưới trướng căn cứ trong kho tài liệu lấy được tin tức hai cái này bí ẩn tổ chức tương hỗ đọ s ứ c giữa lẫn nhau điều tra đến phi thường kỹ cảng đem riêng phần mình dưới trướng căn cứ cũng xếp vào đối địch danh sách bởi vậy cũng làm cho lâm siêu ngồi thu n g ư ống từ hai nhà dưới trướng căn cứ trong kho tài liệu nắm giữ đến một chút tin tức hữu dụng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 tướng quân thân phận dù sao vẫn là rất có phân lượng rất nhanh liền đạt được đưa vào tiến vào bộ tư lệnh phòng khách chỉ chốc lát sau một vị hơn bốn mươi tuổi gốc la tin trung niên nhân đi vào phòng khách lại cười nói rẽ sệ tướng quân làm sao một người tới lâm siêu mắt sáng lên bất động thanh s ắ c nói không có gì liền là gần nhất từ tân i nữ rót căn cứ chặn được đến một đầu tin tức chỉ là trong tin tức cho nhìn có chút không h i ể u nhiều bên trong nói bọn hắn dự định c h u y ể n di c h ậ n địa công kích một cái gọi c h i chu thế lực ngươi biết đây là cái nào căn cứ a tân nữ rót căn cứ chính là phụ cận solo môn giới chướng một tòa căn cứ chuyên môn cùng họ xảy đồn căn cứ tương hô ngăn được mà lâm siêu vai trò vị này d ẹ t sệ tướng quân cũng không biết chi chu gia tộc cùng s ô lô môn dạng này bí ẩn tổ chức toàn bộ họ xấy đồn trong căn cứ cũng chỉ có số rất ít cao tầng nghe nói qua mà bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là thời đại trước quân bộ cao tầng đồng thời bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến mình nghe nói qua bí ẩn tổ chức lại chính là bọn hắn căn cứ phía sau màn trường khổng giả mịn nụ cười ấm áp lập tức k h ẽ biến nhưng hắn che giấu rất tốt dùng một cái nồng đậm tiếu rung nhanh chóng che lấp lại đi nói thật sao tin tức nói như thế nào lâm siêu nói tin tức rất ngắn gọn là phát hướng thánh bảo căn cứ cùng xạ vạ rộ căn cứ phía trên biết công kích còn vẽ lên vẽ m ộ trong cái con có cái căn cứ danh hiệu, tựa như chúng ta căn cứ án, liền phải hiệu, dấu hiệu hiệu hải nệ nghĩ, nệ này không nào danh như danh thần. đồ ta tựa ta Mịt t hay là suy dấu lòng t h ầ m r u n cái này hai tòa căn cứ đều là solo m o n giới trướng chẳng lẽ nói solo m o n đang chuẩn bị cùng gia tộc khai chiến lúc này t h ở sâu hỏi ngươi xác nhận không có nhìn lầm có thể đem thư tín cho ta xem một chút ta q một chương sáu trăm mười sáu b i ế n trang chương sáu trăm mười sáu b i ế n trang lâm siêu trên mặt lộ ra kinh ngạc nói thật có cái này chi chu căn cứ à ta làm sao chưa từng nghe nói thư tín ngay tại phòng làm việc của ta bên trong nếu không ta bây giờ đi về m a n g tới mịt khẽ gật đầu lâm siêu lúc này đứng dậy táo tử trước khi đi bông như nói có thể làm cho người đưa ta đi ra ngoài à. mịt hơi hít mắt lại thật sâu nhìn lâm siêu một chút hướng bên người một cái sắc mặt lạnh lùng nữ tử nói sophie ngươi đi đưa tiễn d ẹ t sệ tướng quân đi vâng lạnh lùng nữ tử hơi gật đầu ngược lại mặt không thay đổi hướng lâm siêu nói tướng quân mời lâm siêu khẽ gật đầu đi ở phía trước hai người rất nhanh rời đi phòng khách đi vào bộ tư lệnh trồng trang viên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 mặc dù lâm siêu vai trò là dẹp sệ tướng quân y nguyên không có chiếm được khuôn mặt tươi cười cùng vài câu hữu dụng lâm siêu nói có thể mượn chiếc quân xa a cứ như vậy trở về quá nhận người thái mắt lạnh lùng nữ tử nhữ mày nói ngươi không có ngồi xe đi ra a đương nhiên ngồi lâm siêu khẽ c ư ờ i khổ nói ai ngờ mở ra trên nửa đường động cơ ra trục chặt đã liên lạc quản gia đưa đi sửa chữa đoán chừng vốn cho rằng phải bồi mị tư t lệnh nhiều trò chuyện một hồi cũng tốt thuận tiện chờ hắn đem xe đưa tới lạnh lùng nữ tử im lặng một chút nói tư lệnh trong gaza chỉ có một cỗ nổ tạy trên xa tướng quân không ngại liền dùng chiếc này đi Tuy lạnh à hỏi thăm ý tứ, khẩu khí tứ, ý l i là t r ầ t u ậ t thức. lùng â m siêu không có phản đối. Lạnh lùng nữ tử dùng máy truyền tin liên lạc với nhà để xe một lát sau một c ố màu đen nộ tạ không bậy chiến xa ra phía trên có quần áo nhẹ hệ thống vũ khí phí tổn không ít tướng h quân mời đi lạnh lùng nữ tử làm ra thủ thế lâm siêu liếc mắt nhìn trong xe người phục vụ h i ệ n nhiên là có người chuyên môn phụ trách l á i xe cái này khiến hắn khẽ nhữ mày nhưng hơi suy nghĩ vẫn l à mỉm cười gật đầu ngồi lên chiến xa xếp sau tiện tay kéo lên xe môn hướng về phía trước một cái tuổi trẻ người da trắng người phục vụ nói ta chán ghét ánh nắng đem xe cửa sổ dao động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 cũng sẽ không mạo mọi thất lễ cảm giác một vị tướng quân dù sao khoảng cách gần như vậy cảm giác nhưng p h à m là cao thủ đều sẽ có cảm ứng biến trang hoàn tất về sau lâm siêu lập tức quay cửa kính xe xuống sắc mặt lộ ra mấy phần bối rối hướng đôi xe đằng sau chờ đợi chiến xa đi xa lạnh lùng nữ tử nói tướng tướng quân sẽ ra chuyện mặc dù thanh âm kinh hoàng lại lạng yên tận lực đ ẹ thấp lạnh lùng nữ tử liền giật mình một cái một cái bước xa phi tốc đi vào chiến xa xếp sau mở cửa xe lập tức sau khi thấy được sắp xếp hôn mê nằm dẹt sệ tướng quân nặng có chút ng ngẩn trong lúc nhất thời đấy lòng tuân ra rất nhiều suy nghĩ, lớn nhất lo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 Nàng. đơn ư giản n h sẽ k nhất g h chuyện ra sát hại. Đơn giản nhất, ví â u a n dụ liền là dùng ngọn nến đặt ở một cái hôn mê người bên cửa sổ chờ đợi ngọn nến thiêu đốt nhóm lửa chăn mềm thiêu chết hôn mê người chế tạo mưu sát thời gian ảo giác ảnh hưởng người khác phản đoán từ đó vì chính mình tranh thủ đảo thoát thời gian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 cơ cảnh mặc t Từ tạ trong chiến xa đi ra, lâm siêu ánh mắt nổ chiến ánh tỉnh áo, đem cửa xe kéo lên, ý niệm ngoại phóng, khởi động trong xe động ra, áo, kéo cửa cơ, khởi khu xử chiến xa rời đi Siêu chiến rời xa xe xe xa đem Lâm viên. sử ý dù giống như vậy chiến xa thường xuyên hoang dã đi săn l ạ n lội đường xa nhưng còn không có p h ố i trí trí năng khống chế hệ thống người điều khiển muốn nghỉ ngơi chỉ có thể đỗ xuống tới bởi vậy có thể thấy được họ xấy đồn căn cứ khoa học kỹ thuật viện đẳng cấp quá thấp có thể là tài nguyên cạnh tranh q u y ế liệt chế tác chiến xa cùng tinh t h à n so sánh trên l ệ c không phải một chút điểm lâm siêu ý niệm ngoại phóng khoảng cách là thẳng tắp khoảng trăm mét cái phạm vi này đã đầy đủ thoát ly trang viên giám sát phạm vi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 Quan sát nhập sát vì, lâm ấ y cái kia rẻ tướng q u n thân phận, tất nhiên sẽ không thường xuyên đến tất t h sẽ a kiến không khó khỏi lại bị hắn ngay cả tư thế đi dạng này. chi tiết đều ghi tạc não hải, may mắn mình lúc trước rời đi nhanh, nếu không nhiều phiếm vài thế thế nếu hắn, nhưng hắn ngay dạng này náo mắn mình nhanh, tránh tư tạc trước lúc bị may cả câu, đều siêu ẽ lộ Lâm hãm. Vâng. s học l ệ n h lùng nữ từ lúc trước phản ứng biểu lộ từ đầu đến cuối lãnh đ ạ m khe gật đầu liền quay người rời phòng lần này từng có kinh nghiệm trong đầu hiện hiện cái k i a l ệ n h lùng nữ từ tư thế đi lúc này cũng nắm lấy tư thế của nàng rời phòng vừa rời đi văn phòng lâm siêu liền lặng lẽ tản mát ra tia sáng t h u ậ n c a r e her quan sát đến trong phòng, mặc dù có khả năng xúc động năng lực m á y c ả m ứ nhưng g n mình t h ờ i k h ắ c này tân h phận đã n g b y t r a n g thành công c o i n h ư phát động cũng có thể tìm tới người khác làm dê thế tội dù sao toàn bộ bộ tư lệnh bên trong năng lực g i ả cũng không tại s ố ít. mà lại dùng t i a s á n g quan sát là rất nhiều t r i n h sát năng lực bên trong t í n h an toàn k h á cao m ộ t c á i t i a s á n g ở khắp mọi nơi lâm siêu c h ỉ l à m ư ợ n dùng t i a s á n g chết x ạ quan sát giảm xuống t h ị giác của mình ý n i ệ m l i ề n sẽ không làm cho đối phương có cả hùng để lâm siêu yên tâm là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 thư l ệ n h nói lúc đầu muốn đem ngươi ra mới có thể giải hận hiện tại xe dừng ở phía ngoài đầu ngã rẽ ngươi lần này mạo phạm tướng quân không nói còn mạo phạm ta ngươi lập tức rời đi nơi này lái xe đến bên ngoài trụ sở một tuần lễ sau chờ ta nộ khí tiêu tan trở lại đừng có lại để cho ta nhìn thấy chiếc xe này của ngươi nếu không ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn biến mất trung nhiên nhân nghe được mình có thể không chết mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhưng sống s ó t sau tai nạn của nghỉ để hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa đầu chia xuống đất giống gà con mồ h ó c cảm kích linh thế mà nói tiểu nhân hết thể nghe ngài lâm siêu lạnh lùng nói lái đến chỗ hẻo lánh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 cái kia chính là khôi lỗi năng lực mịt cười cười đông nhiên tiếu dung lại vừa thu lại nói vừa rồi ngươi cùng hắn ra ngoài lúc có hay không cảm thấy cái gì dị thường lâm siêu lộ ra suy tư hình sau đó khẽ l ắ t đầu mịt thân sắc trầm âm cuối cùng vẫn khẽ l ắ t đầu nói chờ trông thấy hắn hồi âm rồi nói sau gần nhất tổng bộ dự định tị thế không thể m ạ o g m ộ i liên lạc nói xong đưa trong tay cái tàu bung ô xuống vỗ vô, vô đ u ổ i hướng lâm siêu nói tới q một chương sáu trăm một ư ơ i tám nắm giữ chương sáu trăm m ư ơ i tám nắm giữ trông thấy loại này ám chỉ tính động tác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 là ta không đúng lâm siêu nhìn qua cái này bệnh trạng nam nhân gặp hắn không có ý định tiếp tục dùng sức mạnh bách phương thức cũng thu hồi đáy lòng sắc ý tiếp tục chờ đợi thời cơ nửa giờ sau mịt n ữ mày hỏi làm sao dẹt sệ tướng quân còn chưa tới ngươi phái người đi xem dưới lâm siêu chờ chính là cái này gật đầu nói vâng quay người rời đi tìm tới q u ả n g i a để bọn hắn phái người tiến đến xem q u ả n g i a này gặp hắn cùng mịt cãi nhau giờ phút này y nguyên bình yên vô sự trong lòng tính sợ càng tăng lên liên tục đồng ý một lát sau điều động người trở lại tìm không thấy dẹt sệ tướng quân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 mịt nhìn lâm siêu một chút vừa định để hắn trước tranh dưới nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi một chút do dự vẫn là không có mở miệng nhanh chóng mở ra tùy thân chữ vật khí từ bên trong m ó c ra một cái nắm đấm lớn đỏ vàng lưng v ă n con n ệ n thể nội tế b à o nguồn năng lượng thuận bàn tay tràn vào nó thể nội lâm siêu vi mô thị giác bên trong lập tức trông thấy cái này đỏ vàng sắc con n ệ n trên thân tràn ra một cỗ kỳ dị ba động mà lại đỏ vàng hoa văn ẩ n ẩn sáng lên lúc này chỉ gặp mịt đ ố i con n ệ n nói cậu n g số chín n ệ n kêu gọi t o n bộ thỉnh cầu đáp một lát sau con n ệ n đỗng nhiên miệm nói tiếng người ra một cái ngữ khí lạnh nhạt n họ xây đồn căn cứ mít à sự tình gì mịt trên mặt lộ ra căm hận c h i sắc gương mặt t ẩ n tận dữ tợn nhưng mà miệng bên trong ngự a khí lại cực kỳ cung tính để lâm siêu thấy có chút trận mắt hốc mồm nói ta từ solo môn dưới t r ư ớ n g căn cứ đạt được khả nghi tin tức bọn hắn tựa hồ chuẩn bị tiến đánh tổng bộ hy vọng tổng bộ có thể điều tra rõ ràng con nện g a nữ t ử thanh âm lạnh n h ạ t nói khả nghi tin tức ngươi không có cùng tin nạ thương lượng à tổng bộ tài nguyên sao lại làm một cái cái gì khả nghi tin tức đi vận dụng có chuyện gì ngươi để tin nạ cùng ta rằng nói xong trên lưng nện đỏ vàng hoa văn hàm đạm mịt gao thét một tiếng Phẫn bóp nộ đến suýt nữa bóp nát trong tay con nện. suýt tay lâm siêu suy đáy o n đối lòng thở ra khẩu khí lần này tiềm hành mặc dù thời gian không dài nhưng với hắn mà nói đã rất chậm trễ thời gian mỹ thu hồi con nghệ ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm lâm siêu vừa rồi đụng phải chi chu ra tộc vị kia đ ạ n mạc nữ tử như thế đối đãi để đáy l ò n g của hắn tà hỏa lại nhảy vào tới lâm siêu c â i lạnh đem g i à y cao g ó t vùng rơi ngay tại mịt con mắt hơi sáng lúc thân ảnh bỗng lớp tầm ầm ra mịt không khỏi ngơ ngẩn trước đây sau tương phản thực sự quá lớn hắn đầu góc còn tưởng tượng lấy tiếp xuống kích tình sự t ì n h không nghĩ tới bông xuất hiện như thế đảo ngược một màn bất quá hắn phản ứng cuối cùng không chậm tại một phần ngàn trong né mắt vội vàng trốn thời gian khắc điểm năng lực của hắn cũng là thời gian nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cảm thấy không có cam lỏng đồng dạng là thời gian năng lực vì sao hắn chỉ có thể nghe theo chi chu gia tộc điều khiển cả một đời chỉ có thể làm nô làm g ì mặc cho nữ nhân dâm tại đỉnh đầu của mình liền ngay cả thoát ly gia tộc quyền lợi đều không có Siêu.、Lâm、Siêu đã sớm Siêu, Siêu tói không chi nhận bay phá tói kinh hãi Ngươi, ngươi ai? biết phải khôi mũi cười bên chuẩn qua quan. Lâm là Lâm là Lâm đây đem một mặt mịt Mịt mắt mình mặt mình, mịm đã trước cũng chặt cổ của phục của không nhận phá hư không, nhìn không họng hắn, trong túng nữ bị, bay bì bóp từ ra.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 lâm siêu hít mắt lại có rất ít con kiến sẽ để cho hắn dâng lên sắc cơ đây xem như một cái lúc này thân ảnh xoay một cái ở căn cứ ẩn mật gặp người do thái đầu lĩnh bộ g á n g tiến về sân quyết đấu q Quy một chương sáu trăm mười chín tiến về tổng bộ chương sáu trăm mười chín tiến về tổng bộ họ xây đồn căn cứ sân quyết đấu vô luận là bạch thiên h á c dạ nơi này vĩnh viễn náo nhiệt có người quyết đấu tự nhiên là có người đặt cược đánh cược bạo lực cuối cùng sẽ để cho người ta ho r o n ra tốc bài tiết sân quyết đấu tạo hình bắt chước dôm thời kỳ đấu trường to lớn hình khuyên khán này chống trải sân quyết đấu đ i ệ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 Không khác nhìn thấy mặt khác hai có tinh tinh ha ha. mặt lão đại tiểu tử này khẳng định là độc chiếm chiếm quả thanh niên người da trắng phía sau một cái gậy lùn đội viên lặng lẽ nhìn lâm siêu nói thanh niên người da trắng khẽ gật đầu nhìn về phía lâm siêu đấy mắt lộ ra mấy phần khinh thường ngay tại hắn còn muốn nói điều gì lúc lâm siêu kiên n h ẫ n đã hao hết đem uống một nửa đồ uống tiện tay vứt bỏ một cái b ư ớ c xa đi vào thanh niên người da trắng trước mặt đạ mặt m nói đã ngươi h ứ a thích bút thích ta đến tiễn ngươi lên đài bàn tay mềm mại có lực đem hắn trong ngực yêu diễm nữ tử đ ẩ y ra đến một bên ngược lại bàn tay một chảo nhấc lên thanh niên người da trắng quần áo quăng về phía đang tranh tải một cái đài quyết đấu bên trên bay một tiếng thanh niên người da trắng ngã xuống tại đài quyết đấu bên trên trên đài đang quyết đấu hai người bị sợ nhảy lên trông thấy một cái vật thể đột nhiên rất xuống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 thanh niên người da trắng sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau cảm giác phảng phất tử thần đang áp sát đột nhiên q u á t to một tiếng quay người hướng phía sau dưới đài chạy tới lâm siêu thân ảnh loáng một cái đi vào trước mặt hắn đem hắn nhất hầu b ó c chặt nhìn qua hắn hoảng sợ đến cực h ạ n ngũ quan trong lòng đ ố n g nhiên cảm thấy một chậm chắn tiện tay hất lên ném về phía dưới đài tường bê tông bên trên nệ đến xương cổ đứt gãy hấp hối toàn trường một mảnh hưng ơ phấn r e o họ lâm xương c y h ấ ố i t o n chương một mảnh h ư y họ lối ra trong dũng đạo trong bóng đêm biến hóa một cái bề ngoài cởi áo kho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 c h ư ở phía trước sáu mươi dặm bên ngoài núi một dưới liền làm phong xào chỗ nơi đó là chi chu gia tộc đại bản doanh mịt có chút thợ dốc đem hết toàn lực đi theo tại lâm siêu đằng sau phun mạch khí nói tiếp tục tiến lên mười dặm đường trình liền sẽ tiến vào chi chu gia tộc lính gác phòng tuyến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 trong đó hôn huyết thiếu niên nhảy xuống hoàng kim tú h chặn đường tại lâm siêu hai người trước mặt n ắ m trong tay lấy hai thanh bén nhọn đòn đ a o thần sắc ưu nhã lạnh nhạt nói cái này hoàng kim tú h là chúng ta trước nhìn chúng hai vị dự định trắng trận cướp đặt ta không thể a lâm siêu thần sắc lạnh nhạt thân ảnh n h ó g một cái dẫn theo mịt cùng hắn gặp thoáng qua tiếp tục đuổi theo hoàng kim tú h hôn huyết thiếu niên b i ế n sắc vội vàng xoay người xuất thủ nhưng lâm siêu đã cùng hắn kéo dài khoảng cách trong lòng của hắn rung động chân phát chạy gấp giống lúc này phía trước hoàng kim tú bỗng một trận phẫn nộ gầm nhẹ toàn thân bộ phát ra nồng đậm kim sắc tia sáng lóa mắt trói mắt nồng đậm chùm sáng bắn ra mà ra phước một tiếng xuyên thủng trên lưng nó vị kia nam hải theo thân thể to lớn của nó mãnh liệt s ó c này đem nam hải kia từ trên lưng bỏ rơi thân thể dừng lại nâng lên móng sau hung hăng trà đạp xuống dưới lấy thể tích của nó cái này hung manh trà đạp ghi lực đủ để phá hủy một toàn núi nhỏ đứa bé trai kia ngực bị chùm sáng đánh xuyên không kịp phản ứng mắt thấy là phải mất mạng tại cái này hoàng kim thú gót sát dưới đ ô n g gió nhẹ một trận gót sát hạ nam hải biến mất không thấy gì nữa hoa anh mặt đất r u n mạnh tóe lên hô sâu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 đi qua cái qua lâm à vào n cùng chuyển hóa, chạy vào đến chạy hóa, l siêu thể n kiệt Đừng lực nhắc n kim thú t h lại vẫn là trở ra đầu đầy mồ hôi đến cuối cùng cỗ này nhiệt độ đánh thẳng nhập não hải h ắ từ xưa đến nay tiến hóa đến thần môn hạng này trước người như cá giết sang sông mê ngông vô số nhưng không biết có bao nhiêu anh tài quái tiện sẽ ở thuế biến tối hậu quân đầu bạo não mà chết rơi vào tráng nghiên mất sớm thần là người tiến hóa điểm cuối cùng cùng cùng cực hạng khi hoàng kim máu tươi có thể chạy vào trong đầu đem toàn thân máu tươi cải tạo thành hoàng kim hết dịch liền mang ý nghĩa từ gốc cắt bọn sinh mệnh thuế biến trở thành mới thần tính sinh mệnh triệt để thoát khỏi gốc cắt bọn sinh mệnh tham lam tắc nước đ u cầu cùng đ ố i thức ăn đ u cầu cho dù tại mất nước tuyệt thực tình huống giới sơ thần y nguyên có thể sống trên mười 10 năm trăm năm thẳng đến r a thịt chóc ra nội tạng suy kiệt mới có thể tiêu v o n g nếu như là thứ thần chẳng những toàn thân máu tươi hoàng kim mà lại nội bộ khí quăn cũng theo đó thuế biến có thể còn sống thời gian càng lâu còn như chủ thần toàn thân xương cốt cơ bắp máu tươi toàn bộ hóa thành thần tính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 Cầu càng thêm đại. Nhân thể bây ạ bạch c cầu là sát trừ độc tác trách cầu càng cao cấp chạy h hoàng phụ phương hơn, như máu là liền l mà này vào sát so trùng trừ tươi trong tới rút dụng, bên diện đến kim xem bảo, với bởi vậy liền xem như vi m siêu u h ế t t dịch bên n r o giờ cũng sẽ không đem hắn cảm không hắn n sẽ h đem ễ m c h lâm siêu quan gan, dạ dày các khí ta h thành thứ ổ i biến, thần trở s u coi n h ư phục dụng s o với h ắ n thể chất cao mấy g sẽ kim h chứa ô n ẩn trong g bị đó v rút đạt lây, sẽ đạt được ộ t cái p hóa i tiến tốc h giai đoạn, b ấ tác q u điều kiện tiên quyết là ó s u n phúc cuối cùng có cái phúc, cần khác cao chịu thời thời tải đồng toàn thân từng đồng tăng không những phận đến gánh thể phụ để đem áp bộ bộ vị lúc ự c cũng mà mặt một Lâm thầm lại lặng l đối tội đi Siêu ít dân, yên nghĩ. sơ hở. Lâm siêu yên lặng thầm nghĩ. Lúc này phía sau truyền đến một đạo âm thanh xẻ gió lâm siêu có chút n g h i ê n g đầu đưa tay trộm tới đem một thanh đ o ạ n đao kẹp ở giữa ngón tay đứng dậy nhìn về phía phía sau hai vị s ô lô môn thiếu niên sát thủ xuất thủ là vị k i a mình cứu nam hải giờ phút này bộ ngực hắn đã có một cái chữa bệnh hợp kim cố định khí đem n ư ợ c xương cốt định hình chẳng những cầm máu khép lại vết thương mà lại sẽ hiệu chúng tái sinh xương cốt để tránh giải lệnh ra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 nói người muốn đi chúng ta solo môn lâm siêu không có trả lời quay người đem cái này hoàng kim thú chân chức cùng sau vó chém xuống bao quát miệng bên trong hai cây răng cửa đây đều là trên người nó quý báu nhất vật liệu còn như da lông cùng huyết m ụ đã không nhiều lắm giá trị bên trong tinh hoa đều bị hút khô chỉ là phổ thông huyết m ụ thu thập xong vật liệu lâm siêu chào hỏi mịt một tiếng từ hoàng kim thú bên trên mẹ xuống trực tiếp hướng chi chu gia tộc tổng bộ tiến đến q u y một chương sáu trăm hai mươi hai sông thẳng chương sáu trăm hai mươi hai sông thẳng đáng chết đem móng luốt lưu lại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 nhưng cái này thân g a lông lột bỏ đến cũng là có giá trị không nhỏ tối thiểu có thể chế tác mấy bộ cấp a chiến y như t nam hải nhìn qua hoàng kim thú thi thể tức giận ở đấy lòng lập tức lại tuôn ra hầm hư mà nói tiểu tử kia nói qua mấy ngày sẽ tới chúng ta solo muốn đến đùa gì thế chi chu gia tộc người dám tới chúng ta toàn bộ liền xem như nữ hoàng lão giặc kia cũng không dám tới thật sự là gió giặc v i ê m nguyệt mỉm cười động tác thành thạo cắt da lông nói đừng nghĩ những thứ kia người ta tùy tiện nói một chút ngươi cứ như vậy tức giận tâm tính cũng không đủ thành thục nha nam hải chu mỏ một cái vẫn có không căm lòng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 nhất là chi chu gia tộc dạng này tinh thông ám sát gia tộc tự thân liền là ở n ú t ám sát phương diện lao tổ tông lâm siêu điểm ấy mánh khóe cùng bọn hắn vô số tế u nguyệt lắng đọng xuống trí tuệ so sánh chỉ có thể so ra kém cỏi lâm siêu chỉ có thể mang theo mịt nên ngang nhanh hơn đưa tới gần phong xảo dùng thời gian của ngươi l ự c trường cho ta thêm nhanh lâm siêu trông thấy mịt thần sắc khẩn trương lạnh nhạt phân phó một câu mịt trong lòng đ á g chát mình dùng năng lực giúp lâm siêu liền triệt để là trên một sợi thừng châu chấu nếu như lâm siêu là bại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại hắn biết chi chu gia tộc một chút thảm tuyệt nhân đạo t ự c hình sẽ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 bên trong là một tòa trụ sở dưới đất tại lâm siêu xuất hiện lúc đất tuyết trước tuyết động bên trong đột nhiên bắn lên từ bên trong nâng lên mấy chục môn trọng trang giáp pháo liền xem như máy bay đều có thể tùy tiện doanh t ạ c lực s á t thương kinh người mà lại những n à y trọng trang giáp pháo tựa hồ còn được đến cải tiến trong nháy mắt tệ phát tốc độ đạt tới gần mười lần vận tốc âm thanh cũng chính là phổ thông súng ngắn gấp mười lần mà lại đầu đạn có xuyên giáp hiệu quả đại bộ phận không am hiểu phòng thủ lãnh chúa cấp quái vật đều sẽ sợ hãi lâm siêu nhìn qua truy tung tính chất đầu đạn đưa tay bắn ra mảng lớn q u a n vũ đem đạn pháo trên không tr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 lâm siêu từ thang máy bên trong nhảy xuống nơi này là một cái thuần kim loại chất căn cứ sàn nhà mười phần bóng loáng vách tường chung quanh sắc điệu chủ yếu lấy hắc bạch gặp nhau h i ệ n nhiên tại chi chu gia tộc lấy màu đen được h o à n n g n nhất lâm siêu thoáng nhìn trên hành lang giám sát màn ảnh giơ bàn tay lên làm xạ kích tư thế vành một cái tia sáng bắn ra màn ảnh vỡ tan phong xào t ầ n g dưới chót chi chu gia tộc tầm bộ đại lượng màn ảnh trồng chất phòng quan sát bên trong đứng đấy từng đạo nổi bật đứng thẳng tuổi trẻ thân ảnh tất cả đều quần áo lộng lẫy tư thái xinh đẹp khí chất đều có khác biệt có thể là t r ầ m mặc âm t r ầ m giờ phút này những người này lại vờn quanh tại một bóng người chung quanh đây là một người mặc quý tộc sừng xám nữ nhân không cách nào hình dung kinh người dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập thành thục vật vị nhưng lại mang theo rào rạc thanh xuân sức sống nàng bình yên ngồi trên đế nhìn qua cái k i a vỡ vụn rơi giám sát màn ảnh khoe miệng toát ra một tia lạnh leo ý cười lại là một người thật là lương a n coi ta chi chu gia tộc giống như bản cổ tổ chức sao q một chương sáu trăm hai mươi ba may a xuất hiện chương sáu trăm hai mươi ba may a xuất hiện chi chu căn cứ tầm dưới chót một mảnh lờ mờ đại điện bên trong mười hai cây hình trụ đứng xứng xứng tại mỗi cái hình trụ hạ bàn chân ngồi một bóng người tất cả đều là quốc sắc thiên hương nữ tử dung nhan mỹ lệ khí chất đều có khác biệt giờ phút này đều là ngồi tại hình trụ lô khảm bên trong lam tinh tỉ tỉ còn như, như thế nghiêm túc sao g i a hỏa kia ta gặp qua nào có hát tỉ tỉ nói như vậy khoa trương một cái vòng tròn trụ lỗ khảm bên trong tiểu xào thân ảnh đưa tay trông c ằ m buồn bực ngán ngầm nói nàng tuổi tắc nhìn qua bất quá bảy tám tuổi bộ dáng đáng yêu đậu lòng người phấn đ i ê u ngọc trác đen nhánh con mắt tràn ngập thuần chân cảm giác đặc ở thời đại trước bên trong cho dù ai cũng sẽ không để phòng dạng này một cái tiểu thiên sứ nữ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 Thế nhưng là thời nhưng gian năng là lực, một u lưu được? Bất quá ố n hắn nữ hoàng bệ hạ từ hắc tỉ tỉ nơi đó giải được. người này hiện đi, được, đó được, giải tại thể hạ hắc sao có một thành có bất từ tỉ tỉ bệ m thành cái ó thể cắt ra thời gian lưới là chúng ta chúng khắc ra gian dao, lưới là bất tốt, tự tránh quá chui đầu còn cần hắn lần này cần tự chui đầu vào lưới, vào khác ỏ nhỏ i ngoài, ngươi sau này chúng ta ra này chúng lắng phòng. Vật nhỏ ngươi cũng đừng c Vật vất Một lo lờ. đề i k h á báo vằn trang điểm đẹp nữ tử cười nhạt nói thực lực của người này không thể khinh thường khẳng định người mang t r ọ n g bảo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 lộng lộng lâm siêu dứt lời không lâu đông dưới chân mặt đất có chút run r u dày ngay sau đó phía trước một cái trong phòng tiếp khách ở giữa kim loại mặt đất đ ỗ n g nhiên hiện lên hình quạt toàn h o a mở ra từ bên trong chậm dai dâng lên hai bóng người đúng là hai cái màu da đ e n kịt thể cao hai mét chẳng hạn trên mặt bôi c h é t lấy đỏ trắng thuốc màu hoặc là nói càng giống là in dấu tại trên da một loại đặc thù nhiễm sắc thể người may a lâm siêu sắc mặt âm t r ầ m xuống nghĩ đến trước đó cùng t ỷ t ỷ vưu tìm bọn người đi tòa k ê m mã di tích lúc gặp phong sát đáy ngộ mà lại tại mấy vị k ê m mã trụ thần truy sát giới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 muốn giải quyết bọn hắn còn rất khó khăn nói cho cùng binh khí trong tay mặc dù độ cứng là đủ rồi lại là cốt khí không đủ sắc bén nếu không một đao liền có thể chém chết vẫn là thiếu đem tiện tay binh khí đụng phải giống nhau cấp bậc đ ị c h nhân cũng cảm giác được chỗ yếu của mình lâm siêu ý niệm trong lòng l ó e lên lần nữa nên đón tiếp lấy Vâng! cháy đen binh khí nện ở hơi gậy mã a thần trên nắm tay đem hắn b ấ t lui một vị khác mã a thần thừa lúc vắng mà vào từ khía cạnh đánh về phía lâm siêu sương、sượng. lâm siêu hừ lạnh một tiếng thân ảnh nhất chuyển tránh thoát mặc dù bản thân hắn dựa vào tốc độ tam phúc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 nếu như là cùng bồi luyện luật bản bao nhiêu có mấy phần lo lắng sẽ không tận hứng vành vành hai vị máy a thần cũng không có binh khí bao quát hộ giáp đều không có một kiện trên thân chỉ là phổ thông chiến đến giáp miễn cưỡng cam đoan sẽ không ở bọn hắn di động với tốc độ cao lúc bị gió x é rách bọn hắn tả hữu g i á p công liên tục ba bốn hiệp đều không có chiếm được nửa phần ưu thế trong lòng không khỏi giật mình hai người hét lớn một tiếng lần nữa hướng lâm siêu cấp tốc đánh tới lần này hai người tốc độ đạt được bay vọt t ứ c tăng lên so với vừa rồi rõ ràng để cao hai cái cấp bậc không ngừng cùng lúc đó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 hai người này so với lần trước thủ thành lúc giết chết vị kia lôi điện năng lực tội dân còn mạnh hơn nhiều mặc dù vị kia cũng là thứ thần nhưng lực lượng không có khôi phục hoàng kim tăng phúc chỉ là sơ thần cấp mà lại lôi điện năng lực cùng thời gian năng lực hoàn toàn không thể sánh bằng húng chi vẫn là hai vị thời gian năng lực giả bọn hắn phối hợp lẫn nhau tạo thành thời gian lực t r ư ờ n g đối bản thân thời gian gia tốc cùng địch nhân thời gian c h ậ m nhanh suy yếu có thể đem song phương tốc độ trong nháy mắt kéo ra hai ba dài trên l ệ n h phòng quan sát bên trong thất gia vương thú tại trước mặt bọn hắn cùng bé thọ trắng không kém là bao nhiêu tiện tay liền có thể giết chết một mạng lớn thậm chí không cần ra tay chỉ dựa vào năng lực liền có thể tùy tiện đặt á bỏ coi như hàng ngàn con hàng vạn con đều như thế thời gian năng lực quần thương hiệu quả tuyệt đối không thể nghi ngờ bởi vậy bọn hắn mặc dù biết lâm siêu rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh đến có thể cùng mã thần đối kháng trình độ đây chính là kỷ nguyên thứ tư thứ thần a hơn nữa còn là đáng sợ nhất thời gian năng lực thần hoàng cái gì chi chu nữ hoàng cảm nhận được chung quanh có chút run run bầu không khí hờ hưng sắc mặt có chút lạnh xuống đến nói hai vị mã thần chỉ là đang vui đùa một chút mà hắn đã thủ đoạn ra hết chỉ cần hắn dám dùng hắc ban t h u cánh thời chi trận ngay lập tức sẽ khởi động đem hắn gạt bỏ thành thời gian cho t à n Quy một chương, 625, thôn vệ. chương 625, thôn vệ. Siêu. Siêu.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 chỉ cần chế phục lâm siêu lập tức liền có thể đem hắn biến thành một tên phế nhân lâm siêu từ vừa rồi cảm nộ g bên trong tỉnh táo lại thầm nghĩ chủ quan trong chiến đấu đốn ngộ là tối kỵ sẽ để cho mình lâm vào đủ kiểu sơ hở tình cảnh bất kỳ cái gì một cái thông minh địch nhân đều sẽ không cho cho đối thủ cơ hội như vậy hắn hít một hơi thật sâu nhìn qua nhào lên hai vị may a thần đ ỗ n g nhiên thân ảnh k h ẽ động không phải trốn tránh mà là tiến công siêu mấy đạo đế mỗ xạ tuyến nhắm chuẩn hai vị máy a thần con mắt tốc độ ánh sáng bắn ra hai vị máy a thần mặc dù để phòng đến tia sáng nhưng vẫn là không thể tranh thoát dễ lên một tiếng thê thảm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 tiếp tục bắn về phía con mắt của bọn họ hai vị m á a thần lần này có chỗ chuẩn bị tia sáng tụ tập trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên g ầ m nhẹ một tiếng chung quanh thời không đột nhiên t ĩ n h lại bao quát lâm siêu thân thể cũng biến thành không n ú t đ í c h trong không khí dưỡng khí thủy phất tử quang tử tự nhiên cũng bị dừng lại dừng lại thời gian sau hai vị m á a thần giận dữ xuất thủ lúc đầu bọn hắn không muốn động dùng năng lực tránh cho tản mát ra quá mạnh trường năng lượng t r e o chọc đến một ít bọn hắn kiên kỷ tồn tại nhưng là lâm siêu khó giải quyết trình độ vượt qua dự liệu của bọn hắn nếu như không sử dụng thời gian năng lực áo nghĩa bọn hắn chưa hẳng có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 hai vị máy a thần tiêu hóa lấy thể nội huyết nục đ ỗ n g nhiên cảm giác được không thích hợp cái này huyết nục bên trong không có thần tính tế bào khí t ứ c hoàn toàn chỉ là phổ thông huyết nục mà thôi hương vị còn tốt sao lúc này lâm siêu thanh âm đột nhiên từ hai người phía sau văng lên hai vị máy a thần con ngươi bỗng nhiên co vào h ã i nhiên quay người nhìn lại chỉ gặp lúc trước bị bọn hắn xé rách thành hai nửa lâm siêu cũng không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng hành lang bên trong trên thân không có nửa điểm vết thương thế nào chuyện hai vị máy a thần có chút ngộng bọn hắn từ trong video nhìn qua lâm siêu chiến đấu mà lại chi chú nữ hoàng từ hắc quả phụ trong đầu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 tại h h c t nhất đau cái n h tia cũng là như thế, chỉ là tỉnh táo lại tốc độ、so、với. người Bình thường n phải h n nhiều. h được cái Tại kia quá trình bên trong lâm siêu đã chuẩn bị kỹ càng mình t h ế thân cũng chính là cái k i a bị xé ăn nuốt mất lâm siêu nơi này dùng tới h ăn biến hình năng lực tại đột phá lục giai lúc lâm siêu liền dự cảm đến mình biến hình năng lực chẳng những có thể biến hình tự thân còn có thể biến hình bên ngoài cơ thể vật thể tên cứ gọi tắt biến hình thuật thông qua tia sáng năng lực ảo giác mê hoặc cùng biến hình thuật cải biến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 hai vị m á a thần giận tí mặt lúc đầu hồi lâu không có giết chết lâm siêu đã để bọn hắn chuẩn bị cảm giác khó xử lại còn bị ở trước mặt trào phúng làm sao có thể nhẫn siêu siêu hai vị m á a thần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhắm mắt lại thời gian lực trường tăng phúc chung quanh trong nháy mắt nào về phía lâm siêu lâm siêu ánh mắt t â m t r ầ m gọi ra kích quan g bắn về phía bọn hắn mà nghĩ n nhưng là hai vị m á a thần tốc độ cực nhanh nháy mắt liền đến lâm siêu trước mặt coi như màng nhĩ hư hao nam đấm cũng sẽ thế như trẻ che ném g i rơi trên người lâm siêu lâm siêu muốn trốn tránh nhưng toàn thân bị thời gian chậm nhanh động tác chậm ch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 Tốt phát huy đi ra, đây hết thể tử thứ hai siêu cấp trái tim khu động, tựa hơn huy khu như một cỗ phổ thông nguồn viên động, cấp đều siêu đua, đây đi với ra, gốc cỗ một xe lâm ắ p cấp đặt motor, siêu Siêu. chạy cũng nghị không nhanh cũng khó khăn. khó l siêu lần nữa chủ động liên tiếp cơ cháy đen vật thể tại vung ra đi quá trình bên trong đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng trôi chạy trong đầu hiện ra bắc cực tu l a khu bên trong vị tiêu ti tan rác tỉnh giả đối hắc miêu gia quyền sao trổi tốc độ uy tích cùng bạo thật lực Vâng. trong đen Lâm siêu trong tay cháy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 banh một tiếng hai vị m ã a thần lần nữa rút lui mấy bước lâm siêu lại thân ảnh hơi trao đảo một cái liền ổn định mặt mũi tràn đầy c h i ế n ý tiếp tục ôm cháy đen vật thể tiến công banh banh bảnh liên tục banh minh cùng chấn động tại kim loại hành lang gấp khúc bên trong vang lên hai vị m ã a thần huy quyền chống đỡ thân thể bị chấn động đến không ngừng lùi lại cháy đen vật thể bên trên đ ỗ n g nhiên tăng cường lực lượng để bọn hắn cảm thấy giật mình mà lại có lực lượng này còn càng ngày càng mạnh bọn hắn đều là thần cấp cách đấu ra làm sao nhìn không ra lâm siêu cái này vung lên tư thế bên trong bao hàm kỳ lạ vận vị cùng ảo diệu phản phất sao trồi hắn đang mượn chúng ta làm đá mài đao không thể tiếp tục như vậy nữa hai vị máy a thần nhìn ra lâm siêu ý đồ trong lòng xấu hổ giận dữ không lo được có khả năng bại lộ tung tích đ ỗ n g nhiên thi t r i ể n ra một đạo khác thời gian áo nghĩa nghịch chuyển đang theo dõi trong phòng đám người chỉ gặp trong tấm hình kim loại hành lang gấp khúc bên trong trên tường các nơi tổn hại vết tích đ ỗ n g nhiên bằng tốc độ kinh người khép lại nói chính xác là trở lại như cũ mà g ơ lên cháy đen vật thể công kích hai vị máy a thần lâm siêu ngân g tay lên nhanh chóng thu hồi n h ả tới bước chân cũng tại lùi về phản phất phim nhựa rút lui là nghịch chuyển áo nghĩa ông trời ơi không hổ là m a thần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 l q một chương sáu trăm hai mươi tám giải yếu lâm siêu chương sáu trăm hai mươi tám giải yếu lâm siêu p h o n g quan sát bên trong đám người một mảnh lặng ngắt như tờ chi chu t ê nữ màn ả hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng giơ tay lên ảnh trong máy truyền tin truyền lệnh nói lập tức khởi động thời chi trận nhanh chi chu căn cứ tầm dưới chót mười hai cây hình trụ trước đám người nghe thấy đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến nữ hoàng thanh â m nguyên bản nói chuyện phiếm đảm tiếu biểu lộ lập tức khẽ giật mình trong đó vị kia làm tinh chi chu danh hiệu nữ từ trước hết nhất kịp phản ứng phi tốc quát nhanh chóng quý vị khởi động đồ đằng còn lại chúng nữ kịp phản ứng vội vàng tại trong ránh ngồi vững vàng thể nội tế b à o nguồn năng lượng dọc theo kinh mạch chạy vào đến chân hạ cùng cánh tay bên trong rót vào trong ránh bộ sáu cái toàn đoa bên trong nhất thời mười hai cây tráng kiện hình trụ bỗng nhiên hơi sáng lên lấp l o é nước quang kỳ dị vặn vẹo ba động thuận hình trụ chuyển ra ngoài phốc phốc lâm siêu lòng bàn tay bay ra mạch máu c h ạ m miệng rộng vừa mới ở trong đó một vị may á thần nửa cái thân thể đúng cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng tập kích tới đáy lòng mánh liệt lên báo động vừa muốn lùi lại tranh né lại cảm giác não hải ông một cái tịch liệt run run y chuyển đến trận trận xé rách lực lượng phản phất não hải tế bào tổ chức tại lấy cực cao tần suất vận động A. đau phía hai Mai A Lâm Lúc Lâm lòng mắt muôn ôm cầm siêu siêu đầu đến nước, này, trông ngực bị nện nát hai vị thần, hốc thét. thấy th trước bị vị Quá trong ì n này chỉ dùng một tả hữu, liền xem như năng không như h chỉ hưu, khép hiệu thế h dây lực có một xem tả bất tử năng lực khép lại hiệu quả, đều lại k a t r ư Khôi phục thân thể hai vị mắt a a y thần. Trong m vẫn có mấy phần sợ hãi mặc dù vừa rồi bọn hắn đại não bạo liệt nhưng thân thể những bộ vị khắc thần tính thừa số lại ghi chép xuống chung quanh tin tức tại đại nao tái tạo sao sửa sang lại bởi vậy bọn hắn biết nếu như không phải chi chu nữ hoàng kịp thời khởi động thời c h i trận đoán chừng bọn hắn đã vẫn lạc tại cái này để ngũ kỷ nhân loại trong tay trở thành cánh tay hắn đồ ăn đáng chết là thời tri trận cánh tay phải ạ nụ bi chuyển n i ệ m lo lắng nói lâm siêu cố nén não hải xé rách kịch liệt đau nhức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 vừa rồi lâm siêu có thể không nhìn hai vị mã thần thời gian lịch chuyển áo nghĩa chủ yếu liền là mượn nhờ hắn sinh mệnh từ trường tỷ như lục g a i thời gian năng lực không cách nào lịch chuyển thất g a i sinh mệnh thời gian nhiều nhất chỉ có thể tạo thành châm nhanh tạm dừng tương đương quả đây chính là sinh mệnh từ trường nguyên nhân thất g a i sinh mệnh từ trường cao với lục g a i bởi vậy người sau năng lực sẽ tự động bị sinh mệnh từ trường suy yếu áp chế lâm siêu bản thân là lục g a i sinh mệnh từ trường nhưng cánh tay phải ạ nú bị lại tiến hóa đến thất g a i cực hạn lại thêm bản thân là chủ thần cấp thần tính tế bào mà hai vị mã thần chỉ là bắt g a i thứ thần cấp sinh mệnh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 mà tại lúc này t hai ờ i i g n ra tốc h ệ u quả nguồn dưới, lượng sớm mình bất bất một một năng tế bào đạo ã khô kiệt, n siêu. Siêu. tiếng c rít cấp tốc lướt đến lâm siêu giương mắt nhìn lên hai vị máy a thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn đánh tới tốc độ cùng lúc trước tấn mánh không có chút nào nhận thời chi trận ảnh hưởng và ảnh lâm siêu muốn trốn tránh nhưng thân thể đã suy yếu đến cực hạn ngay cả tránh né động tác cũng không kịp làm ra lồng ngực cùng cái cổ chỗ liền gặp trọng kích bay rớt ra ngoài nhất là yết hầu chỗ xương cốt vỡ vụn cổ phẳng phất gây mất mà lại không có tế bào nguồn năng lượng bất tử năng lực khép lại hiệu quả cũng không phát huy ra tác dụng mặc dù bất tử năng lực cùng với ưu tiềm thích hứng đều là bị động hình năng lực nhưng người sau năng lực đặc tính lại là có thể thích hứng hết thảy lâm siêu cố nén toàn thân trận trận cảm giác suy yếu cùng đại não tổ chức tại thời gian gia tốc hạ phi tốc vận động sẽ rách cảm g i á đau miễn cưỡng tập trung lên tinh thần đưa tay mở ra chữ vật khí móc da toáy đây là phạm vi tính năng lượng ma trận a nù bị trông thấy lâm siêu suy yếu bộ dáng ý thức được lần này lật thuyền trong mương tâm tình có chút h phải lâm siêu nghe được trong lòng châm xuống bất quá đã mò ra cũng tạm thời thử một lần hắn vung đao chém về phía t r u n g quanh thất thải thời gian vật chất nhưng mà t r u n g quanh nơi này tràn ngập thời gian vật chất cực kỳ nồng đậm thoái không chi nhận c h ạ m tại phía trên tựa như đ a o vẽ trong nước qua trong dây lắc khép lại giống như a nù bị nói hoàn toàn vô dụng siêu siêu lúc này hai vị m a thần trông thấy t h á i không chi nhận nhãn tỉnh sáng lên lần nữa đánh tới nâng lên nắm đấm đánh tới hướng lâm siêu đầu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 cấp tốc chống ra thân thể tránh thoát hai vị mã thần công kích q u y một chương sáu trăm hai mươi chín h á cám thể chất chương sáu trăm hai mươi chín h á cám thể chất còn có thể dây ôm đây là cái gì sinh mệnh lực cái này đều không có chết cánh tay phải của hắn lực lượng thật mạnh phòng quan sát bên trong đám người mặt mũi tràn đầy giật mình bao quát chi chú nữ hoàng cũng không nhịn được hơi hít mắt lại đáy mắt có một tia mịt mở kinh hãi chỉ gặp trên màn ảnh lầm siêu tóc t r ắ n g p h ơ tung bay khuôn mặt dạ yếu che kín gian nan vất vả nếp nhăn như là tám mươi tuổi tuệ xế chiều lao nhân thế nhưng là động tác ý nguyên mau lẹ người này quả thực là quái vật chúng nữ nhìn qua mặt mũi tràn đầy g i a yếu ủ r ũ lâm siêu mặc dù biết do đối phương là đ ị c h nhân lại như cũng không khỏi sinh lòng rung động cùng từ đ ấ y lòng khâm phục đây chính là giống như bọn hắn đệ ngũ kỷ nhân loại a chẳng những lấy một địch hai đối mặt bên trên những kỷ nguyên thứ thần cường giả mà lại tại thời chi trận lực t r ư ờ n g hạ y nguyên có năng lực phản kháng loại này ý chí bất khuất cùng mênh mông lực lượng tất cả mọi người đều là mặc cảm đáng chết hai vị m ã a thần trên mặt xấu hổ giận dữ tại thời chi trận hiệp trợ dưới bọn hắn lại còn không cách nào giết chết lâm siêu quả thực là vô cùng nhục nhã chết đi cho ta hai vị mã thần kích phát ra thời gian gia tốc thân ả lâm siêu có chút t h ở dốc chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua bị chung quanh thời gian vật chất chỗ hủ hóa trôn vùi hắn nhìn qua đánh tới hai vị may a thần bàn tay chậm rãi vươn vào chữ vật khí bên trong s ờ về phía lệ nguyên tử đây là hắn cuối cùng nhất át chủ bài đúng lúc này đ b n g một cỗ hơi lạnh thấu xương từ phía sau tuân ra toàn thân lông tơ không tự kìm hãm được đứng đấy mà lên phản p h ấ t phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng đến cực điểm thân ảnh tại quân lâm thiên hạ nhìn xuống hết thảy loại tia thâm thúy minh mông khí tức để lâm siêu cảm thấy có chút run dày hướng lâm siêu hoảng sợ nhìn qua trước mắt lâm siêu chỉ gặp giờ phút này tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy xế chiều d g i yếu lâm siêu trên thân đ ô n g nhiên tản mát ra một cỗ nồng đậm thâm trầm khí t ứ c phản g p h ấ t hải dương chỗ sâu nhất hát ám từ trên thân lâm siêu phun trào đi ra chung quanh nhu h ò a tia sáng đ ô n g ngưng tụ thành từng chùm như là cỗ sao trội cấp tốc lấp lóe trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa khiến cho kim loại hành lang bên trong trong khoảnh khắc hóa thành đen kịt một màu tuyệt đối không ánh sáng hát ám hai vị m a thần thị giác lập tức mất đi tác dụng không cách nào trông thấy bất kỳ vật gì bao quát tia từ ngoại tia hồng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 lâm siêu không có lập tức truy kích mà là trở tay sở về phía phía sau cảm giác không thấy bất kỳ vết thương nào cái k i a ám hạch khảm vào địa phương quang hoa vô cùng mà lại theo ngón tay dùng sức tìm đ ò i tựa hồ có thể cảm giác được chỗ lưng chuyển đến trận trận ý lạnh cái này ý lạnh để lâm siêu cảm thấy cực kỳ dễ chịu tựa như mùa hè tẩy b ê n trên nước l ạ n h tắm thì ra là thế lâm siêu dần dần minh nộ tới trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần kinh hỷ lúc trước ám hạch thuận hắc ban thu cánh khảm vào đến sau lưng cùng nơi đó huyết mục dính hợp lại cùng nhau cũng không có cho thân thể mang đến cái gì nguy hại tự nhiên cũng không mang đến bất luận cái gì cải t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 mới có thể chân chính từ ám hạch bên trên chiếm được điểm c h ỗ t ố t thể chất đạt được cải tạo mà bây giờ quá trình này lại bị rút ngắn thật nhiều truyền thuyết ám hạch có thể cải tạo sinh mệnh trở thành hắc ám thể chất như thế nói đến ta hiện tại liền là hắc ám thể chất khó trách ta cảm giác chung quanh hạt ánh sáng tựa hồ cùng ta thân thể từ trường chọn nhau tất cả đều gạt ra chờ một chút cứ như vậy ta chẳng phải là không cách nào dùng tới tia sáng năng lực lâm s i ê u trong lòng vui vẻ lập tức giật mình tia sáng năng lực đối với hắn tác dụng cực lớn vô luận là thượng đế thị giác hay là mới nghĩ ra tia sáng tiểu áo nghĩa có thể là còn thương thủ đoạn đều là vô cùng có tác dụng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 lâm siêu đáy mắt lướt qua một k i a lanh ý đ ỗ n g nhiên ôm lấy cháy đen vật thể thi t r i ể n ra lúc trước cái kia thế đại lực chầm sao t r ồ i một kích b à n h cháy đen vật thể đ ỗ n g nhiên quét ngang mà ra h u n g hăng nện ở hai vị mã thần trên đầu b à n h một tiếng kim sắc góc tại chỗ vỡ ra tại ạ nu bị cánh tay phải cự lực cùng cái kia hàm ẩn kỳ diệu quy tích công kích chiêu thức dưới cái này một đập lực lượng đạt tới một cái dọa người trình độ dư lực đem hai vị mã thần thân thể quét bay ra ngoài lan lộn ra bảy tám mét đâm vào vách tường kim loại bên trên lom đi vào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 Tăng phúc bọn hắn tự thân tốc một chốt bọn hắn này giống một cái xe đạp cái chốt đang muốn phúc đạp chạy cái cái cái độ, xe xe phía sau, lâm ợ i cái nhiên nói biết, lại bởi vì không chịu nổi tiếp nhận cao tốc mà giải dụng. mình tăng không cần cũng không nhận Tốc thể thao tốc một kết tự tốc thể. của cho chịu cao độ đạo đạp xe xe mà mà vì là lý, l quả siêu tỉnh nộ g tới khó trách hai vị này m ã a thần tại thời chi trận bên trong cũng không có tăng cường bất quá dạng này cũng là bình thường nếu như bọn hắn có thể mượn nhờ thời chi trận hiệu quả vậy thì không phải là đáng sợ có thể hình dung đoán t r ừ n g sơ đại thần vương đều không phải là nó đối thủ tại sao ta hiện tại cảm giác thời chi trận đối ta ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ cùng miễn dịch không sai bị lắm lâm s i ê u hiếu kỳ hỏi a nu bị n ế t miệng cười một tiếng nói n g ư ơ i cái này hắc cám thể chất thế nhưng là chín đại tối cường thể chất một trong mặc dù ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng là ta có thể cảm giác được cái này thể chất đặc thù sinh mệnh từ trường phi thường k h á c loại sau này người khác muốn dựa vào năng lực đột phá n g ư ơ i sinh mệnh từ trường từ trong cơ thể n g ư ơ i đối phó người là rất không có khả năng xuất hiện sự t ì n h đương nhiên không có gì tuyệt đối cố gắng vẫn là có cái gì đồ vật có thể khắc chế ngươi vạn sự vẫn là phải cẩn thận mới là tốt cẩn thận một chút luôn luôn không sai lâm xiêu nhãn tình sáng lên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 từ chi á c đấu c h ê u t h ứ chu cùng t ờ i gian năng lực dụng vận lên, lực đ ề là l một ầ n có t h ể quan sát học tập cơ hội tốt, lại bị lâm siêu sát tập tốt, học hội cơ lại lâm bị l à m h ỏ n g đ ô nghìn p ư ơ n chiến thần, chi chú nữ hoàng n g chi chú h c h ă m c h ă m màn ảnh trong lòng thì thào một tiếng thật sâu nhớ kỹ cái tên này lần này nếu không phải sớm chuẩn bị thời chi trận chỉ dựa vào hai vị may a thần đoán chừng đã lật thuyền trong m ư ơ n g khó trách người này có thể đơn đấu bản c ổ tổ chức tổng bộ đánh khắp toàn cầu lớn nhất châu Á châu không người có thể địch xác thực từng có cứng rắn bản sự so với trong video nhìn thấy còn mạnh hơn bất quá mạnh hơn cũng dừng ở đây rồi nàng biết do thời chi trận đáng sợ liền xem như thời gian năng lực giả đều không thể chống lại lâm siêu có thể kiên trì như thế lâu đã là cái kỳ tích hắc ám khu vực bên trong tại Ả nù bị tiêu hóa hai vị mã thần lúc lâm siêu t h ử a cơ tìm tòi tự thân biến hóa trừ phía trên những cái kia phát hiện bên ngoài hắn còn phát hiện một nơi đặc thù da của mình phi thường mềm mại giống mì v á t nhưng là dùng sức kéo căng bên trong sợi cơ nhục lúc nhưng lại cứng đến nỗi như sắt thép mảy may có rắn đều không có liền xem như dùng ngón tay giáp vừa một k i a làn da đều không thể vừa lúc tựa như một khối tấm sát làm cấp ép cách đấu giả lâm siêu biết thân thể muốn đạt tới biến hóa như thế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 lâm siêu trừng to mắt đỉnh đầu cái này sừng vậy mà có thể khống chế c h ú n g quanh hát cám năng lượng lâm siêu lại đưa tay sờ lên lộng lộng bức tường vỡ ra n g ư n g tay vách tường xe rách cũng theo đó đình chỉ lâm siêu có chút kinh h ỉ không nghĩ tới cái này sừng còn có hiệu quả thần kỳ như thế đơn giản tựa như một cái điều k h i ể n từ xa trong chiến đấu có cái này hát cám lĩnh vực phụ trợ mình tuyệt đối đem sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lâm siêu lập tức thử không dùng tay sờ đem giác quan tập trung đến đỉnh đầu thử khống chế sừng nhưng mà chỉ bằng vào thần kinh giác quan lâm siêu lại hoàn toàn không có cảm ứng được đỉnh đầu có sừng tựa như người bình thường cảm giác không thấy mình có lỗ Nếu như lúc à vào này, mà là vào là dựa dĩ vừa tay ra vậy vì vẫn cho hào hào nguyên nói rõ sừng thần kinh phi thường yếu đớt, cho nên không ứng nói không không đụng nói sừng bên trên vẫn là có thần kinh cảm ứng. Xem ra cần rèn luyện mới được. Lâm siêu nói giác yếu yếu siêu lấy lý Lâm l có, có có phi phải bởi rồi mới rõ rõ Sở ớt, ớt thể ớt, hạ thầm. được. được được. cảm cảm cảm Xem này cánh tay phải dỗi ra mạch máu đã thu nhỏ đến lâm siêu to bằng bắp đùi dần dần lùi về đến trong cánh tay phải cùng cánh tay phải rung hợp lại cùng nhau cánh tay phải tựa như đột nhiên sưng to lên một vòng cùng chân voi trắng kiện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 mãi cho đến ban sơ nguyên điểm vật chất kể từ đó lâm siêu không những sẽ không lột xác thành hắc cám thể chất sẽ còn bởi vì thể chất thoái hóa mở ra chữ vật khí tốc độ trở nên chậm không cách nào kịp thời móc ra lệ nguyên tử mà bị hai vị mã thần đánh giết đây hết thể chỉ đổ thừa chi chu gia tộc đối với hắn s á t ý quán ổng muốn trực tiếp gia tốc để hắn giả yếu chôn v u i lâm siêu âm thầm may mắn đồng thời cũng không biết không phải chi chu gia tộc không muốn dùng thời gian l ị ư ờ chuyển mà là dùng thời chi trận khởi động l ị ư ờ chuyển trả ra đại giới là thời gian gia tốc mấy lần mà lại chi chú nữ hoàng tin tưởng dựa vào thời gian gia tốc liền có thể tùy tiện giết chết lâm siêu đây hết thể nguyên bản đều tại chi chú nữ hoàng trong tính toán chỉ là nàng duy trì có không nghĩ tới lâm siêu thể nội có ám hạch tồn tại siêu lâm siêu phi tốc tiến về căn cứ dưới đáy ven đường chỗ qua trong hành lang quang mang tự động l ù i tán bao quát bóng đèn bên trong tản ra ánh sáng cũng tự hành d ậ p tắt những nơi đi qua đen kịt một mẩu q một chương sáu trăm ba mươi hai chu vương chương sáu trăm ba mươi hai chu vương nữ, nữ hoàng bệ hạ hình ảnh theo roi tất cả đều tối số dưới thế nào chuyện cái này chẳng lẽ là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 hắn muốn liều chết đánh cược một lần lập tức thông chi hai vị mã thần đại nhân để bọn hắn ngăn lại hắn tuyệt không thể để hắn tìm tới vâng Úc chu cấp tốc mở ra căn cứ toàn con đường hệ thống tin, đem chi chu cái tốc ảnh, được tác chủ cấp tốc câu, lúc trước căn cứ chót chờ tộc tức hổ hảo tình nhẹ, hệ thống hoàng nhìn thấy phi ảnh, nhịn không phân phát khu sinh hoạt tạm thời chờ tộc nhân, bổ truyền truyền xuống sung sưng sự đường trương dưới nữ nặng toàn tin, nữ nói nàng từng đen mạng bên trên đến tầng tử biết đạt tối tự một tạm ti lời đi, đi lập mở đem ra ra để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 trên tay chân quấn quanh lấy màu trắng tơ nhện toàn thân bỏ đậy các loại kịch đ ộ c nhện có chui vào trong thai của nàng có tại m ũ i của nàng ngực bên môi nhúc ních đây là chi chu gia tộc chuyên môn xử lý phạm sai lầm người phương thức cứu cứu nữ nhân này cảm ứng được hắc liên đi qua miệng bên trong phát ra yếu ớt tiếng gọi ở mỹ nhưng đầu lưỡi bị một loại nào đó nhện cắn đứt một nửa thanh âm hàm hàm hồ hồ hắc liên sắc mặt lãnh đạm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trực tiếp phóng qua lại thâm nhập mấy chục mét chỗ trông thấy một cái khác tay chân quấn quanh lấy tơ trắng thả câu tại trên hang động thân ảnh đây cũng là một đạo nổi bật thân ảnh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 hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng không khỏi hiện ra lâm siêu cô mặt lệnh cho cùng hắn một người độc thủ cự v á c h t ư ợ n g nên chiến vô số vương thú cùng thú triều thiên tiêu dáng người nàng đấy lòng sắp nhiên cười một tiếng làm đã từng hắc quả phụ xưng hào người sở hữu nàng mơ hồ biết gia tộc nội t ì n h có nào chỉ là coi như những này nội t ì n h cộng lại cũng là không cách nào cùng tinh thành so sánh dù sao lâm siêu cũng không phải là l ẻ loi một mình phía sau còn có một tòa á châu đại thành người tới nơi này hắc quả phụ thiếu nữ có chút há muộn đơn giản mấy chữ liền để nàng cảm thấy được mọi m ệ thờ dốc là mời chu vương xuất thủ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 l q qua một, một chương sáu trăm ba mươi ba đập chết chương sáu trăm ba mươi ba đập chết đang suy tư ở giữa lâm siêu đã đi vào tầng thứ chín mới từ trong hành lang đi ra đã nhìn thấy phía trước là một đầu tia sáng mở tối đường hành lang hắn một cái bước xa tùy tiện vượt qua dài mười mấy mét đường hành lang đến dưới đ ã y nơi này có một đạo kim loại cái chốt nhóm phong tỏa hiển nhiên là chi chu gia tộc đã khởi động bên trong căn cứ hệ thống phòng ngự lâm siêu ôm lấy cháy đen vật thể đột nhiên ném ra vê anh kim loại cửa lớn thật sâu chấn động tại cháy đen vật thể nện xuống bộ vị có chút lom tiến mấy cm lâm siêu trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới đạo này kim loại cửa lớn chất liệu cứng rắn như thế độ dày cũng vượt qua dự kiến tối thiểu có gần mười cm độ dày nếu có t i ế sáng độ cao kích quang liền có thể cắt ra lâm siêu trong lòng thở dài không cách nào dùng tia sáng năng lực trong lúc nhất thời thật đúng là khó thể chứng hắn thôi động cánh tay phải ôm chặt cháy đen vật thể lần nữa hung hăng ném ra ba n g một tiếng kim loại cửa lớn đột nhiên bay rớt ra ngoài đường hành lang bên ngoài tia sáng sớm đã lui tránh kim loại cửa lớn cũng không có ảnh hưởng lâm siêu thân thể từ trường đối tia sáng b ạ i xích lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên kim loại cửa lớn bên ngoài lại là một mảnh rộng lớn nhân công mặt cỏ con đường đem mặt cỏ cắt chém thành mấy khối trên bãi cỏ có đầu bù phun nước tại mặt cỏ cuối cùng là một mảnh còn trường giờ phút này đang có đại lượng tinh tế huyện chuyển thân ả n h từ trên bãi cỏ cùng trên quảng trường rút lui tiến về trên quảng trường phương một gian màu đen nhánh bức tường trong đại điện mặc dù quảng bá đã sớm thông chi mà lại những người này đều là từ nhỏ lấy sát thủ làm tiêu chuẩn tiến hành hướng l ạ n phản ứng cấp tốc nhưng dù sao cùng lâm siêu thể chất t r ê n l ệ n h cách xa giờ phút này vẫn không có toàn bộ rút lui đến chỗ tránh nạn bên trong theo lâm siêu đến tầm thứ chín khu sinh hoạt lập tức gây nên một mảnh rối loạn mặc dù những người này nhìn không thấy lâm siêu thân h n h nhưng là nghe thấy đường hành lang chỗ cửa lớn lại bị bạo lực phá vỡ mà lại đường hành lang phụ cận bóng đèn cùng tia sáng tất cả đều biến mất. lâm siêu đối với mấy cái này phổ thông tộc nhân không có hứng thú mục tiêu của hắn là xử lý vị kia chi chu nữ hoàng để các nàng rắn mất đầu như thế mới có thể thu phục các nàng đưa các nàng biên chế đến tinh thành dưới cờ ngay tại lâm siêu chuẩn bị khởi hành tìm kiếm lúc đống một đạo bén nhọn trói hai sóng âm chuyển đến cực kỳ phá hư tính thanh âm để lâm siêu k h ẽ nhữ mày nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái thể trạng to lớn ước chừng cao hai mét cự hình nện chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó tám đầu chân n ệ n phi tốc huy động hối hả chạy tới n ệ n thú lâm siêu ánh mắt lanh k h ố c con n ệ này n hơn phân nửa là chi chu gia tộc nuôi dưỡng quái vật được chứng kiến lang bảo cái t i ê n ngân lang c ủ n g cổ môn côn trùng sau lâm siêu đối với mấy cái này bí ẩn gia tộc nuôi dưỡng quái vật đã không cảm thấy kinh ngạc lập tức đối diện nào h tới siêu cái này cự hình nện đột nhiên p h u n ra một đạo màu trắng thơ nhện tốc độ mau lẹ vô cùng bất quá lâm siêu vi mô thị giác cũng không có bị mắt nhìn được trong bóng tối bao tại lúc này mắt nhìn được trong bóng tối giới y nguyên có vi mô thị giác hiệu quả khi c ự hình nện phun ra tơ nhện lúc đã trông thấy nó có chút núc nhích kìm miệng cùng co vào túi tơ thân thể sớm né tránh tránh đi vốn cho rằng tùy tiện tránh thoát nhưng mà để lâm siêu không tưởng tượng được là màu trắng tơ n h ệ n phun ra đến hắn phía trước cách đó không xa lúc đông từ một chùm phân tán ra đến tựa như đột nhiên chống ra dù nhảy hóa thành một đạo mạng n h ệ n bao phủ hướng lâm siêu lần này biến hóa cực nhanh mà lại m ạ n n ệ n bao trùm diện tích cực lớn lâm siêu không kịp rút lui lập tức bị bao phủ tại m ạ n n ệ n bên trong tơ n h ệ n dính dính tại trên thân mà lại làn da có chút tê dại hiển nhiên cái này tơ nghệ cũng không phải là đơn thuần trói buộc chặt con mồi như vậy đơn giản phía trên còn dính có kịch độc mà lại là cực kỳ khủng bố kịch độc nếu không sẽ không để cho hắn bây giờ hắc cám thể chất đều cảm giác được trận trận tê dại nếu như là phổ thông thể chất d ư ớ i đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ độc phát mất mạng cái này kịch độc quái vật là nhất làm cho người sợ hãi quái vật lâm siêu gầm nhẹ một tiếng huy động cánh tay xe rách cái này tơ n ệ ngoài ý liệu cứng cỏi cực kỳ có g ã n lâm siêu thi c h u ể n ra hoàng kim cự nhân trạ thái đồng thời buộc phát ra cánh tay phải ạ nú bị lực lượng cũng chỉ là mi mà lúc này cái k i u cự hình tơ nhện lại lần lượt p h u n ra đạo thứ hai cùng đạo thứ ba mạng nhện lâm siêu nhìn ra được cái này cự hình nhện thể chất cũng không cao nhiều nhất sẽ không vượt qua thập giai thế nhưng là làm một cái nho nhỏ nhện có thể tiến hóa đến thập giai là vô cùng dọa người tình huống cái này giống con kiến cùng l á o hổ cả hai biến dị cùng tốc độ tiến hóa là hoàn toàn khác biệt bởi vì ăn lượng khác biệt bởi vậy hiện giai đoạn con kiến có thể tiến hóa đến hai ba giai l i ề n là cực kỳ đáng sợ kiến vương bình thường là lấy kiến triều phương t ứ c xuất hiện lâm siêu không biết chi chu gia tộc là thế nào nuôi nấng ra như thế một cái siêu cấp n ệ n giờ phút này cũng không lo được suy tư mắt thấy cái này tự hình n h n được đà lẫn tới không ngừng phun ra tơ nhện muốn đem hắn bao thành một cái bánh trưng trong lòng không khỏi t u ô n ra một tia l ử a giận cái này tơ nhện tính bền dẻo quá mạnh dựa vào man lực không được bị lấy n u t h ắ n g c ư ờ n g nhất định phải tìm sắc bén điểm đồ vật chém ra lâm siêu lập tức muốn mở ra chữ a vật khí chỉ dựa vào trong tay côn t r ạ n g cháy đen vật thể là khó mà chặt đứt may mắn hắn chữ a vật khí bên trong cấp ss s binh khí hai thành ngay tại sở về phía chữ a vật khí lúc đ ỗ n g nhiên phúc chi tâm linh trong đầu hiện lên một đạo linh quang n ệ n n ệ n đúng vậy a lâm siêu không nhịn được nghĩ tự chụt mình đầu khắc chế hắc cám thể chất phương pháp rõ ràng rất đơn giản mình lúc trước vậy mà không nghĩ tới hắn lập tức thi triển ra biến hình năng lực đã hắc cám thể chất bài xích tia sáng như vậy dùng biến hình năng lực biến trở về lúc trước nhân loại thể chất không được sao nghĩ đến liền làm theo biến hình năng lực khởi động lâm siêu lập tức cảm giác chung quanh hắc cám phi t ố c biến mất tia sáng trở về đến chung quanh mà đỉnh đầu hắn hai cái x ư ơ n g nhỏ cũng chìm vào đến thể nội khôi phục lại lúc trước bộ dáng bất quá bây giờ bản thể của hắn vẫn là hắc cám thể chất dùng biến hình năng lực duy trì thời khắc này nhân loại bộ dáng sẽ thời khắc tiêu hao hắn tế bào nguồn năng lượng may mắn hắn không sợ ti How? theo thể chất hóa đ ổ i p h ụ t ồ n một lần nữa rời rạc về lâm siêu bên người loại cảm giác quen thuộc này để lâm siêu nhịn không được lộ ra vẻ t ư ơ i cười thể nội tế b à o nguồn năng lượng phi tốc tuân ra trong nháy mắt mở ra thượng đế l i n h vực bao phủ b ắ t phương nắm giữ hết thể sự vật chi tiết đồng thời đem ánh sáng tuyến đại lượng tụ tập s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo kích quang phi tốc bắn ra đi đem mềm mại tính bền dẻo tơ n h ệ n tùy tiện cắt đức đang chuẩn bị nào h lên cho con mồi cuối cùng nhất trí mạng công kích cự hình n g h lập tức dừng lại bị đột nhiên xuất hiện kích quang bị dọa cho phát sợ lâm siêu toàn thân lắc một cái từ trên thân chặt đứt tơ n ệ n trong lưới nhảy ra nhìn qua có chút ngơ ngẩn cự hình nện lập tức nào tới cự hình nện kịp phản ứng hét lên một tiếng liên tục p h u n ra ra đại lượng mạng nện lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r u n g quanh dâng lên vô số kích quang như mưa rơi mánh liệt bàn xuống d ầ m d ầ m d ầ m mạng nện bị kích quang tùy tiện vỡ nát trong đó bộ phận kích quang bắn tại cự hình nện trên thân tạo thành rất nhỏ tổn thương cự hình trên lưng nện ba hàng con mắt đống đỏ lên ngửa mặt lên trời hét dầm lên lâm siêu chỉ cảm thấy não nhân tê dần phản phất có một cây bén nhọn trâm từ huyện thá đưa trong tay cháy đen vật thể ném mạnh ra ngoài v â anh cháy đen vật thể cực kỳ nặng nề tại lâm siêu cánh tay phải vung vậy cự lực dưới phi tốc rơi xuống cự hình nện đang thôi động năng lực không kịp phản ứng bị vào đầu đập t r ú n g thân thể lập tức nằm xuống lâm siêu rơi vào trước mặt nó trên mặt đất vớt vớt đầu không nghĩ tới cái này nện quái vậy mà am hiểu tinh thần vực công kích cái này kinh khủng tiếng két trói thai may mắn không có đột phá hắn sinh mệnh từ trường nếu không sẽ để hắn tại chỗ yên tinh thần thất thường lâm siêu đến gần liếp mắt nhìn cái này cự hình nện đã bị nện chết bóc băng liệt hắn ném mạnh lực cánh tay cùng cái này cháy đen vật thể bản thân trọng lượng tạo thành lực phá hoại không kém với một đòn toàn lực của hắn lâm siêu dùng tinh thần lực đưa nó thi thể ném vào đến chữ vật khí bên trong không dùng tay dây vào để tránh cảm nhiễm độc tố theo trông về phía sau hướng về phía trước cung điện màu đen thân ảnh l ó lên, bay vút qua. Uy một chương bay qua. Quy vút một 634, đ ạ i nạn lên â m đầu i phần mình bay c h ư ơ n nạn g 634, đại l â ợ t qua y Lâm Siêu cũng không biết, tại hắn giết chết cái này cự lúc, không hắn này hình nãy lúc, phòng giết biết, tại ốc hổ chu chờ chúng nữ sắc mặt tái nhật tại các nàng vẫn là nhi đồng lúc cái này chu vương ngay tại phong xào bên trong mỗi cái chi chu gia tộc hài đồng khi sinh ra sau、so、đều sẽ đạt được chu vương hôn cùng chúc phúc đây là gia tộc các nàng truyền thống nghi thức bởi vậy cái này chu vương tại trong lòng các nàng có cực kỳ địa vị đặc thù tựa như tôn kính trưởng bối đã e ngại lại tôn kính chỉ là không nghĩ tới giờ phút này vậy mà liền d ạ n g này tươi sống bị nện chết cùng chúng nữ khác biệt chi chu nữ hoàng việt mỹ trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin kinh hoàng bởi vì lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối tập trung trên người lâm siêu mà khi h ắ cám tán đi lúc nàng nhưng không có trông thấy vốn nên cùng lâm siêu kịch đấu hai vị may a thần mà là chỉ có lâm siêu một người trọng yếu nhất chính là nàng chú ý tới lâm siêu phồng lên đến chân voi thô bắt mắt cánh tay phải cái này không giống bình thường khắc sưng để nàng đấy lòng tuân ra một cái không muốn tin tưởng ý niệm điên cuồng hai vị kia may a thần đều bị lâm siêu ăn nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh có thể điên đảo chúng sinh mê người đôi mắt giờ phút này chừng đến cơ hồ vỡ ra trong đại não phản phất không ngừng ầm ầm bạo tạc hoàn toàn không cách nào lý giải lâm siêu là như thế nào tại thời chi trận bên trong sống sót hơn nữa còn phản sát rơi hai vị thời gian năng lực thứ thần cực giả n nữ hoàng bệ hạ bệ hạ thật lâu sau chi chu nữ hoàng mới cảm giác được có người kêu gọi mình không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bốc hồ chu chờ chúng nữ lo lắng nhìn lấy mình sao thế nào rồi chi chu nữ hoàng có chút há miệng bản năng quen thuộc trước kia thông dong lạnh nhạt giọng điệu nhưng c ũ n g h ọ c lại phảng phất bị cái gì ngăn chặn thanh âm trở nên trần trở hãn tại tiến công chỗ tránh nạn nữ hoàng bệ hạ chúng ta nên làm sao đây bốc hồ chu nữ, tử vội vàng nói. Chi nữ hoàng tỉnh n g lại vội vàng nhìn về phía màn ảnh lúc trước nàng mặc dù gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh nhưng não hải hỗn loạn tưng mừng Hoàn toàn không toàn chi ó trông t ấ y trên màn n ả chu y ể nữ hoàng lập tức nghĩ đến lúc trước bàn cổ tổng bộ bị lâm siêu quét ngang video cũng là tất cả hệ thống phòng ngự đối lâm siêu tất cả đều vô hiệu giống bọn hắn dạng này bí ẩn tổ chức bên trong đưa hệ thống phòng ngự đại đa số đều là áp dụng kích quan g vũ khí mà không phải đạn pháo vũ khí bởi vì đạn pháo tạo thành bạo t ạ c cùng phạm vi đều là không thể khống coi như đem xâm lấn địch nhân đánh chết đoán chừng tự thân căn cứ cũng sẽ bị hỏa lực nổ bên trong tiêu bên ngoài nát mà kích quan g vũ khí lại khác biệt chẳng những lực sát thương cực cao mà lại sẽ không tạo thành lớn diện tích phá hư nhưng mà dạng này một bộ ưu lương kích quan hệ thống phòng ngự tại lâm siêu tia sáng năng lực trước lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực tại chỗ tránh nạn b tại bây giờ hai nạn n h ê n đại một khi tổn thất chi chu gia tộc sẽ rớt xuống ngàn trượng khó mà lại trở lại bây giờ thế giới đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ cho nên phòng quan sát bên trong chúng nữ trong lòng lo lắng lại nhất thời thúc thủ vô sách chi chu nữ hoàng sắc mặt một mảnh hôi bại nàng chuẩn bị hai bước vạn vô nhất thất sát thủ đều bị lâm siêu tan giã trận n à y quyết đấu nàng biết mình thua mà lại thua dối tinh dối mù không phải nàng quá tự tin mà là lâm siêu gần tàng lực lượng thật to nằm ngoài dự đoán của nàng ai có thể nghĩ tới một cái đệ ngũ kỷ nhân loại có thể đối kháng hai vị kỷ đệ tứ đỉnh tiêm thứ thần cường giả ai có thể nghĩ tới lâm siêu có thể tại thời chi trận siêu cấp ra t ố t dưới ý nguyên không chết nàng chỉ cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề p h ả n phất bàng bạc bà gáp s u ấ t không khí đều rơi vào một mình nàng trên thân t r â m rãi k h í t một hơi thật sâu ánh mắt của nàng một lần nữa trở nên sắc bén làm chi chu nữ hoàng nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền bị đánh bại từ thất bại tâm tình bi thương bên trong rút ra đi ra sau nàng quyết định thật nhanh nói ước hổ ngươi mang mấy người lập tức đi tiêu hủy cơ sở dữ liệu đừng để hắn bắt lấy bất luận cái gì manh mối những người còn lại cùng ta rời đi nàng đứng người lên vẫn nhìn kinh ngạc đến ngây người chủ nữ trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm nói hai vị mã thần đã lặp bại chúng ta tạm lánh danh tiếng ước hổ chờ tiêu hủy cơ sở dữ liệu ngươi liền lập tức làm bệnh ta sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi ước hổ chu nữ t ử kinh ngạc nhìn nhìn qua vị này kính ngưỡng lanh tụ cảm giác trong lòng đau b u ồ n trên mặt tựa hồ có cái gì nhỏ g i ọ t xuống đúng là nước mắt của mình làm một cái sát thủ nàng có như thế nào không biết mình chuyến đi này liền là có đi không về chỉ là nàng không nghĩ tới mình sẽ bị chọn làm con rơi mặc dù trong lòng khó chịu chỗ sót nhưng nàng vẫn là cắn chặt rằng rằng quyết như nói ư ớ hổ tuân nói xong quay người chào hỏi hai cái tuổi tác hơi dài điểm nữ tử rời đi phòng quan sát chi chu nữ hoàng nhìn về phía còn lại chúng nữ nói đi theo ta nữ nữ hoàng bệ hạ chúng nữ bên trong một cái nhỏ nhắn sinh sắn thiếu nữ thần sắc khiếp được lại lấy dũng khí nhỏ giọng nói không thông chi thời chi trận làm tinh tỷ tỷ các nàng sao chi chu nữ hoàng trong lòng đau xót trên mặt lại hờ hưng nói không cần hắn tìm không thấy nơi đó nhỏ nhắn sinh sắn thiếu nữ có chút lo lắng còn muốn mở miệng lại bị phía sau một cái hơn ba mươi niên kỷ trưởng nữ tử giữ chặt cho nàng đưa mắt liếp ra ý qua một cái để nàng im chi n l chu nữ g n hoàng quay đầu thật sâu đưa mắt nhìn một chút hình ảnh theo dõi bên trên đạo thân ảnh kia như muốn đem hắn một mực ghi lại theo sau quyết nhiên bước ra phòng quan sát dẫn đầu chúng nữ rời đi lại, theo sau quy phóng tầm mắt nhìn tới bên trong diện tích cực kỳ rộng lớn là cái lâm thời chỗ tránh nạn căn cứ bên trong có đồ ăn chứa đ ự n g ở giữa cùng đại lượng ống nước đoán chừng có thể duy trì dài một đoạn thời gian sinh tồn mà lại lâm siêu chú ý tới đại điện này kỳ thực là một cái cự đại dương kim loại đoán chừng có thể chìm vào tới lòng đất dưới rồi mới mặt ngoài khép lại kim loại tấm triệt để che giấu tung tích giờ khác này ở đại điện bên trong chen trúc lấy đại lượng thân ảnh tất cả đều là nữ nhân có già có trẻ thô sơ giản lược quét qua chỉ nhìn thấy hai ba cái nam nhân thân ảnh giờ phút này tất cả đều sắc mặt sợ hãi càng không ngừng hướng đại điện bên trong rút lui. lâm siêu giờ phút này vẫn là cao tám mét hoàng kim cự nhân trạng thái nhìn xuống chúng nhân âm thanh lạnh l ù n g nói nói cho ta biết thủ lĩnh của các ngươi chi chu nữ hoàng ở đâu trong đám người vang lên rất nhỏ rối loạn tiếp tục hướng sau rút lui không dám tới gần b à ảnh lâm siêu đột nhiên đưa tay đánh tại cửa kim loại một bên tạo thành to lớn chấn động thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện thanh âm hắn lạnh leo nói ta có thể lại tới đây nói rõ các ngươi vị kia chi chu nữ hoàng bố trí mai phục đã bị ta giải quyết có lẽ nàng giờ phút này đã chuẩn bị đi đường các ngươi hoặc là nhắm lại mình quẩn c ư ơ miệng giống như chi chu gia tộc biến mất tại trên thế giới hoặc là nói cho ta biết nàng ở nơi đó. đi theo ta hưởng thụ nhân sinh mới q u y một chương sáu trăm ba mươi lăm truy sát chương sáu trăm ba mươi lăm truy sát theo lâm siêu r ứ t lời trong đám người trở nên yên lặng đám người hai mặt nhìn nhau rất nhanh có mấy cái thanh âm kêu lên ta biết ta nói mấy cái kêu mở miệng người giơ tay lên muốn cho lâm siêu chú ý tới các nàng thật tình không biết lâm siêu thượng đế lĩnh vực bao phủ toàn trường bất kỳ người nào rất nhỏ biểu lộ đều bị hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở mấy cái này mở miệng nhiều người mấy là nữ tính trong đó chỉ có một cái nam tính chung nhân, nhân. người này run dày giơ tay lên không dám nhìn người c u n g quanh con mắt lâm siêu không có tuyển hắn mà là chọn lựa trong mấy người thể chất cao nhất một cái tuổi trẻ nữ nhân nói ngươi nói vị này nữ nhân trẻ tuổi gặp lâm siêu chọn chúng nàng bỗng nhiên lại có chút do dự bởi vì ở chung quanh nàng người phần lớn đưa lưng về phía lâm siêu hướng nàng nhìn về phía cựu thị cảnh cáo ánh mắt cái này khiến ý nghĩ của nàng lập tức bị dao động nói lâm siêu không có cho nàng cơ hội suy tính quả quyết vừa quát tất cả mọi người dọa đến khẽ run lên cái này bị lâm siêu điểm danh nữ nhân càng là thân thể run dậy một cái đập nói lắp ba liền nói ta ta nói nữ hoàng bệ hạ nàng các nàng đang theo dõi thất maxi đứng tại nữ nhân này chung quanh một cái hơn sáu mươi tuổi nữ nhân lập tức phẫn nộ đến dương n anh múa vớt nhào về phía nàng muốn xé nát miệng của nàng nhưng mà thân thể vừa bổ nhào vào một nửa đống trên đầu xóa tung ra một đoàn huyết v ụ thân thể cứng đờ, trực tiếp té nhào vào cái này trẻ tuổi nữ nhân dưới chân máu tươi từ nàng trong đầu chạy ra nhiễm tại mặt đất để chung quanh đám đông hướng lùi lại mở lộ ra một mảnh phạm vi nhỏ đất trống Trung quanh đầu những người khác bị sợ nhảy lên, hãi nhiên bay đầu nhìn bay phía khác hãi bị sợ Lâm về lâm siêu hừ lạnh một tiếng hướng trẻ tuổi nữ nhân nói phòng quan sát ở đâu nữ nhân trẻ tuổi trông thấy chân trước ngã xuống lao phụ nhân sắc mặt trắng bệnh có chút bị kinh hại đến nghe được lâm siêu thanh â m mới phản ứng được thú khí trên mặt b ò đầy sợ hãi nước mắt tràn mi mà ra chăm chú che miệng lắc đầu khóc thút t h í t nói ta không biết ta cái gì cũng không biết nàng quay đầu nhìn về chung quanh đã từng quen thuộc gương mặt khóc thút t h í t nói thật xin lỗi ta không phải cố ý thật xin lỗi hiển nhiên nàng đem lão phụ nhân cầm tạm thành sai lầm của mình lâm siêu thấy chung q u n h bầu không khí có chút bi thương biến hóa khe nhữ mày âm thanh lạnh l nếu như ngươi không có nói người khác sẽ nói mà kết quả của ngươi liền giống như nàng nữ nhân trẻ tuổi run rẩy một cái sắc mặt càng trắng hơn mấy phần hướng lâm siêu nói ngươi không thể lật lọng lâm siêu lạnh lùng nói ta không thích lâm trận lùi b ư ớ c người nữ nhân trẻ tuổi d ư n g d ư n g nhìn về phía người chung quanh lại chỉ nhìn thấy từng đôi xa lạ lạnh lẽo nhìn ánh mắt để nàng cảm thấy hết sức khó chịu không khỏi đau thương cười một tiếng hướng lâm siêu nói ta nói phòng quan sát ngay tại thứ năm lâu xây ở ngoài trụ sở bộ đơn độc nhỏ cơ kho bên trong lâm siêu khẽ gật đầu điểm hướng cái kia trung niên nam nhân nói nàng nói là sự thật sao t gật gật vâng, vâng r lâm siêu phi n dọa tốc h h â n t trở về căn cứ tầng thứ năm khi lâm siêu lại tới lấy lúc phòng quan sát bên trong người đã đi nhà trống không thấy nửa cái thân ảnh chật rất nhanh lâm siêu đáy mắt hàn ý ẩn hiện thuận trong không khí còn chưa tiêu tán nữ tử mùi thơm cơ thể đuổi theo cái mùi này rời đi phòng quan sát sau phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau tiến đến thông qua k h í vị nồng độ cùng chủng loại lâm siêu trong đầu hiện ra hai nhóm người chia ra rời đi t h â n ảnh một nhóm chỉ có ba cái một cái khác đợt có hơn hai mươi cái lâm siêu k h ẽ nhữ mày c ù n g vị này chi chu nữ hoàng vốn không che mặt chưa từng ngửi qua nàng mùi thơm cơ thể dẫn đến hắn có chút không mỏ ra nàng sẽ cùng cái nào nhóm người rời đi cái nào nhóm người là con rơi trầm n g â m một chút sau lâm siêu vẫn là quyết định trước truy ba người kiêm mùi dù sao ít người mùi thấp không dễ bại lộ thuận ký vị lâm siêu một đường đuổi theo phát hiện cái mùi này không phải đi lên rời đi căn cứ mà là hướng xuống đi vào tầng thứ bảy chẳng lẽ căn cứ này nội bộ có không gian nhảy vọt trang bị lâm siêu ôm một tiêu n g h i hoặc tiếp tục truy tung đi vào tầng thứ bảy một cái cửa kim loại trước ôm lấy cháy đen vật thể đem cửa kim loại h o n h mở lập tức có một cỗ hỏa diễm đập vào mặt lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại môn này sau là một cái cực kỳ rộng rãi gia n phòng giờ phút này lại thiêu đốt lên đại hỏa cháy trang bị đã bị phá hủy không cách nào thổi còi lâm siêu phi t ố c nhìn lướt qua phát hiện thiêu đốt vật là một chút giấy kiện nơi này hơn phân nửa là chi chu gia tộc cơ sở dữ liệu tiêu hủy tư liệu lâm siêu nheo mắt lại lập tức từ gian phòng trong ngọn lửa. từ ì m móc diễm mở tới ba đạo thất thải vết thời vết tức tói trong trụ nhiệt, thông nhiệt thấp tạo thành tổn thương,、đưa、tay mở ra ba đạo thời nước, với gian chi biển chiến nhiên liệu đối gian ba ba ra lửa, hỏa đưa ra đạo độ đạo vào nào rách, hắn không nhận, cách những phổ không cách hắn khe hở. ngảy vũ rắp có là lập này khe hở bên trong lập tức rơi xuống ra ba đạo thân ảnh rơi vào trong biển lửa tóc lập tức bị nhen lửa nổi lên lâm siêu nhìn lướt qua ba người một cái thể chất ngũ dai hai cái tứ dai xem ra là c h i trù gia tộc cao tầng ba người dường như không nở tới lâm siêu có thể lập tức đoán ra các nàng còn trốn ở chỗ này sắc mặt trở nên trắng bệnh trong đó vị kia ngũ dai luống mì màu da nữ t ử trước hết nhất lấy lại tinh thần cắn răng nắm lấy trùy thủ hướng lâm siêu đâm tới lâm siêu bàn tay vỗ đưa nàng cổ tay đánh gãy trùy thủ tự hành rơi xuống tại kim loại trên mặt đất loảng xoảng rung động hắn đưa tay nắm nàng này cổ lạnh lùng nói nói ra chi chú nữ hoàng đi đâu ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết nữ tử này chính là ước h ổ chu cổ tay nàng đứt gãy đau đến gương mặt nhũ chặt nghe được lâm siêu gắt gao cắn chặt rằng rằng nói ta mới không sợ ch nói ngươi cũng đã biết nàng để cho các ngươi tới ngoại trừ tiêu hủy tư liệu còn có một cái mục đích liền là để cho các ngươi làm m ù i dụ dẫn dụ ta tới vì nàng đảo vòng tranh thủ thời gian các ngươi chỉ là một viên quan rơi ư c hồ chu nữ tử cắn răng nói có thể vì nữ hoàng bệ hạ hết sức chúng ta chết cũng không tiếc ngươi mơ tưởng cha hỏi ra cái gì muốn giết cứ giết nàng sợ lâm siêu biết một chút thủ đoạn đặc thù trực tiếp từ đầu góc của nàng bên trong biết được đến tin tức cho nên hận không thể muốn chết nhưng h ế t hầu bị lâm siêu nắm nàng muốn cắn lơi tự vận đều không được mặc dù nàng là tiến hóa giả nhưng là đầu lưỡi bị cắn đứt sau còn thừa bộ vị y nguyên sẽ xuất hiện thần kinh tính phản xạ có vào áp bách khí quản rồi mới ngạt thở mà chết lâm siêu không nghĩ tới nàng này là cái tự trung lúc này không còn dài d ò n g đưa tay đưa nàng cùng còn lại hai nữ đánh x ỉ u ném vào chữ vật khí bên trong chờ mang về căn cứ giao cho phạm hương ngự a đến để các nàng ngoan ngoan há muộn lâm siêu không có đi dập tắt hỏa diễm chỉ cần tìm được chi chu nữ hoàng những vật này đều có thể từ trong đầu của nàng này ra đến phi tốc quay người rời đi căn này chứa đựng tư liệu kim loại n ặ n gian g phòng đi vào tầng thứ năm thuật mặt khắc một cỗ mùi lụi theo cỗ này mùi một mực đi lên đi vào bên ngoài trụ sở rất nhanh ở chung quanh rét lạnh gào thét phong tuyết dưới hoàn toàn phiêu tán lâm siêu khe nhữ mày đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lợi dụng tia sáng đem thị giác dốc lên đến k h ô n g t r u n g nhìn xuống chung quanh rất nhanh từ hơn mười dặm bên ngoài một chỗ tuyết động bên trong tìm tới mịt thân ảnh nó tiềm phục tại tuyết động dưới mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra nhưng ở vi mô thị giác hạ lại nhìn một cái không xót gì lâm s i ê u gặp hắn thức thời không có đào tẩu trong lòng có chút hài lòng thân ảnh n h o á n một cái bay lượn đến trước mặt hắn nói đi ra m ị ghé vào tuyết động bên trong dùng cảm giác quan sát chung quanh trông thấy bỗng xuất hiện lâm siêu bị sợ nh t r ầ m r a a i từ tuyết đ ộ n g bên trong bò lên khẩn trương nói ngươi ngươi vốn muốn hỏi ngươi như thế nhanh liền đi ra thua hay là thắng cũng đừng lựa ta a nhưng một mặt đối lâm siêu cũng cảm giác được không hiểu khẩn trương nhất thời lời nói đều nói không ra lâm siêu không cùng hắn dài dòng nói ngươi vừa hẳn là nhìn thấy tri chú nữ hoàng các nàng rời đi a q u y một chương sáu trăm ba mươi sáu tay t ắ t nữ hoàng chương sáu trăm ba mươi sáu tay t ắ t nữ hoàng mịt ngạc như nói nữ nữ hoàng bệ hạ đi ra rồi nâng lên nữ hoàng trong âm thanh của hắn sen lẫn mấy phần run dày lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói mùi của nàng một mực chạy trốn đến bên ngoài trụ sở nếu như ngươi ghé vào nơi này không động tới đừng nói cho ta người không nhìn thấy chạy trốn mịt ngơ ngác một chút đ ỗ n g nhiên hai mắt trợn tròn xoe h ả i nhiên thất thanh nói n g ư ơ i n g ư ơ i nói là nữ hoàng bệ hạ bị thua nàng đang chạy trốn mặc dù biết lâm siêu sẽ không lừa hắn nhưng này đ ạ o bao phủ mấy chục năm nhân sinh bóng ma mang đến cho hắn một cảm giác vĩnh viễn là cao cao tại thượng t h â m bất khả chắc hắn chưa bao giờ từng nghĩ người sau sẽ cùng đảo vòng chật vật như vậy chứ liên hệ với nhau lâm siêu một phát bắt được hắn cổ áo kéo đến trước mặt mình từng chữ nói đừng cùng ta dài dòng lập tức lập tức nói cho ta biết hướng đi của nàng mỹ lấy lại tinh thần trông thấy lâm siêu ánh mắt lạnh như băng dọa đến đầu gối mềm lún quỷ gối trên mặt tuyết liền nói ta ta thật không c o i trông thấy ta căn đoan mà lại ngươi nhìn ta đều thuộc về t h u ậ n ngươi nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta ta ước gì nàng chết thế nào dám lừa ngươi lâm siêu lạnh lùng nhìn hắn một cái đem hắn cổ háo nhấc lên kéo đến bên ngoài trụ sở lối vào chỗ nói nếu như ngươi nói là sự thật như vậy các nàng hẳn là dùng cái gì đồ vật đem thân thể ẩn hình cho nên ngươi không có chú ý tới bây giờ lập tức dùng thời gian của ngươi năng lực lịch chuyển phiến khu vực này thời gian ta muốn nhìn các nàng chạy trốn phương hướng lúc trước lâm siêu gặp qua hát quả phụ thiếu nữ thời gian sử dụng ở giữa ngươi chuyển truy tung đến sô lô môn mấy vị sát thủ tung tích cho nên nghĩ đến cái này phương pháp mịt sắc mặt phức tạp hơi có vẻ khó coi nói ta ta sẽ không lâm siêu kém chút hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề chừng to mắt nói sẽ không ngươi không phải thời gian năng lực ra sao cũng không phải để ngươi đối sinh mạng còn sống thi triển thời gian n i chuyển chỉ là một cái chàng cảnh m ạ thôi lại không có sinh mệnh từ trường ngươi đây cũng sẽ không mịt trên mặt nóng lên c u ố i đầu lắp bắp nói mặc dù ta là thời gian năng lực thế nhưng là gia tộc cấm chỉ nam tính một mình chuyên dùng năng lực mà lại ta cũng không dám vụng trộm luyện tập ai cũng không biết sẽ có hay không có người giám thị ta lâm siêu quả thực là im lặng còn là lần đầu tiên nghe nói năng lực giả không biết dùng năng lực cái này cùng đi đứng hoàn hảo người lại sẽ không đi đường là một cái đạo lý không phải thân t à n là nao tàn hắn liếc mắt đánh g â y mịt ra lệnh hiện tại cho ta dùng mặc kệ ngươi có thể hay không cho ta dùng mịt sắc mặt xấu hổ bất quá hắn dù sao đảm nhiệm qua một đoạn thời gian tứ lệnh rất nhanh thu liễm cảm xúc biết sự tình ý nghĩa trọng đại một khi để chi chú nữ hoàng chạy mất h ắ n tuyệt đối không có quả ngon để ăn lâm siêu không có khả năng che chở hắn cả một đời lúc này t h ở sâu c o n người lóe ra hảo quan g bảy màu đầu tiên là thi triển ra đơn giản nhất thời gian gia tốc chỉ khách khí diện tích tuyết phi tốc chống chất tâm hắn nghiệm khẽ động đem năng lực đột nhiên lịch c h u y ể n Siêu, đ ô n g tuyết đống n h i ê n tung bay, chuyển căn chặt răng răng ý niệm chuyên chú tập trung lại lần nữa phun trào tế bảo nguồn năng lượng lâm siêu lập tức trông thấy trên mặt tuyết một mảnh thất thải quan g mang lướt qua sau xuất hiện hơn hai mươi đạo trong suốt thân ảnh chân không chạm đất từ trên mặt tuyết bay lượn mà đi hướng phía trước phương ba điểm trùng phương hướng mà đi hắn một chút liền nhận ra chi chu nữ hoàng là vị nào người sau mặc dù sen lẫn trong một đám mỹ mạo nữ tử ở trong nhưng tự thân khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan lại cực kỳ bắt mắt tựa như còn tinh bên trong hạ nguyện một chút liền có thể nhìn ra lại thất bại mịt r ô n g thấy trên mặt tuyết không có bất kỳ biến hóa nào sắc mặt có chút tái n h u t lâm si nói ngươi thành công chờ ở tại đây nói xong phi tốc hướng chi chu nữ hoàng bọn người rời đi phương hướng đ u ổ i theo mịt có chút kinh ngạc nhìn qua lâm siêu trong nháy mắt biến mất thân ảnh trong mắt một mảnh mờ mịt siêu lâm siêu thi t r i ể n ra tốc độ t ă n g phúc tốc độ cao nhất đ u ổ i theo vừa đuổi theo ra hơn m ộ ư ơ i giám lúc đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến mình sơ hở một sự kiện ánh mắt có chút c h ấ p động lập tức thay đổi phương hướng lấy hoàn toàn tương phản lộ tuyến phi tốc phóng đi cũng không lâu lắm lâm siêu ở căn cứ phía sau hai mươi dặm bên ngoài trong không khí trông thấy một vòng ngân sắc vết tích là không gian lực lượng tạo thành còn sót lại d ư ấ n có không gian bảo v lâm siêu mắt sáng lên lập tức móc ra thoái không chi nhận chẳng tại đạo này trên dấu vết vạch ra một mảnh ngân sắc không gian lập tức gọi ra hắc ban t h u cánh n g ả y vào đến đạo này ngân sắc không gian bên trong thẳng tắp bay tới đằng trước chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một đạo khác ngân sắc vết tản lúc này lần nữa huy động l ư ớ i dao đem không gian trả mở mới vừa xuất hiện lâm siêu đã nhìn thấy phía trước bảy tám mươi m bên ngoài có hơn hai mươi đạo thân ả n h tại cấp tốc bay lượn những người này phát giác được động tĩnh bay đầu trông lại nhìn thấy lâm siêu thân h n h sau lập tức hãi nhiên biến xác lâm siêu một chút liền nhìn thấy trong đám người chi chu nữ hoàng cười lạnh một tiếng huy động cánh phi tốc giáng lâm tại chúng nữ trước mặt nói đại danh đỉnh đ ỉ n h chi chu nữ hoàng liền chỉ biết chạy trốn sao chúng nữ trên mặt tràn ngập sợ hãi có chút thất kinh hiển nhiên không nghĩ tới lâm siêu vậy mà có thể đuổi theo tại các nàng trong vòng vây ở giữa chi chu nữ hoàng đồng dạng mặt mũi tràn đầy trấn kinh nói không có khả năng ngươi là thế nào đổi tới nơi này ngươi không cần thiết biết lâm siêu cười lạnh nói chi chu nữ hoàng sắc mặt biến đổi nàng rời đi căn cứ sau đầu tiên là thời gian sử dụng ở giữa năng lực chế tạo ra một mảnh h ữ ảnh tiến về phương hướng ngực nhau mục đích đúng là phòng ngừa lâm siêu hàng phục tộc nhân thời gian sử dụng ở giữa năng lực truy tung đến nàng còn như các nàng chân chính tiến về phương hướng những người khác lại thế nào thời gian sử dụng ở giữa năng lực cũng vô pháp nịch chuyển ra hư ảnh bởi vì nàng đã đem đoạn thời gian hữu kia phong tỏa trừ phi đối phương thời gian năng lực tạo nghệ phía trên nàng tất cả mọi người nghe lệnh thời gian cộng hưởng chi chu nữ hoàng dù sao cũng là một đời nữ hoàng biết trước mắt nguy nan trước mắt không phải suy tư đã chuyện phát sinh mà l à nên thế nào ứng phó sau đó nguy cơ nàng quyết định thật nhanh phi tốc khẽ quát một tiếng toàn thân phun trào ra thời gian ba động chuẩn bị huyết chiến chúng nữ nghe thấy chi chu nữ hoàng cơ hồ bản năng tuân theo c h ấ t hành đông nhiên ba một đạo mười phần đột một lại dị thường thanh â m vang r ộ i vang lên chúng nữ chỉ cảm thấy một đạo hàn phong từ bên cạnh thân quét sạch mà qua không khỏi hãi nhiên quay đầu nhìn lại lập tức liền trông thấy các nàng lĩnh v i ê n không cách nào tưởng tượng một màn tại trong các nàng chi chu nữ hoàng cao quý vô cùng thân ảnh vậy mà ngồi sập xuống đất tuyệt mỹ má phải trên má có một cái vô cùng rõ ràng trở ư lớn l ự c đạo chi lớn từ bên người trên mặt tuyết rơi xuống mấy k h ả mang máu tuyết trắng răng cùng có chút vặn vẹo xương cổ liền có thể thật sâu m i n ạ c h tại chi chu nữ hoàng đứng trước m dài mười sáu mười bảy m áp rực từ phía sau nâng lên bao phủ tại chúng nữ đỉnh đầu phảng phất d á n g lâm thế gian á ấ t ma thân ảnh dị thường thẳng tắp cùng lãnh gốc trong lúc nhất thời chúng nữ tất cả đều sợ ngây người chi chu nữ hoàng ánh mắt có mấy phần ngốc trệ chậm rãi vặn vẹo xương cốt vỡ ra xương cổ bay đầu d ư ơ n g mắt lên nhìn rơi vào trước mắt chương này người phương đông lạnh lùng trên gương mặt q u y một chương sáu trăm ba mươi tám màu đen chó con chương sáu trăm ba mươi tám màu đen chó con chi chu nữ hoàng sắc mặt biến hóa lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi không khỏi quá coi thường ta Ta từ chi chu nữ hoàng lạnh cả tim dâng lên mấy phần cảm giác kinh hãi nàng không nghĩ tới mình cuối cùng nhất thủ đoạn cũng bị lâm siêu lưu ý đến chỉ là nàng vẫn muốn làm cuối cùng nhất thăm dò âm thanh lạnh lùng nói ngươi ý gì trong lòng ngươi năm chắc lâm siêu từ trên cao nhìn xuống xoay người nhìn xuống nàng nói mặc dù ta thích chinh phục t i ê u ngạo bất khuất nữ nhân nhưng không phải mỗi cái t i ê u ngạo nữ nhân ta đều có hứng thú chinh phục chi chu nữ hoàng một trái tim chìm vào đ á y cốc không sai nàng lúc trước gặp không gian truyền tống bảo vật cùng tự thân thời gian năng lực đều bị lâm siêu khắc chế duy nhất có thể nghĩ tới phá cục biện pháp liền là lợi dụng thân thể của mình sắp đẹp dụ h o c bản này liền là nữ nhân cổ sứa nhất vũ khí mà lại ở thời đại trước lúc chi chu g i a tổ cám sát giả lúc thi hành nhiệm vụ ngoại trừ dựa vào các loại chuyên nghiệp súng ống c h i thức cùng nhân thể ám sát kỹ xảo bên ngoài dùng đến nhiều nhất hay là tự thân sắc đẹp dựa vào sắc đẹp đóng vai các loại chức nghiệp bác sĩ thư ký phú gia thiên kim các loại tiếp cận mục tiêu lãnh khóc cám sát mà lại tại chi chu g i a tổ cám sát giáo trình bên trong tại tám tuổi đến một ư ơ i tuổi giai đoạn liền sẽ bắt đầu truyền thụ nam nhân mượn điểm tập tính cùng các loại tâm tính ở trong đó tự nhiên có giới thiệu tốt phẩm chất cũng có thói hư tật xấu sở dĩ giới thiệu tốt phẩm chất là không hy vọng những n à y chim non ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ lần đầu cùng nam nhân tiếp xúc tựa như trông thấy đại lục mới tùy tiện rơi vào b ể tỉnh phản bội sơ tâm làm c h u y ê n thừa gia tộc cổ xưa các nàng tộc quy đương nhiên sẽ không giống kịch truyền hình bên trong như thế cổ huyết một vị bài xích nam nhân hoàn toàn tương phản tại chi chu gia tộc bên trong đàm luận nam nhân là rất thường gặp sự t ì n h cơ hồ mỗi cái chi chu gia tộc nữ tử đều đối các loại nam nhân như lòng bàn tay thậm chí sẽ nuôi dưỡng trai lơ chỉ có triệt để nhìn tấu mới sẽ không tâm động đây chính là chi chu gia tộc lịch đại chi chu nữ hoàng thông qua lần lượt tộc nhân phản bội gia tộc sự kiện bên trong quy nạp tổng kết gia kinh nghiệm cũng là một cái rất dễ hiểu đạo lý chỉ có buông tay ra mới có thể tiếp nhận càng nhiều nước n ắ m chặt n ắ m đấm ngược lại bắt không được mở ộ dọn chi chu nữ hoàng căn cứ lâm siêu biểu hiện ra các hạng tin tức y theo ám sát giáo trình bên trong tiến hành phân loại phân chia đến tính cách cao ngạo cái này một hàng mà nam nhân như vậy cá tính cực mạnh không thích n ị c h lai thuận thụ nữ nhân ngược lại ưa thích mang theo mấy phần quật cường nữ nhân càng có chinh phục dã tâm nàng tin tưởng chỉ cần lâm siêu để nàng sống sót nàng sớm muộn có biện pháp giết chết lâm siêu. thế là nàng bắt đầu đóng vai bao quát mỗi một cái biểu lộ mỗi một câu nói đều là trong lòng suy nghĩ qua mới giảng chỉ là nàng không nghĩ tới mình biểu hiện tự nhiên như thế lại còn là thất bại nàng không nghĩ ra lâm siêu là thế nào phát giác được tâm tư của nàng đơn giản tựa như có độc tâm thuật nếu như nhất định phải nói một nguyên nhân vậy chỉ có thể là người nam nhân trước mắt này đã từng trải qua những chuyện tương tự mà lại không chỉ một lần cho nên mới sẽ l ỏ n g cảnh giác cao như thế chinh phục chi chu nữ hoàng n ắ m thật chặt n ắ m đấm ngầm đầu nhìn thẳng lâm siêu khi người nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chinh phục ta lâm siêu gặp nàng y nguyên chưa từ bỏ ý định cười nhạt một tiếng nói vậy liền để ta nhìn ngươi muốn sống dục vọng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi đưa tay vuốt ve tại trên khuôn mặt của nàng thổi qua liền phá kiểu gương mặt non n ớ t lạnh bướt mà mềm mại hạn tế bào nguồn năng lượng đống nhiên tuấn ra thuần móng tay rót vào trong cơ thể của nàng n g ư ơ i chi chu nữ hoàng cảm nhận được một tia dị thường biến sắc đ ố n g nhiên xuất thủ lâm siêu một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên đưa nàng thời gian sử dụng ở giữa da tốc phi tốc nâng lên hai tay lời ra biến hình năng lực trong nháy mắt phát động chi chu nữ hoàng chỉ cảm thấy toàn thân bỗng chấn động phảng thất có trăm vạn con kiến ở trên người n ú c n í c não hải một trận mêm hội trước mắt sự vật phi t ố c biến hóa trong đó biến hóa rõ ràng nhất liền là trước mắt lâm siêu thân ảnh vậy mà càng lúc càng cao lớn cách mình càng ngày càng xa mà lại từ nó trên thân chuyển đến nồng đậm nam từ mùi bao quát lúc trước phiêu tán tại băng tuyết bên trong một chút máu tanh n g ù i vị cũng đ ố n g nồng đậm hơn trăm lần phản g p h ấ t đặt mình vào huyết h ả i nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác khát nước toàn thân phát nhiệt nhịn không được le lưỡi đầu lưỡi chạm đến bên ngoài không khí lạnh như băng lập tức cảm thấy một trận tư h sướng thế nào chuyện nàng não hải bỗng giật mình tới nghĩ đến lâm s i u lúc trước nhu hòa lời nói trong lòng không khỏi một mảnh sợi cho dù nàng ý chí lực cực kỳ cứng thế nhưng là nếu quả như thật xuất hiện như thế quái dị sự tình cũng là khó mà tiếp nhận không thể tưởng tượng gâu chi chu nữ hoàng có chút h á mồm lại nghe thấy một tiếng n u nhuyễn chó gọi lập tức cảm giác đầu hóc trống rỗng có chút nậu lâm s i ê u nhìn qua trong mắt nàng sợ hãi khoe miệng lộ ra tàn khốc tiểu dung đối nàng không có chút nào đồng tình lần này nếu không phải mạng hạ lớn có ám hoạch hàm vào thể nội đoán chừng liên l ậ t thuyền trong mương mà lại lúc đầu hắn muốn trực tiếp cầm tụ nàng ném đến phạm hương ngự đến xử lý móc sạch trí nhớ của nàng nhưng là nàng lại đóng vai lên lánh ngạo bộ dáng ý độ dụ hoặc mình mặc dù không có đạt tới nàng lý tưởng h nhưng vẫn là có hiệu quả để lâm siêu như không được dâng lên một loại t r e o cỡ tắc ý cho ngươi xem một chút hình dạng của mình lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút tia sáng chiết xạ tại con mắt của nàng bên trên chi chu nữ hoàng lập tức trông thấy rộng lớn trên mặt tuyết trước mắt lâm siêu trước mặt nắm sấp một cái màu đen lông nhung chó con cao mười cm cực kỳ xinh xắn lông tóc màu sắc mượt mà như hắc ngọc mặc dù lấy chó chủng loại tới nói được cho mười phần đ á n g yêu tuyệt đối lấy nữ sinh ưa thích thế nhưng là nàng lại thấy hốc mắt có chút sung huyết cái này cực độ nhục nhã để nàng cơ hồ sụp đổ、Go. nàng vẫn nộ gầm nhẹ trong c ổ h ọ n g lại phát ra họ chó động vật tiếng kêu để nàng càng thêm sụp đổ nhìn qua nàng đáy mắt không che giấu chút nào sát ý cùng mánh liệt cựu thị căm hận lâm siêu lại yên tâm lại nếu như người sau ngay cả dạng này sỉ nhục đều có thể chịu đựng hắn ngược lại sẽ cảm thấy kiên cự kỵ cùng tim đập nhanh đầu óc của ngươi tế b à o chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chuyển biến đến lúc đó liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái khác giống l o à i tư duy trừ phi ta thi triển năng lực đưa ngươi một lần nữa biến hình trở về ngươi mới có thể khôi phục nhưng là cái này muốn nhìn ngươi biến hình sau cái này giống loại phải chăng lấy ta niềm vui lâm siêu áp ý cười nói chi chu nữ hoàng hốc mắt xuống h ế t gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lại không còn há miệng nàng thực sự không thể chịu đựng được từ trong miệng của mình phát ra cho tiếng k ê ơ lâm siêu gặp nàng không có thừa dịp còn có tự thân ý thức lúc tự vận ý tứ trong lòng âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới nàng sinh tồn mãnh liệt như thế chỉ cần điểm này c h ỉ ít đã siêu việt những người khác quá nhiều thậm chí có thể cùng mình so sánh bất quá muốn sống dục vọng mãnh liệt chưa chắc là chuyện tốt mang ý nghĩa một người d a n h giới cuối cùng sẽ bị vô hạn s u ấ t thấp nửa giờ tay đặt ở nó trên đầu cảm ứng một hồi xác nhận nàng trong đại nao tế bảo hoàn toàn biến hình trở thành cái này mới giống loài đầu góc đơn giản tới nói giờ phút này chỉ màu đen chó con hoàn toàn tựa như một cái vừa ra đời chó con trừ phi mình lần nữa thi triển năng lực cho nàng biến hình trở về nếu không mãi mãi cũng là như vậy trạng thái nhìn từ điểm này biến hình năng lực cường hãn có thể thấy được lộn g đốn thậm chí cung cấp với tạo vật ai t hận ý còn chưa đủ mạnh a lâm s i ê u tự lẩm bẩm khẽ thở dài vốn còn nghĩ nàng sẽ ở cực độ xấu hổ bên trong thất tỉnh cứ như vậy mình giết chết nàng không khác nào giết chết một cái nữ tính giác tỉnh giả có thể trở thành gạt lang t ị c ngũ tinh công dân đạt được vồn thành quyền khống chế、Go. màu đen chó con nghiêng đầu nhìn lâm siêu tránh tinh tinh con mắt tràn ngập hiếu k ỷ lẹ lơi ư liếm liếm lâm siêu bàn tay lâm siêu mỉm cười sờ lên đầu của nó đem nó nhấc lên ném đến trên bờ vai quay người tìm một cái phương vị hướng chi chu gia tộc tổng bộ bay đi Quy Siêu Chu dấu tuyết xuống thấy này một Lâm mịt, mặt động hết thẻ hết thẻ trở tức trông trong trước ta chương phục. Chương 639, hết phục. Lâm siêu lần nữa trở về chi chu căn cứ lúc, chờ lúc cùng hạng hạng hạ xuống trước mặt hắn, lần nữa bên nói, đứng lên lập lối đi, cùng ta đi ở về vào vào nữ hoàng bệ hạ nàng lâm siêu liếc qua trên bờ vai bốn lấy móng nuốt màu đen cho con lạnh nhạt nói đã giải quyết hiện tại theo ta đi chỉnh hợp gia tộc mịt nao nao biết lâm siêu không cần thiết l ừ a gạt mình trong lòng nhịn không được một trận vui vẻ căng cứng tâm tình cũng tùy theo trầm t ĩ n h lại cung kính nói tuân mệnh lâm siêu dẫn đầu mà vào đi vào chi chu căn cứ bên trong từng cái tầng lầu đều là yên tĩnh c h ô n g người một đường đến tầng thứ chín khu vực sau lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên lông mày hơi nhữ lại chỉ gắp lúc trước tòa kia kim loại đen trong đại điện đông đảo chi chu gia tộc thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trống rỗng lâm siêu hơi hiếp mắt lật ạ i người con áp l p ứ c trông thấy đại điện bên ngoài các nơi trong hư không, có đại bàn ê n n g o i các ơ i tay r o n không, lượng hiển nhiên không người ẩn nút đến g g hư thất thải khẽ hở, có có đại thời i ít n bên trong. Lâm siêu bán điểm siêu Lâm khác lật t a một cái thoái không chi nhận rơi vào trong tay phi tốc v ạ c h tới thời gian như mặt nước mở ra lần lượt từng bóng người từ bên trong rơi ra ngoài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mặc dù các nàng nghe nói qua lâm siêu có thoái không chi nhận thanh này cắt chém thời gian cùng không gian bạo vợ nhưng là không nghĩ tới lâm siêu vậy mà biết các nàng trốn ở chỗ này mà lại một chút tìm chuẩn vị trí nhìn qua những n à y nơm nớp lo sợ chi chu gia tộc trung nữ lâm siêu thần sắc hở h ữ n g nhìn lướt qua nhân số ánh mắt lạnh lùng nói những người còn lại đâu mấy trăm vị chi chu gia tộc nữ tính sắc mặt khó coi túi đầu không đi nên xem lâm siêu ánh mắt chỉ giữ trầm mặc lâm siêu lạnh nhạt nói ta biết các ngươi không nguyện ý quy thuật nhưng là ta có một trăm l o ạ i phương pháp để cho các ngươi ngoan ngoan nghe lời cho nên thức thời một chút chờ ta đem bọn ngươi chỉnh biên sau đều sẽ đặt vào tinh thành căn cứ thể chế bên trong ai hiện tại biểu hiện tốt đến lúc đó phân phối tài nguyên cũng sẽ càng nhiều chi chu gia tộc từ hôm nay trở đi đã sụp đổ trên đời lại không chi chu gia tộc hiểu sao đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt có chút hoảng sợ trong đó đ ô n g nhiên đứng ra một cái lao phụ giận chỉ vào lâm siêu nói ta cho dù chết cũng sẽ không quy thuật ngươi chỉ cần ta còn có một hơi tại chi chu gia tộc liền sẽ không tiêu vong chúng ta chi chu gia tộc ý chí đ ờ i đ ờ i bất hủ đ ờ i đ ờ i bất hủ mặt khác có người đi theo hò hét từ trong đám người đứng ra một cái khác một m tám cao g ầ y nữ tử sắc mặt âm chầm nói chỉ cần nữ hoàng bệ hạ vẫn còn chúng ta chi chu gia tộc liền vĩnh viễn sẽ không t ă n g h ă n giã bệ hạ tất nhiên sẽ dẫn đầu chúng ta lần nữa qua khởi lâm siêu cười nhạt một tiếng nói là sao đáng tiếc các ngươi nữ hoàng bệ hạ đã bị ta giải quyết nếu như các ngươi như thế đ ưa thích nghe theo nữ hoàng bệ hạ chỉ lệ ta có thể lại vì các ngươi bịa một cái trong đám người lập tức hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày sau lúc trước lao phụ đống nhiên hét lớn không có khả năng tuyệt không có khả năng nữ hoàng bệ hạ kinh tài t u y ệ t diễm là ngàn năm kỳ tài khó gặp chỉ bằng ngươi chỉ bằng ngươi cũng xứng tổn thương đến nữ hoàng bệ hạ ta không tin ta không tin nàng giống như điên mặt mũi tràn đầy dữ t ợ lâm siêu nhàn nhạt nhìn nàng một chút nhìn nàng tội tác đối chi chu gia tộc tình cảm xa so với những người trẻ tuổi khác phải sâu mặc dù ngoài miệm nói không tin nhưng cái này phản ứng quá kích động nói rõ trong nội tâm nàng đã tin tưởng bởi vậy cũng nói nàng chỉ ít không ngu ngốc biết lâm siêu lừa gạt nàng là không có ý nghĩa sự tình còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cái kiêu đạo để các nàng tất cả mọi người ngưỡng mộ cao quý thân ảnh là thư a của các nàng ngựa là tinh thần của các nàng trụ cột không nghĩ tới vậy mà cũng đổ h ạ n lâm siêu gặp đại bộ phận đều tin bảy tám phần lúc này đưa tay v u n g lên mở ra chữ vật khí bàn tay vươn vào bên trong bắt lấy một khối vương thú thì nướng phi tốc thi c h u ể n ra biến hình năng lực hóa thành tri chú nữ hoàng thân ảnh rồi mới từ trong nóc ra sách trong tay lạnh nhạt nói đây chính là các ngươi nữ hoàng đám người trông thấy chi chu nữ hoàng thi thể lập tức ngơ ngẩn sắc mặt một mảnh cho tàn toàn bộ tầng thứ chín bỗng nhiên yên tĩnh chỉ còn lại có gió nhẹ thanh â m một lát sau trong đám người có người bịch một tiếng quỳ xuống xuống tới mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ lệ rơi lời mặt nằm dạp trên mặt đất gào khóc những người còn lại nhận cảm nhiễm đồng dạng quỳ xuống xuống tới hướng lâm siêu trong tay thi thể dập đầu sáng hối sự bất lực của mình lâm siêu tiện tay đem thi thể thu hồi chữ vật khí bên trong hắn không có trực tiếp nói cho đám người trên bả vai mình cái này chó đen nhỏ chính là các nàng nữ hoàng bệ、hạ. một là muốn lấy tin các nàng lại được đem chó đen nhỏ biến trở về đi sinh thêm sự cố hai là từ phản ứng của các nàng đến xem chi chu nữ hoàng tại chi chu gia tộc địa vị cực kỳ cao đoán chừng chỉ cần một câu liền có người nguyện ý vì nàng không màng sống chết nếu để cho những người này biết các nàng cao cao tại thượng súng k í n h nhất nữ hoàng bệ hạ vậy mà hóa thành một cái hèn m ó n nhất đê tiện nhất chó còn giống s ù n g vật ghé vào lâm siêu trên bay đoán chừng không phải điên rồi không thể tạo thành không cần thiết bạo loạn nhưng cho các nàng nhìn thi thể lại khác biệt nhìn thấy thi thể cho dù phẫn nộ cũng đã làm mất hết can đảm người có khi chính là như vậy có thể tiếp nhận chết cũng không dám đối mặt tín ngưỡng đổ. Ta muốn ngươi. trong đám người xông ra mấy bóng người, thả người nào giết thả phía dám lâm siêu. Lâm siêu đám mặt mấy đối đổ. Ta sụp ra À, về lâm siêu ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người nói còn có ai muốn chết cứ việc đứng ra đám người còn lại câm như hến túi đầu cắn thật chặt môi giới trong hốc mắt có chút thất á t đáy lòng phảng phất có một cái sinh mệnh l i ề u mình gào thét để các nàng xuất thủ thế nhưng là trong lúc này tầm chỗ sâu đối tử vong e ngại nhưng cố để các nàng thân thể cứng tại trên mặt đất không dám động đậy khuất đục bi phẫn tuyệt vọng không ít người t r ô n thật sâu hạ đầu không ngừng hướng tâm trong mắt nhất kính ngưỡng chi chu nữ hoàng xám hối hy vọng nàng có thể tha thứ chính mình nhu nhược cùng vô năng lâm siêu gặp c h à n g diện không chê không sai bị lắm hướng một bên mịn nói đi tìm mấy người hỏi một chút những người còn lại trốn đến chỗ nào mặt khác đi hỏi một chút thời chi trận trận cơ vị trí mịt gặp lâm siêu để hắn làm việc trong lòng vui mừng vội vàng đồng ý lập tức nhảy vào đến trong đám người nhìn qua khắp nơi trên đất nữ tử hắn âm thầm nuốt nước miếng từ tuổi thơ cho tới bây giờ những ngày thân ảnh cho hắn lực gáp bách không chút nào giảm cảm giác được mình nội tâm giao động một tia sợ hãi hắn thầm mắng một tiếng mình hận không thể cho mình một mặt a y làm nô lệ làm lâu bây giờ có khi chủ tử cơ hội chẳng lẽ còn sợ hay sao hắn phồng lên g i n g khí lộ ra hung ác biểu lộ gương mặt hơi có vẻ v ẩ t mẹo cùng dữ tợn để ra nghi vấn lấy một chút rõ ràng từ bỏ chống lại nữ tử lâm siêu tại hắn để ra nghi v xem lúc t r ư ớ c cái kia cự hình nện xuất hiện vị trí rất mau tìm đến một cái kim loại thông đạo bất quá đã đóng kín phụ cận vách tường bỏng loáng không biết mở ra cơ quan ở đâu q u y một chương sáu trăm bốn mươi tương chỉ chương sáu trăm bốn mươi tương chỉ mít rất mau trở lại đến đem khảo vấn đến tin tức hồi báo cho lâm siêu mười phút sau lâm siêu cùng mít cùng mấy chục cái dẫn đầu q u y hàng chi chu nữ thông qua đầu kia kim loại thông đạo đi tới chi chu căn cứ chỗ sâu nhất tầng thứ mười thuận hát cám đường hành lang mọi người đi tới một mảnh tia sáng mở tối động có trước lâm siêu thị giác tốt nhất liếc thấy gặp hang động chỗ sâu có từng đôi xanh mơn mận huỳnh quang sáng lên trong động quật trên vách tường bỏ đầy các loại kịch độc nện nham thạch tại tơ nện cùng n ệ n vật bài tiết t r ư ở n g kỳ bôi lên, lên dưới cực kỳ bóng loáng đây chính là phong xào lâm siêu ánh mắt khẽ n ú c ních phân phó đám người còn lại đợi ở chỗ này một mình tiến vào bên trong vừa mới đi vào một cỗ hôi thối khí tức đập vào mặt tràn ngập dịch acid tính hương vị chung quanh trên vách đá các loại n ệ n lập tức dòng nhúc n í c tới lâm siêu tiện tay tụ tập ra một chùm tia sáng ánh sáng nóng rực chiếu d ọ i động quật như màu đen như sóng biển vọt tới vô số nhện đồ bị cường quang chiếu xạ lập tức dọa đến lùi bước trở về không dám tới gần lâu dài sinh hoạt tại cái này ưu ám trong huy động bọn chúng bản năng bài xích tia sáng cùng nhiệt lượng lâm siêu đem ánh sáng cầu nâng ở đỉnh đầu trực tiếp hướng vào phía trong mà đi trong đó có một ít nắm đấm lớn nhện thể chất tương đối cao cố nén quang cầu chiếu xạ ngang nhiên đánh tới bị hắn tiện tay một đạo kích quang xuyên thủng đầu nhất thời chết đi xâm nhập động q ậ t mấy chục mét sau lâm siêu trông thấy một cái bị tơ n h ệ n quấn sâu nổi bật thân ảnh cánh tay cùng bộ mặt chẩn trụi tại nhưng kiểu nộn trắng non trên cánh tay tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng lít nha lít nhít vết cắn khiến cho người kinh hãi giờ phút này khí tức yêu ớt gần như sắp chết lâm siêu từ mịt nơi đó biết vậy ở chỗ này người đều là chi chu gia tộc tội phạm lúc này tiện tay tụ tập ra một thanh kiếm laser đưa nàng trên người tơ n h ệ n cùng nhúc nhích n h ệ n chém ra từ chữ vật khí bên trong ném ra một bình chữa bệnh tế b à o nhân bản dược tề rơi vào trước mặt nàng gặp nàng ý thức tỉnh dậy lúc này không tiếp tục để ý tiếp tục hướng phía trước lại thâm nhập mấy chục mét sau lâm siêu lần nữa trông thấy một cái tơ n ệ n quấn quanh thân ảnh khi nhìn thấy no khuôn mặt lúc thân thể hơi chấn động một chút trên mặt tuân ra một cô âm chầm lựa d ợ phi tóc lách mình tiến lên đưa nàng trên người tơ nện chặt đứt từ chữ vật khí bên trong móc ra một bình cường hiệu tái sinh dược t h tiêm vào đến cánh tay của nàng bên trong một lát sau nữ tử này chậm rãi tỉnh lại trông thấy trước mắt xuất hiện gương mặt có chút ngơ ngẩn chẩn trờ nói thật là ngươi ngươi là bị chi chu nữ hoàng nuốt tại nơi này lâm s i ê u nhìn qua sắc mặt của nàng khôi phục hồng nhuận phân tớt lúc này mới lạnh giọng hỏi nữ tử này chính là hát quả phụ thiếu nữ ý thức của nàng đã hoàn toàn tỉnh lại đông nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa, nói, n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào lại tới đây chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ đã bị ngươi lâm siêu không có trả lời mà là hỏi ngươi không phải chi chu gia tộc hát quả phụ sao thế nào sẽ bị nhốt tại nơi này hát quả phụ thiếu nữ sắc mặt t ạ m đạm lộ ra một chút đ ắ g chát túi đầu không nói lâm siêu gặp nàng thân sắc trong lòng đã đoán ra đại khái nguyên nhân càng cảm thấy tức giận nhìn thoáng qua trên bờ vai rụt lại móng nuốt màu đen cho con hận không thể đưa nàng biến trở về nguyên hình lại hung hăng giáo hấn một lần nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ý tưởng này thợ sâu nói các ngươi chi chu gia tộc đã tăng g ã phần lớn người đã quy thuận còn lại một bộ phận người chạy trốn tới nơi này ngươi biết trốn đến đi đâu rồi sao hắc quả phụ thiếu nữ thân thể run lên mặc dù trong lòng có đón o trước nhưng nghe đến lâm siêu chính miệng nói ra vẫn là cảm thấy mấy phần bi thương và khó chịu cái này dù sao cũng là nàng từ nhỏ sinh trưởng gia tộc nàng túi đầu trầm mặc một hồi mới nói các nàng tại hang động c h ỗ sâu nơi đó có cái tương trì hẳn là trốn ở ở trong đó đi lâm siêu khẽ gật đầu nói cùng ta cùng một chỗ chờ chi chu gia tộc đặt vào tinh thành biên chế sau ngươi chính là chi chu quân đoàn quân đoàn trưởng hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt nhưng cũng không có nhiều ít vui mừng chỉ là yên lặng gật đầu lâm siêu nhìn nàng một cái nói tên thật của ngươi là cái gì h á c quả phụ thiếu nữ trầm mặc một chút nói ạ lệ gì ạ lâm siêu khẽ gật đầu cùng với nàng cùng nhau đi tới hang động chỗ sâu nhất nơi này trên vách đá nằm sấp nện thể chất hơi cao đại bộ phận đều là nhị tam giai làm động vật chân đốt có thể đạt tới nhị tam giai thể chất đã cực kỳ cao minh tại chỗ sâu nhất có một cái đường kính rộng sáu bảy m h a g lõm bên trong tất cả đều là đặc dính màu vàng kim n h ạ t tương thể tản ra trận trận mùi thơm kỳ dị giờ khác này ở cái này tương trong cơ thể thình lình có một đạo mịt mỡ thất thải thời gian vết tích lâm siêu mắt sáng lên móc ra toái không chi nhận và tới thời gian xe rách từ đó rơi xuống ra một cái toàn thân màu đen váy xa thiếu nữ tại trạm đến tương trì trong n g a y mắt đ ỗ n g nhiên dừng lại thân thể mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn qua lâm siêu khi nhìn thấy lâm siêu bên cạnh thân hắc quả phụ ạ lệ dị ạ lúc trong mắt lập tức lộ ra một chút tức giận quay người vung ra mấy đạo đen kịp tiểu đao lâm siêu nhìn ra trên đao có độc tiện tay một điểm mấy đạo quang tuyến bay ra đem lưới g a o cách không đánh rơi ngược lại thân ảnh bỗng nhiên n h o á một cái thưa không tiêu thất váy đen thiếu nữ con ngươi đột nhiên dục lại hai nhiên qu đ ô n g xương cổ đ ô n g nhiên trầm xuống phía dưới đầu ông ông t ắ c hưởng suýt nữa đã hôn mê cùng lúc đó nàng cảm giác thân thể đ ỗ n g chậm nhẹ theo sau bị ném rơi vào cứng rắn động quật trên mặt đất một cái đạm mạc thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến không muốn chết liền thành thật một chút thiếu nữ này chính là phụ trách trông coi phong xào hát liên nàng cắn thật chặt môi d ư ớ i n g n g đầu nhìn về phía lâm siêu ánh mắt rất nhanh từ trên thân lâm siêu chuyển rời đến bên cạnh hát quả phụ ạ lệ gì ạ trên mặt ánh mắt lộ ra phẫn hận tri xác lâm siêu gặp thiếu nữ này dung mạo cùng hát quả phụ có mấy phần giống nhau nghiêng đầu hỏi thân nhân ng lâm siêu nhìn về phía thiếu nữ phía sau tương trì hỏi đây là cái gì đồ vật hắc quả phụ thấp giọng nói đây là chu vương trường kỳ để dành tới chu tương có thể cải thiện thể chất của con người tương đương thế là g e n nguồn năng lượng mỗi cái chi chu gia tộc người lúc vừa ra đời đều sẽ ngâm trong này cải thiện thể chất lâm siêu đi vào tương trì một bên đưa tay phải ra vớt ra một điểm chỉ cảm thấy mềm mại chân nhẵn giống m g t c ong a thứ này vậy mà có thể cải tạo thể chất của con người cánh tay phải ạ nũ ú bị hấp thu hết trên ngón tay màu vàng kim nhạc tương dịch sau ngạc nhiên truyền thì thầm lâm siêu trong lòng kinh ngạc nói cải tạo nhân thể chất ngươi nói là cùng lang bảo g e n cải tạo a nu bị nói không sai nếu như trường kỳ ngâm cái này tương dịch chẳng những có thể tăng cường thể chất sẽ còn đem g e n cải tạo khó trách vị kia chi chu nữ hoàng thể chất như thế cao đoán chừng chính là cái này tương dịch nguyên nhân nếu như ngươi có thể toàn bộ hấp thu đoán chừng chẳng những có thể đột phá đến thất giai liền xem như bắt giai đều có cực lớn khả năng lâm s i ê u nhãn t ỉ n h sáng lên nói hiệu quả như thế tốt có cái gì tác dụng phụ không a nu bị cười nói nếu như nhất định phải nói tác dụng phụ cái kia đại khái liền là sẽ đem ngươi biến thành cải tạo giả bất quá ngươi bây giờ vốn chính là cải tạo giả cũng cái không này. sợ lâm siêu không có lập ê n tức ngâm tương trì mà là mang hát quả phụ cùng vị này váy đen thiếu nữ rời đi phong xào cái này váy đen thiếu nữ thái độ cực kỳ ưng lạnh thề sống chết không theo bất quá tại lâm siêu móc ra cái kia cự hình nện cùng chi chu nữ hoàng thi thể sau lập tức yên ngoan ngoắn mà giao ra chữ vật khí bên trong cất dấu còn lại cái kia một số người tại hát quả phụ dẫn đầu dưới lâm siêu đi vào t ầ n g thứ mười một cái khác đầu kim loại thẩm nghĩ bên trong rất mau nhìn gặp một cái rộng rãi hát cám quảng trường phía trên đứng sừng xưng lấy mười hai cây to lớn hình trụ mỗi cái hình trụ trước lỗ khảm trung b à n chân ngồi một cái xinh đẹp như hoa tuyệt sắc nữ tử khí chất riêng phần mình khác biệt giờ phút này cái này hình trụ trước chúng nữ đều là sắc mặt tái n h u ậ đã đình chỉ thôi động thời chi trận khi nghe thấy dị thường tiếng bước chân lâm ậ t chặt nhìn chăm chú trong bóng tối, khi nhìn thấy từ đó phóng ra riêng ra binh phần mình nắm nhìn bóng nhìn phóng khí, chăm chú khi đó l siêu cùng hác lúc, phụ quả lập thông ứ c sắc siêu mặt Lâm t đại biến. Lâm siêu thông qua hắc quả phụ nơi đó đã biết cái này thời chi trận là chi chu gia tộc tuyệt mật ma trận hiệu quả tuy mạnh nhưng mỗi lần khởi động đều cần m ộ ư ơ i hai vị giống nhau đẳng cấp thời gian năng lực giả tiến hành phối hợp mới có thể phát động ma trận ngạch mà lại thời gian duy trì giải ngắn quyết định bởi với m ộ ư ơ i hai vị thời gian năng lực giả năng lực cấp bậc ngoài ra khi thời chi trận kết thúc sau m ư ơ i hai vị thời gian năng lực giả trong vòng hai tháng sau đó đều không thể lại dùng năng lực tương đương thế là một cái bình thường tiến hóa giả cho nên trận tên này sẽ không dễ dàng bận rụng. người À sẽ phản gì dễ lệ đồ. chúng nữ trông thấy hắc phụ, phẫn nộ. quả biến sắc hoảng sợ nhìn qua lâm siêu một người trong đó rung động nói sao chẳng lẽ nói ngươi đã đột phá mái a thần ngăn cản lâm siêu tiện tay ném ra cự hình nệm cùng chi chu nữ hoàng thi thể thông qua lúc t r ư ớ c cái kia gọi hắc liên thiếu nữ biểu hiện liền biết hai thứ này đối chi chu gia tộc ý nghĩa không tầm thường so bất luận cái gì ngôn ngữ đều có sức thuyết phục quả nhiên tại nhìn thấy cái này hai cô thi thể lúc chúng nữ đều là con mắt nô lên mặt mũi tràn đầy trấn kinh trong đó giật mình nhất lại là cái mới nhìn qua kia giống hải đồng tiểu nữ hải nàng từng tại thượng cổ di địa làm nhiệm vụ lúc gặp qua lâm siêu mặc dù thừa nhận ngay lúc đó lâm siêu liền rất mạnh thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu vậy mà trở nên đáng sợ như thế người người chúng nữ nhìn qua hai cô thi thể trên mặt trấn kinh chuyển thành nước trệ theo sau hóa thành bị thương từng cái hướng thi thể quỳ xuống xuống tới lâm siêu ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh m ộ ư ơ i hai cây hình trụ tại vi mô thị giác hạ lập tức trông thấy mỗi cái hình trụ chung quanh đều lượn lờ lấy nồng đậm thất thải từ trường tụ tập chung quanh thời gian lực lượng đổi lại một người bình thường thường xuyên ngồi tại cái này hình trụ phía dưới đoan chừng đều sẽ chậm lại giải yếu thanh xuân thường trú không biết vật này là cái gì vật liệu d è n đúc lâm siêu trong lòng thầm nghĩ lúc này gặp chúng nữ cảm xúc dần dần t í c h đứng tới lâm siêu nói từ hôm nay trở đi chi chu gia tộc đem sắp xếp ta tinh thành y vọng các ngươi có thể biết thú điểm không nên chống cự nếu không ta không ngại gi chúng nữ mặt lộ vẻ bị thương túi đầu không nói nhưng lâm siêu thông qua thượng đế lĩnh vực trông thấy bảy tám vị nữ tử túi đầu trong mắt lộ ra hận ý m á h liệt chỉ là kiệt lực nhấn mạnh lâm siêu âm thầm ghi lại các nàng những này không phục tùng quản giáo tự nhiên là giao cho phạm hương nữ tương đối thích hợp theo sau lâm siêu dẫn các nàng rời đi nơi này đi vào bên ngoài quảng trường để cái này mười hai nữ đi giữ g h ì n phổ thông tộc nhân trật tự tránh cho bạo loạn để mịt giám sát các nàng h á t quả phụ thì tại lâm siêu ra hiệu dưới mang nàng đi vào chi chu gia tộc trong kho hàng kiểm kê chi chu gia tộc từ từng cái trong di tích cất giữ bảo vật trong đó đại đa số vậy mà đều là thời gian hệ bảo vật thời gian hệ bảo vật chính thành đều là xuất từ m A di tích lâm siêu hỏi thăm hạ biết được chi chu gia tộc nguyên lai、like、là m A tộc hậu duệ lịch đại chi chu gia tộc nhiệm vụ liền là tại k ỳ đệ ngũ t r ả i tốt đường nên đón m A tộc trở về đạt được tin tức này lâm siêu không khỏi trong lòng kinh ngạc may a tộc tại k ỳ đệ tứ liền đã hủy mặc dù có một số nhỏ tộc nhân trốn đến trong di tích phồn d i ễ n sinh sống nhưng số lượng ít lại còn mưu toan thống trị kỷ đệ ngũ mà lại nếu như mã tộc từ trong di tích trở về văn minh khác chẳng phải là cũng có thể trở về thời điểm nào trở về lâm siêu hỏi h ắ c quả phụ lắc đầu cái này chỉ có nữ hoàng bệ hạ mới biết được mặc dù biết chi chu nữ hoàng đã chết nhưng nàng vẫn là quen thuộc xưng hô nó bệ hạ lâm siêu cũng không để ý mà là n h ữ mày rơi vào trầm tư nếu như có thể trở về tại sao không sớm một chút trở về ồn thành chủ nao nói qua di tích lưu lại tác dụng liền là phụ trợ kỷ đệ ngũ nhân loại chiến thắng quái vật điểm này từ bắc cực b ă n g cung nơi đó lấy được đưa tặng kỷ đệ ngũ dưới tấm bia đá bảo vật cũng có thể chứng thực nếu như rất nhiều tiền sử trong di tích người sớm một chút trở về không thể nghi ngờ có thể tăng cường nhân loại chỉnh thể lực lượng là cái gì tại ngăn cản lấy bọn hắn lâm siêu cảm thấy, có cần phải mau trở về, để phạm hương ngựa từ chi chú được tức có đó hương ngựa nữ hoàng nơi đó đạt được những tin tức này, trong này phải phạm mau trở từ đạt về, để lâm siêu thiếu nhất chính là thời gian mặc dù bây giờ thể chất của hắn cùng tổng hợp sức chiến đấu tại lục địa bên trong đã khó gặp đối thủ nhưng là tiền sử tội dân giác tình giả thôn thực giả hải vực khoái vật các loại tất cả đều là đặt ở đáy lòng của hắn đại sơn để hắn không được t h ở dốc mà lại cho tới hôm nay hắn đều không được mà biết vi rút mục đích cùng lai lịch đây là nhất làm cho hắn kiêng kỵ một điểm lâm siêu tại những thời giờ này bảo vật bên trong chọn lựa tốt nhất một kiện là một cái thời gian áo giáp bổ sung thời gian lực trường m ạ ẹ h kín chỉ cần rót vào tế bào nguồn năng lượng trong đó liền có thể thi c h u ể n ra thời gian gia tốc thời gian nhẹ vọn thời gian tạm dừng các loại năng lực mà lại nên áo giáp còn bổ sung thời gian tu luyện không gian bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian tỷ lệ là ba mươi một ở bên trong ba mươi ngày bên ngoài mới qua một ngày trừ nhà kho bảo vật bên ngoài lâm siêu từ hát quả phụ nơi đó còn phải biết chi chu gia tộc còn có một cái thời gian tháp thời gian tỷ lệ là một trăm một bên trong một trăm ngày bên ngoài mới qua một ngày chỉ có thu hoạch được mười vị trí đầu danh hiệu chi chu gia tộc thành viên mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện tôi luyện cách đấu ám sát kỹ xảo lâm siêu trong lòng kinh h ỉ lúc này để nàng mang mình đi vào thời gian tháp trước cái này tháp tại tầng thứ chín cao ngất mười m đường kính sáu m thể tích có chút nhỏ nhắn xinh xắn lâm siêu lập tức đem tòa này thời gian thắp đ ổ đặt vào đến mình chữ vật khí bên trong chờ trở, trở lại tinh thành sau liền có thể hưởng dụng ngoài ra mười hai cây hình trụ thời chi trận lâm siêu cũng không có ý định bông t h a liên đối kim loại mặt đất cùng nhau chuyển vào đến chữ vật khí bên trong chỉ là cái này kim loại mặt đất tường kép bên trong có rất nhiều đặc thù vật liệu chế thành thời gian mạch kín có thể đem thời chi trận hiệu quả khuyết t á n đến phía trên căn cứ từng cái trong tầng lầu giờ phút này theo thời chi trận rút ra những này mạch kín lập tức đứt gãy mất đi tác dụng lâm siêu cũng không thèm để ý có làm xong những i ngày tay, n lâm siêu đi vào phong xào bên trong đem đầy hao chu tương tất cả đều móc sạch chứa đựng đến chữ vật khí bên trong chờ trở lại tinh thành mới hào hào hứng dụng chuyến này càn quét chi chu gia tộc căn cứ hắn thu hoạch có thể nói phong phú đến thời điểm mà thu hoạch lớn nhất vẫn là phải tính biến dị sau hát cám thể chất q u y một chương sáu trăm bốn mươi hai n ó liền là nữ hoàng chương sáu trăm bốn mươi hai n ó liền là nữ hoàng lâm siêu đem một chút vẫn có không phục lại cẩn thận ngăn chặn chi chu tộc nhân chọn lựa ra tính cả cái tiêu mười hai vị tại thời chi t r ậ n bên trong tạm thời mất đi thời gian năng lực đời này tinh anh cùng nhau đặt vào chữ vật khí bên trong để hát quả phụ cùng mịt lưu tại nơi này tiếp tục chỉnh đốn còn lại chi chu tộc nhân giao cho bọn hắn hai người một người một bộ cấp ss trên lớn giáp tin tưởng liền xem như những này tộc nhân bạo loạn cũng vô pháp làm bị thương hắn nhóm m ả y may chờ trở lại tinh t h à n sau lâm siêu liền có thể để phạm hương ngự phái người tới đón tay chi chu gia tộc cùng chi chu gia tộc dưới cờ n ắ m trong tay từng cái căn cứ còn có rất nhiều di tích đây cũng là một bút không ít chế tư lấy tinh thành bây giờ nhân thủ có thể tùy tiện khai thác ra một chút cỡ trung t i ể u di tích đem bên trong bảo v ậ t hóa thành thực tế tính lực lượng lấy quả cầu tuyết hình thức phi tốc phát triển tạm thời xử lý xong chi chu gia tộc chuyện bên này lâm siêu lập tức lên đường tiến về solo m o n tại tinh vong bao phủ xuống solo m o n tổng bộ vị trí lâm siêu đã sớm biết từ cánh đồng tuyết rời đi sau xuôi theo thẳng tắp tiến vệ đi vào bắc mỹ khu xuôi nam phương hướng v ư ợ trong ngang nịu giót, lo sang dơ liết trở danh thành sau, ước chừng không nửa canh thành chừng không à ước giờ, đầy đi v một m ả h v ù n ngoại thành cánh đồng bắt ngát bắt rừng rậm t r ư ớ có Trong rừng rầm c một con đường dẫn cuối cùng là một tòa di tích địa điểm cũ loạn thạch mà solo môn lôi vào ngay tại cái này dưới loạn thạch phương lâm siêu tới gần nơi này cánh rừng lúc đã chú ý tới từng cái trên lá cây ẩn tàng dạng kim thiết bị giám sát hắn không có ẩn nấp tung tích trực tiếp đá văng loạn thạch bên trong một tòa hòn đá bên trong lộ ra một cái cửa kim loại bàn chân hung hăng giấm một cái cái này cứng rắn cửa hợp kim lập tức lom x u n dưới lâm siêu ngay cả đập mạnh ba lần cửa kim loại ầ m vang phá vỡ nhảy vào cửa kim loại hạ trong đường hầm nhan kịt dọc theo tầng tầng bậc thang hướng xuống bên trong không khí ẩm ướt đi vào cuối cùng nhất tầng một bậc thang sau phía trước là một đầu đường hành lang tại nơi cuối cùng có một đạo quỷ thú cửa lớn ngăn cản trước mặt đen kịt trên cửa lớn quỷ thú diện mục dữ tợn c o n ngươi xanh mơn mận tản ra rét lạnh quan mang làm cho người sợ hãi lâm siêu dò xét một chút đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng đ e n kịt trên cửa lớn quỷ thủ nói có khách nhân đến muốn tự tuyệt ở ngoài cửa sao quỷ thủ bên trong xanh mơn mận quỷ hòa phiêu động một cái đống cách c á một tiếng cửa lớn từ từ mở、ra. ánh nắng từ trong môn chiếu dọi đến lâm siêu toàn thân môn này hậu thế giới đúng là một cái như thế ngoại đảo nguyên khu vực có rất nhiều thời trung cổ phong cách công trình kiến trúc đứng sướng s ư ớ n g từng cái khí chất lạnh lùng thân ả n h tại trên đường phố đi lại trong đó nhất thu hút l i ề n là chính giữa ngã tư đường một cái quảng trường trước đứng vững vàng một tôn pho tượng cự nhân diện mục thần tuấn khí chất cao ngạo b ệ nghệ bát phương toàn thân tản ra nồng đậm sát khí mà tại cái này pho tượng cự nhân trước có một cái màu bạc kim loại cự kho mười mấy người xếp hàng đứng tại kim loại cự kho trước bên trong mỗi đi ra một người liền có một người đi vào lâm siêu lập tức nhận ra đây là atlantis trắc nghiệm chiến đấu trị dụng cụ Quỷ thú la môn mở ra gây nên phụ cận một số người chú ý khi nhìn thấy gương mặt xa lạ lâm siêu lúc những người này rõ ràng sửng sốt một cái lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng n g h i hoặc cùng lúc đó tại quảng trường cuối cùng đ ố n g nhiên chuyển đến rối loạn t ư n g mừng tại cái này hoàn cảnh tĩnh mịch địa phương có chút làm cho người chú mục h ỉ gặp một đội người khoác màu đen áo giáp thân ảnh thẳng tắp xuyên qua đám người người chung quanh n h a u nhao né tránh lộ ra ngạc nhiên biểu lộ khi nhìn thấy cái này đoàn người trực tiếp đi vào quỷ thủ la môn chỗ lâm siêu trước mắt lúc không ít người ánh mắt đều là rơi trên người lâm siêu mặt lâm siêu gặp những người này trên thân cũng không sắc khí mắt sáng lên chỉ nghe thấy cầm đầu mắt nâu trung niên nhân cười rặng rỡ nói ngài liền là tinh thành chiến thần điện hạ đi môn chủ đang đại sành trở ngài xin mời đi theo ta lâm siêu nói dẫn đường mắt nâu trung niên nhân gặp lâm siêu thần sắc bình thản không sợ chút nào m a i phục trong lòng âm thầm gật đầu quay người vì lâm siêu dẫn đường mau nhìn là hát cám vệ bọn hắn nên tiếp người kia là ai a thế nào là cái a châu người nhỏ g ọ n một chút có thể làm cho h á cám vệ nên tiếp hẳn là quý khách sợ cái gì quý đi vào chúng ta solomon cũng phải thành, thành thật thật trên đường đi người t r u n g quanh thấp giọng nghị luận âm lượng ép tới c ự c thấp nhưng vẫn rõ ràng rơi vào lầm siêu trong h a i hắn ấy mắt lộ ra một tia kinh ngạc mặc dù mình không có nói trước thông chi solo m o n nhưng lấy solo m o n tình báo không khó biết mình thân phận cùng mục đích vậy mà không có chống cự ý tứ rất nhanh lâm siêu đi theo mắt đầu trung niên nhân đi vào solo m o n lớn nhất công trình kiến trúc bên trong tại xa hoa trong đại sảnh rộng rãi chỉ gặp một cái vóc người cao người da trắng ngồi ở trên ghế s a lon trở nhìn thấy lâm siêu sau lập tức đứng dậy khuôn mặt tươi cười tới nền đón nói chiến thần điện hạ một đường mẹp bụi bà vất vả đi đến ngồi một chút lâm siêu theo hắn ngồi xuống gặp hắn muốn cho tự mình ngã cà phê khoát tay nói t h ô n g thả xô dỗ muôn chủ chúng ta nói thẳng chính sự đi xô dỗ ánh mắt ngưng lại lại cười nói vâng chiến thần điện hạ cứ nói đừng n g ạ i lâm siêu nói ta mục đích tới nơi này chắc hẳn ngươi đã biết được ca xô dỗ lại cười nói có biết một h a i chỉ sợ sẽ sai ý vẫn là mời chiến thần điện hạ nói rõ lâm siêu nói rất đơn giản quy thuận với ta tinh thành ngươi có bằng lòng hay không xô dỗ cười nói ta cũng đang có ý này đã chiến thần điện hạ không chê ta solo môn phi thường nguyện ý đi theo với ngài đã sớm nghe thấy chiến thần điện hạ độc chiến bách vương truyền hậu kỳ đại chiến có thể gia nhập tinh thành là tại hạ chuyện cầu cũng không được lâm siêu không khỏi nhìn hắn một cái nghĩ thầm nguyên nếu thật tâm nguyện ý sao lại đợi đến ta mở ra miệng mặc dù không biết cái này xổ dồ đánh cái gì bản tính nhưng đã miễn đi căn qua lâm siêu cũng vui vẻ đến như thế nói đã xổ dồ môn chủ như thế biết đại thể hiện tại liền chuẩn bị một cái đi t h ô i sau theo ta cùng nhau đi tới tinh thành xổ dồ một lời đáp ứng được ta cũng đang muốn tự thể nghiệm hạ tinh thành phồn hoa dung mạo nghe nói so với thời đại trước cự cũng còn muốn náo nhiệt mỹ hảo thật là khiến người hướng tới lâm siêu cười nhạt một tiếng, đem trên bờ vai màu đen chó con nhấc lên thả trên chân nhẹ nhàng u ố t ve mềm mại lông tóc vô tình hay c ô ý nói ta tinh thành tài nguyên phong phú thuận tiện để ngươi môn hạ bảy mươi hai trụ ma thần sát thủ vị trí thứ hai mươi tùy ngươi cùng nhau tiến đến đi vừa vặn chi chu gia tộc cũng không ít người nguyện ý tiến về s ô dỗ lập tức khẽ giật mình ánh mắt lộ ra mấy phần c h ấ n kinh nhưng rất nhanh kịp phản ứng vừa định che giấu lại cảm giác lâm siêu đã chú ý tới lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi chi chu gia tộc chẳng lẽ chiến thần điện hạ ngài đã thu phục chi chu gia tộc lâm siêu thu phục gia tộc trước sau thời gian rất ngắn mà lại thu phục hoàn tất sau liền lập tức đi vào solomon dẫn đến solomon thu mua chi chu tộc nhân nội ứng còn đến không kịp thông tin lâm siêu mỉm cười nói chỉ là tổ chức nhỏ thu phục bất quá là trong nháy mắt sự tình không đáng giá nhắc tới xô dỗ biết lâm siêu là tại go hắn bận điệu cười làm lành x ứ n g phải nhưng trong lòng nói thầm tổ chức nhỏ nếu không phải là ta solomon ở chỗ này cái này chi chu gia tộc đã sớm nắm giữ toàn bộ bắc mỹ khu liền xem như các quốc gia nguyên thủ đều muốn nhìn nó sắc mặt làm việc như thế nào tổ chức nhỏ bất quá hắn biết lâm siêu là cố ý mượn cơ hội cảnh c á o hắn trong lòng không khỏi cảm thấy khó giải quyết làm s ô lô môn thủ lĩnh hắn biết rõ cái này lao đối đầu nội tình sâu bao nhiêu nhất là đời này chi chu nữ hoàng càng là chi chu gia tộc ngàn năm kỳ t à i khó gặp tập mưu trí cùng tuyệt thế mỹ mạo với một thân kỷ nữ là trời sinh ám sát giả cái kia chi chu nữ hoàng s ô dô nhìn về phía lâm siêu lâm siêu sờ lên trên đùi màu đen chó con mỉm cười nói nếu như ta nói cái này tiểu ra hỏa liền là chi chu nữ hoàng ngươi tin sao xô dô mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gượng cười nói chiến thần điện hạ ngươi thật là biết nói đùa lâm siêu đôi mắt có chút m h o lại nói ta nhưng không có tùy tiện cùng người đùa g i ỡ n quen thuộc đưa tay hướng bên cạnh lúc trước dẫn đường mắt nâu trung niên nhân vây vây người sau biết lâm siêu là quý khách trong lòng không hiểu vụ trộm liếc nhìn s ổ r ồ ánh mắt gặp hắn khẽ gật đầu mới lên đến đây đến lâm siêu trước mặt cung kính nói chiến thần điện hạ có gì phân phó mượn n g ư ơ i thân thể dùng một lát lâm siêu tùy ý nói ra đưa tay bắt hắn lại cổ tay năng lực đ ố n g nhiên khởi động q một chương sáu trăm bốn mươi ba cách đạo sức chương sáu trăm bốn mươi ba cách đạo sức xổ rộ nhìn trận mắt hốc mộm chỉ gặp mắt nâu trung niên nhân phi tốc thu nhỏ hóa thành một con Trên có chút mặc dù hắn người siêu tập qua lâm siêu đen á hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem mắt nâu trung niên nhân trên người năng lực giải trừ hắn lập tức khôi phục lại chỉ là toàn thân quần áo rơi xuống toàn thân xích loá cuốn quít nắm lên quần áo nhanh chóng mặc vào mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem lâm siêu vô ý thức cách khá xa một điểm không dám tới gần lâm siêu nhìn xô rô một chút nói nghe nói các ngươi sô lô môn có một kiện tiền sử lưu truyền xuống bảo vật gọi sô lô môn là c h ấ n áp siêu cấp quái vật đồ vật có thể mang ta nhìn xem sao xô rô lấy lại tinh thần không nhịn được nhìn thoáng qua lâm siêu trên đùi màu đen cho con khó có thể tưởng tượng ngày xưa kiêu ngạo cao quý chi chu nữ hoàng giờ phút này lại luân lạc tới tình cảnh như vậy trong lòng của hắn bông dâng lên một cô mãnh liệt kiến kỵ lúc trước kế hoạch có lẽ hẳ là chuẩn bị nhỏ hơn gây nên một chút mới là chỉ là giờ phút này đã dung không được hắn đến một lần nữa bố trí lúc này cười lớn một tiếng nói cái này ngươi là từ chi chu gia tộc nghe được nói đi kỳ thật các nàng điều tra tin tức cũng không kỹ c ả g chỉ biết là chúng ta có solo môn b ạ o vật nhưng lại không biết vật này nguồn năng lượng sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã khô kiệt không cách nào bắt đầu dùng bằng không mà nói cái này b ắ c mỹ châu lại đâu còn có các nàng chi chu gia tộc lâm siêu là thông qua tinh vong tại bọn hắn trong kho tài liệu tìm tới phương diện này tin tức tự nhiên biết vật này bởi vì không có tìm được áp dụng thay thế nguồn năng lượng cho nên một mực để đó không dùng chỉ là trên địa cầu không có dạng này nguồn năng lượng không có nghĩa là trong di tích không có bây giờ tinh thành thu nạp di tích rất nhiều đại lực khai thác dưới sớm muộn sẽ tìm được phù hợp nguồn năng lượng một lần nữa khởi động tòa này bảo vật siêu đẳng như là đã là vứt bỏ chi vật ta liền nhận lâm siêu nói ra xô dầu kem chút không có phun ra một ngụm lao huyết hận không thể cho mình quất một bàn tay cười khổ nói chiến thần điện hạ cái này xô lô môn mặc dù mất đi hiệu dụng lại là chúng ta chấn môn bảo vật không bằng ta dẫn ngươi đi xem nhìn nhà kho đi nơi đó cố gắng có cái gì có thể để ngươi cảm thấy hứng thú nhà kho tự nhiên là muốn đi đi trước nhìn xem vật này đi lâm siêu nói xong đứng lên k có có hơn mười phút sau lâm siêu cùng sổ rỗ đi vào s ô l ô môn bí mật cấm địa nơi này cơ quan trùng điệp bố trí sông nghiêm lâm siêu thô sơ giản lược nhìn lướt qua kinh ngạc phát hiện nơi này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí bên trong vậy mà hôn t ạ p hoa hạ cổ t r i ề u lúc mặc ra cơ quan cái bóng có thể thấy được cái này s ô l ô môn lịch sử cũng là cực kỳ lâu đời đi vào cấm địa chỗ sâu nhất nơi này là một tòa nhà tù đen k ị khu vực một cái cao ngất đen kịt cửa lớn đứng sừng sững ở đây trên cửa có g i ữ tợn ác quỷ ảnh chân dùng lưới dài thổ lộ giống như vật sống đây chính là solo m o n s ô d ầ ánh mắt phức tạp nói lâm siêu từ bọn hắn trong kho tài liệu nhìn qua cửa này hình ảnh biết thật là vật này không sai lúc này đưa tay trộm một cái cái này solo m o n lại cực kỳ nặng nề g h hắn cánh tay phải bộc phát mới đưa cái này phiến cửa lớn nâng lên thu nhập đến chữ vật khí bên trong chỉ dựa vào cửa này chất liệu khảm n ặ n đến tinh t h à n tương ngoại bên trên liền xem như vương thú đều khó mà dung chuyện lâm siêu trong lòng âm thầm suy nghĩ đáng tiếc chỉ có một cái trở về đ ạ i sảnh lâm siêu để sổ rổ chào hỏi bảy mươi hai trụ ma thần vị trí thứ hai mươi ám sát giả tập hợp ước chừng nửa giờ đi qua người lần lượt đến đông đủ lúc trước bị lâm siêu tại bắc cực giết chết no hai ạ g ạ dẹt cùng no tám bạ bạ tổ no chín bãi mòn các ma thần vị đều có mười ám sát giả dự bị bên trên tại solo môn bồi dưỡng ra thể chất đã tăng lên tới cùng cái khác ám sát giả t ư ơ n g cận trình độ đối với căn cứ cùng bí ẩn tổ chức dạng này thế lực lớn tới nói thể chất tăng lên dễ dàng kỹ xảo cách đấu cùng ý thức chiến đấu cao thấp mới là quyết định muốn hay không đầu nhập tài nguyên vôn trồng mấu chốt lâm siêu nhìn l ớ t qua biết đều là solo m o n cơ sở dữ liệu bên trên c h â u đăng ký sát thủ sô dô không có phái người thay thế lúc này hơi hài lòng kiểm kê hạ nhân số cũng chỉ có mười chín người cái tên i no một b à đâu lâm siêu lập tức nhìn ra thiếu chính là vị nào sô dô sắc mặt biến hóa vừa mới chuẩn bị hỏi thăm mắt nâu t r u n g nhân nhân đ có một thanh â m từ bên ngoài văng lên ta tới nghe nói á châu có vị danh xưng ơ chiến thần t i ê ngốc muốn tới hàng phục chúng ta solo m o n dứt lời một đạo khôi ngô thân ảnh lười biếng xuất hiện trong đại sành phản phất từ đầu đến cuối đều đứng ở chỗ này ánh mắt liếc xéo rơi trên người lâm siêu trong mắt lóe lên từng tia khí tức nguy hiểm b à không được vô lễ s ô d ộ vội vằn quát lo lắng hắn chọc giận lâm siêu xáo trộn kế hoạch của mình ba nhìn hắn một cái lại lơ đ ế n hướng lâm siêu nói ta không phục trời không phục đất nếu như ngươi có thế để cho ta chịu phục ta liền nguyện ý đi theo ngươi nếu như không được vậy liền giết ta cũng được miễn cho để cho ta nghe một chút ma cả bồng cơ tay m ú a chân cái k i a c ò n sống không bằng chết lâm siêu không nghĩ đến người này như thế thô cậy tính cách nhiều hứng thú nói nói như vậy ngươi chỉ nghe từ ngươi bội phục người ba ngẩm đầu nói không sai lâm siêu nhìn xô rộ một chút có tâm ý khác mà nói xem ra xô rộ môn chủ cũng rất tốt đầu Sô r ồ trong lòng run lên ông thầm giận mắng bà ngu xuẩn trên mặt cười làm lạnh nói chỗ nào cùng chiến thần điện hạ so sánh còn kém rất xa lâm siêu nhìn về phía bà nói muốn thế nào ngươi sẽ chịu phục bà hư một tiếng nói ta xem qua ngươi video chiến đấu s ắ c thực so với chúng ta đều mạnh hơn nhưng dựa vào là chỉ là năng lực tăng phúc cùng thể chất nghiên ép ta mặc dù thể chất không bằng ngươi cao năng lực không bằng ngươi nhiều nhưng ta tự tin tại đồng bậc thể chất trạng thái dưới ngươi không phải là đối thủ của ta lâm siêu có chút cười lạnh nói ngươi muốn cùng ta quyết đấu bà hư lạnh nói không dám sao vẫn là chọc giận ngươi rồi nếu để cho ngươi cảm thấy khó mà xuống này ngươi liền động thủ đi lâm s i ê u hơi h í p mắt lại chậm nhìn còn tưởng rằng cái này bạ là người thô hào không nghĩ tới thô bên trong có mảnh nếu như mình không đáp ứng tự nhiên đ o ạ khí thế cho dù thu phục solomon cũng không ai sẽ chân chính tin phục mình kể từ đó cho dù solomon hợp nhất đến tinh thành giới trướng cũng sẽ không bị thể chế đồng hóa bởi vì không ai hiểu ý cam tình nguyện đi theo một cái mình khinh thường lãnh tụ đối với mấy cái này ám sát giả mà nói nhất tự ngạo liền là bọn hắn nhiều năm tôi luyện ám sát kỹ xảo cái này giống một cái người đọc sách cùng binh sĩ người sau đem cái trước đánh ngã đánh chết cái trước cũng là sẽ không chịu phục nhưng nếu như ra cái khảo để làm khó hắn lập tức liền tin phục được vậy liền như ngươi mong muốn lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chậm rãi nói ra q u y một chương sáu trăm bốn mươi b ố chúng nhân c h ú mục h ư ơ n g sáu trăm bốn mươi b ố chúng nhân c h ú m ụ ba lúc này s ô dô bỗng nhiên sầm mặt lại khiển trách quát mắng lui ra chớ tự không l ư ợ n g s ứ c nơi này không có ngươi cái gì sự t ì n h ba mỉm cười nói s ô lộ môn là ta hết thảy ta có phương pháp của mình bảo vệ nó ánh mắt rơi trên người lâm siêu c ư ờ i lạnh nói tới đi ta tại đài quyết đấu chờ ngươi nói xong quay người rời đi b à trở về s ô d ầ giống to b à lại chẳng quan tâm lưu lại một cái thẳng tắp mà bất khuất bóng lưng biến mất tại cửa ra vào s ô d ầ sắc mặt khó coi đã biết b à tâm tư chỉ là phương pháp như vậy lại là hắn không muốn nhìn thấy bởi vì hắn biết một khi b à chiến thắng lâm siêu tất nhiên sẽ chọc giận người sau trả giá bằng máu cái này hoàn toàn là một lần đơn đ a u chịu chết hành động biết bạ tính tỉnh thuyết phục là phí công xô d ầ có chút cản rằng hướng lâm siêu nói chiến thần điện hạ ta có một cái yêu cầu quá đáng lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói yên tâm đi vô luận thắng thua ta đều sẽ bỏ qua cho hắn bất quá điều kiện tiên quyết là hắn cách đấu bản lĩnh có thể làm cho ta hài lòng nếu không ta cũng sẽ không nhân từ đến tùy tiện một cái thằng hề cũng dám ở trước mặt ta tính toán mưu trí khôn ngoan s ô d ồ sắc mặt biến hóa liền nói đa t ạ chiến thần điện h ạ bất quá bả tính cách chính là như vậy lỗ mãng hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng người lỗ mãng nhưng làm không được sát thủ mà lại là no một lâm siêu cười nhạt một tiếng nói dẫn đường đi xô rồ sắc mặt có chút biến hóa một cái gặp lâm siêu không có xâm nhập truy cứu ý tứ đáy lòng mới thầm thả lòng khẩu khí nói chiến thần điện h ạ mời ở phía trước dẫn đường solo m o n địa bàn trừ mấy cái cấp độ rõ ràng trại huấn luyện bên ngoài liền là sinh hoạt khu vực cách đâu khu vực di tích thí luyện khu vực trong đó di tích thí luyện khu vực náo nhiệt nhất tất cả solo m o n dưới trướng căn cứ khai thác kiểu mới di tích vật phẩm đều sẽ trước tiên đưa đến nơi này để solo m o n người miễn phí dùng thử quen thuộc di tích vật phẩm công năng để tránh ngày sau tại trong tay địch nhân đụ tới an thiệt t h lớn quỷ thủ ma thần trong trại huấn luyện huấn luyện viên hôm nay không huấn luyện sao viên n g u y ệ t thay đổi màu đen huấn luyện v h ụ đi vào che kín các loại khí giới trong sân huấn luyện trông thấy ba cái khác biệt lĩnh vực huấn luyện viên mang theo mấy cái trợ giáo vội vã rời đi trại huấn luyện không khỏi đổi u kịp hỏi bên trong một cái khôi ngâu người da đen huấn luyện viên quay đầu khiển trách quát mắng huấn cái gì luyện ngươi thế nào còn ở nơi này học viên khác đã sớm đi cách đấu khu vực đi cách đấu khu vực làm gì viên n g u y ệ t có chút s ứ n g sở làm gì ngươi không nghe thấy quảng bá sao ba tổng huấn luyện viên muốn cùng một vị gọi lâm siêu châu á lập võ trận chiến này việc quan hệ chúng ta số lô môn đại cục đ ư n g dài dòng đi theo ta người da đen huấn luyện viên đưa tay một thủ pháp kỳ diệu đem v i ê m nguyệt chép tại dưới nách kẹp lấy hắn phi tốc chạy tới v i ê m nguyệt lập tức trông thấy trên đường đi từng cái trong trại huấn luyện huấn luyện viên trợ giáo cùng học viên tất cả đều chen chúc mà tới tiến về phía tây cách đấu khu vực v i ê m nguyệt vừa tới đến cách đấu khu vực chỉ gặp nơi này mấy cái cách đấu bên bàn vây người mát b ể toàn bộ solo môn tổng bộ hơn nghìn người vậy mà tới chín thành hắn thấy có chút trận mắt hốc mồm đông nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến lúc trước người d a đen huấn luyện viên nói cái tên đó tựa hồ có chút con hai viêm kk vừa đúng lúc này một đạo non nớt giọng trẻ còn đánh gây ý nghĩ của hắn chỉ gặp một cái trắng non tiểu nam hải chạy tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói mau nhìn bà huấn luyện viên ở nơi đó viêm nguyện thuận ngón tay của hắn nhìn lại chỉ gặp trong đó lớn nhất cách đấu trên đài bà khí thế trầm ổ n đứng ở nơi đó nhắm hai mắt tựa h ồ tại điều chỉnh tâm tư tập trung l ự c chú ý nghe ta ba bà nói á châu bên kia gia vị tự xưng chiến thần ngạo mạn tên ố c muốn đến thu phục chúng ta solo m o n nghe nói rất mạnh bất quá bà huấn luyện viên đã khiêu chiến người kia hắc hắc để cái kia châu á kiến thức một chút chúng ta cũng không phải quả h ư mềm đừng tưởng rằng tại á châu có thể sưng hùng liền dám đến chúng ta bắt mỹ làm nam hải tràn đầy phấn khởi đ i ị u đạo viên m g u y ệ t nao nao nhìn qua cách đấu trên đ à i bạ ánh mắt có chút chất động hắn cũng không giống như nam hải nghĩ như thế đơn giản nếu như đối phương thật sự là kẻ yếu tại bước vào solo một u lúc liền sẽ bị môn chủ xé nát sao lại cho phép đối phương khiêu chiến bạ huấn luyện viên chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương rất mạnh mạnh đến môn chủ không có cách nào ứng phó cho nên trận này cách đấu cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như thế đơn giản rất có thể là được ăn cả ngã về không chỉ là hắn nhìn qua chung quanh cái khác huấn luyện viên có c、so、lúc t này l phía ngoài đoàn người bỗng nhiên truyền đến sôi chảo khắp t h ố n đồ nào không ít người kêu gạo môn chủ gieo họ tất cả mọi người nhìn lại chỉ gặp sổ dồ tại mấy cái hát cám vệ bao vây hạ trầm dại đến khi chất trầm tính tâm thúy như hạo hán ngông dương khiến cho người suy nghĩ không thấu ở tại phía sau lại là một trường đ ô n g phương gương mặt là hắn viêm nguyệt bỗng nhiên ngơ ngẩn con mắt trứng lên ồ、oh. nam hải đồng dạng kinh dị một tiếng tràn đầy giật mình nói cái này đây không phải cái kia đoạt chúng ta hoàng kim thú tiểu t ử sao ba ba nói người kia chẳng lẽ liền là hắn thế nào hai người các ngươi biết hắn bên cạnh một cái khôi ngô huấn luyện viên nghe thấy hai người nhữ mạnh hỏi nam hải vội vàng co rụt lại đầu nói không biết nhìn l là... ầ m lần trước bọn hắn ra ngoài đi săn hoàng kim thú là vụn trộm đi ra ngoài nào dám lắm miệng lâm siêu trông thấy tụ tập tại phụ cận đông đảo s o l o m ộ t n g ư ờ i trong lòng có chút cười lạnh biết bạ là muốn trước mặt mọi người đánh bại hắn khiến cái này solo m o n người vĩnh viễn nhớ kỹ hắn lạc bại lúc bộ dáng chật vật coi như hắn cuối cùng n h ấ t dựa vào thể chất giết chết bạ chấn áp solo m o n mình lạc bại hình tượng cũng sẽ không từ những người này trong đầu xóa đi đây chính là b à mục đích nguyện ý hy sinh chính mình cho tất cả solo m o n bộ não người trôn xuống một viên hạt giống kịp thời sẽ tới có lẽ hạt giống này liền sẽ nảy sinh s o x o liếc mắt nhìn chăm chăm bạ tiến lên vô vô bờ vai của hắn chưa hề nói cái gì không dùng mở miệng ngôn ngữ lại là phong phú nhất ngôn ngữ bà hướng hắn cười một tiếng lập tức quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy lâm siêu nói hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hứa chỉ hứa hẹn tự nhiên là lâm siêu áp bách thể chất sự t ì n h lâm siêu gặp hắn không chỉ ra coi lại một chút người chung quanh biểu lộ trong lòng đã biết được không ít chuyện liên quan với chính mình sự t ì n h solo môn hẳn là bắt đầu phong tỏa chỉ hạn với số ít hoạch tâm cao tầng biết được đại đa số thành viên cùng người bình thường cũng chỉ là kiến thức nửa đời hiển nhiên solo môn cao tầng đang nhìn qua tư liệu sau toàn diện phân tích biết dốc hết solo môn lực lượng cũng vô pháp phản kháng dứt khoát giảm xuống lâm siêu mang tới ảnh hưởng để tránh khiến cái này cơ sở thành viên tuyệt vọng đánh mất dũng khí lâm siêu đi vào trên này lạnh ngạt nói có thể bắt đầu sao bà hướng s ô dồ khẽ gật đầu s ô dỗ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu xoay người lại đến dưới đài hướng cách đấu đài người phụ trách phân phó chỉ gặp đạo này kim loại trên đài c ạ n h góc phun ra đặc thù khí thể gặp phải không khí sau cấp tốc lạnh hóa hình thành trong suốt mà mỏng bức tường vòng bảo hộ đem cách đấu đài bao phủ ở bên trong lâm siêu tùy ý nói bắt đầu đi bà gặp lâm siêu khinh thị mình như vậy trong lòng cười lạnh một tiếng đ ố n g nhiên dậm chân mà ra, cấp tốc tới gần đến lâm siêu ba m pha vi ngón tay như cầu c h ụ hướng lâm siêu bà vai sương k a i xanh lâm siêu thân ảnh hơi trao đảo một cái tránh thoát bà công kích, cũng không có ba đoạt được khí thế lập tức buộc phát ra cuồng phong mưa rào thế công ngón tay hoặc câu hoặc trực chỉ hoặc hóa trào thành trưởng hoặc nắm chặt thành quyền đánh về phía lâm siêu bộ mặt xương cổ ngực hai đầu cơ bên trong từng cái bộ vị lâm siêu thân ảnh nhẹ nhàng xê dịch phản phất biện cả mưa rào bên trong một chiếc thuyền con phản phất bạ công kích cùng hắn thân thể có một loại trọi nhau từ trường mặc cho xuất thủ bao nhanh bao nhiêu xào trá từ đầu đến cuối tùy tiện tránh thoát ba biến sắc có mấy phần hoảng sợ nhìn qua lâm siêu hắn có thể cảm nhận được lâm siêu tốc độ từ đầu đến cuối khống chế tại lục giai thể chất pha vi cùng hắng nhau nhưng là tránh né lúc tinh diệu lại phảng phất là dụng cụ tinh vi tính toán ra tới phảng phất động tác của mình đều bị đối phương nhìn tấu h